một trăm l 1 m ộ a lam tớ muốn hỏi cậu một câu trước khi đưa ngọc đội cho phong vũ lam la giản tựa hồ nhận ra cái gì trực giác của cậu luôn tốt bởi vậy thời điểm a lam dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình la giản bắt đầu hiểu cậu biết có một số thứ đang bắt đầu thay đổi dưới tình huống cậu không biết phong vũ lam không trả lời cậu ấy vẫn duy trì tư thế kia nhìn la giản tựa hồ như đang đợi câu hỏi của cậu vì thế la g i n liền hỏi a lam chúng ta là đồng bạn sao phong vũ lam ngây người câu hỏi này khiến cậu nghĩ tới cái gì đó trên mặt liền nở nụ cười chúng ta đương nhiên là đồng bạn la giản dừng một chút cơ hồ không có bất luận hoài nghi liền tin vào câu trả lời phiến diện của phong vũ lam cười nói cậu đã nói rồi nhé sau đó la giản rỗi tay liền đưa nửa khối ngọc bội trong lòng bàn tay cho a lam thân xác phong vũ lam lúc này có chút phức tạp chăm chú chốc lát nhìn ngọc bội trong tay trong lòng cậu không khỏi bắt đầu chần chừ làm như vậy được sao cậu có thể quá qua loa hay không cứ đem tín nhiệm giao cho một đứa trẻ không đến mười tuổi mặc dù cậu đã biết thân phận của nó nhưng chỉ một suy đoán đã biết thân phận chân chính của đứa bé cậu có thật sự quá khinh suất hay không cậu hoàn toàn có thể lựa chọn không tin tớ đứa nhỏ kia phảng phất như đoán được suy nghĩ của alam sâu kín nói ngự khí thực nhẹ cậu chỉ cần đương nhiên mà đem trách nhiệm đẩy lên người tớ nói với bọn họ là tớ khống chế cậu hơn nữa sự thật cũng là như vậy đứa nhỏ vừa nói chuyện vừa cười khẽ nó căng dù dựa lên vai mình trôi nổi giữa không trùng một tay nhỏ đặt trên vai phong vũ lam ngay sau đó la giản cùng kẻ truy sát phát hiện một sự tình kinh n g ư ờ i bọn họ đột nhiên phát hiện bên cạnh phong vũ lam có một đứa bé hiện ra từ hư vô gọi là đột nhiên phát hiện cảm giác kia thật giống lúc trước vẫn luôn không nhìn thấy người này sau đó không biết nguyên nhân gì lại có thể thấy người đó vẫn luôn ở chỗ này chỉ bởi vì một số nguyên nhân người khác luôn xem nhẹ hắn bởi vậy khi đứa nhỏ chủ động hiện thân quả thực giống như ảo thuật kỳ diệu trên sân khấu xuất hiện thần kỳ như vậy nhưng la giản vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt đứa nhỏ này đối phương tựa hồ như cổ ý chuyển động cán dù đỏ tươi tán dù che khuất hơn phân nửa khuôn mặt la giản chỉ nhìn thấy đối phương lộ ra cằm nhỏ x i n h còn có cái cổ trắng non non nớt tay chân nhỏ bé của trẻ con cứ vậy mà trôi nổi bên cạnh phong vũ lam còn đặt một bàn tay lên vai cậu ấy sau đó đứa nhỏ này cơ hồ là đương nhiên thậm chí táo bạo trắng trợn rỗi tay liền cầm đi nửa khối ngọc đội trong tay phong vũ lam động tác của nó tuy rằng không nhanh nhưng nó kiêu ngạo làm càn quá mức trong lúc nhất thời phong vũ lam cũng không kịp phản ứng gì trong lòng bàn tay đã trống rỗng đứa bé dường như đang cười tiếng cười bị nó cố tình đẻ thấp nhưng âm thanh vẫn mềm mại non nớt như cũ kẻ truy sát là người đầu tiên phản ứng hắn theo bản năng mà phi thân lên trước dối tay muốn bắt đứa nhỏ thần kỳ mà xuất hiện này nhưng đứa nhỏ kia linh hoạt ngoài ý muốn thân thể nhẹ nhàng mà lui về sau tránh đi bàn tay kẻ truy sát vừa lui liền kéo giãn một khoảng cách lớn hơn nữa thị uy mà c ơ c ơ ngọc bội trước mắt đám la giản bắt lấy nó lúc này la giản cũng phản ứng lại nhưng cậu không kịp nghĩ nhiều suy nghĩ đầu tiên là đoạt lại khối nửa ngọc bội kia vì thế cậu gầm nhẹ một tiếng rút đao ra liền nhào về phía đứa trẻ kia khi la giản rút đao sẽ theo bản năng mà vận chuyển tâm pháp của mình khiến vũ khí của cậu rơi vào trạng thái ẩn hình đây là kỹ xảo cậu luyện ra khi đối chiến cùng tên hề lưới dao vô hình luôn khiến kẻ địch giảm mạnh phong bị từ đó tấn công càng trở nên hữu hiệu nhưng n g á y mắt kia khiến la giản cảm thấy giật mình chính là đứa bé kia cư nhiên chặn lưỡi được lưỡi đao của cậu mà đối phương chỉ vươn đôi tay non nớt của nó dùng hai ngón tay liền kẹp lấy lưỡi đao lưỡi đao vô hình của la giản cái ô của đứa nhỏ vẫn chậm rãi xoay tán rủ vẫn gãi đúng chỗ ngứa mà che khuất khuất khuôn mặt nó cho dù ở khoảng cách gần như vậy nhưng la giản vẫn nhìn không tới khuôn mặt chân thật của nó chỉ là thời điểm tiếp cận đứa nhỏ này la giản cảm thấy tim mình đập nhanh khó tả cảm xúc lưu chuyển trong ngực la giản đó là một cảm giác đáng sợ cậu đột nhiên phát hiện mình phi thường sợ hãi đứa nhỏ này không lý do không tự giác không rõ vì sao nhưng loại cảm xúc sợ hãi này lại điên cuồng lan tràn trong ngực la giản cậu hiện tại yếu ớt như vậy sao la giản cách đứa nhỏ rất gần đối phương nhẹ giọng nói một câu rơi vào màng nhĩ la giản còn chưa kịp để ý tới ý tứ những lời này thân ảnh đứa nhỏ đột nhiên trở nên mơ hồ đông nhiên lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt đứa bé biến mất la giản lại dại ra cậu thu hồi lưỡi đao của mình túi đầu nhìn vũ khí trong tay đao này gần như giống y ỉa như lúc vũ khí của kẻ truy sát nhưng cho tới nay la giản cảm thấy vũ khí của mình kỳ thật cũng không tiện tay lưỡi đao quá cùn cậu không thể dùng nó để giết người thực xin lỗi c ư nhiên bị người lấy mất rồi đây đều là trách nhiệm của tớ phong vũ l à m thấy đứa nhỏ biến mất không biết là may mắn hay thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng cậu vẫn cảm thấy tự trách cùng áy náy vì thế dẫn trước mở miệng nhận lỗi la giản không nói gì cậu ngẩng đầu nhìn phong vũ lam một cái bởi vì kẻ truy sát không thể nói chuyện trên thực tế hình viêm rất khó can thiệp vào sự tương tác giữa người chơi với người chơi cho nên chỉ cần kia ở cạnh la giản và có người thứ ba ở đó hắn đều sẽ thực im lặng cùng giảm độ tồn tại của bản thân xuống đem không gian để lại cho la giản cùng phong vũ lam bởi vậy giữa la giản cùng Á lam tồn tại một bầu không khí im lặng dị thường ánh mắt la giản trở nên có chút tối tăm đây là sự tối tăm phong vũ lam chưa từng nhìn thấy thậm chí mang theo ánh mắt dò xét hơn nữa mục tiêu dò xét lại là bạn tốt nhất từ trước tới giờ của la giản phong vũ lam cảm thấy trái tim mình run rẩy cậu không biết mình làm đúng hay sai cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân có bị đứa nhỏ kia lừa gạt hay không phải biết rằng vừa rồi đứa nhỏ kia ở bên người cậu chỉ cần nó m u ố n dù mình không thể ngăn cản nó lấy đi ngọc bội cũng có thể kéo dài thời gian cho la giản nhưng mà cậu không cái gì cũng không làm tại sao cậu lại không động tại sao cái gì mình cũng không làm phong vũ lam hỏi bản thân kỳ thật nội tâm cậu sớm đã có đáp án cậu nhìn thấu thân phận đứa nhỏ kia không phải nói cậu nhìn thấu linh hồn nó vũ khí của phong vũ lam giúp cậu có được tinh thần lực phi phạm điều này cũng trực tiếp tác dụng lên linh hồn cậu cho dù không hoàn toàn a lam cũng có thể dễ như t r ở bàn tay cảm nhận được linh hồn người khác mạnh mẽ hay yếu ớt dối trá hay chân thật linh hồn trong tầm mắt phong vũ lam như bị bịt kín một cái mạng tre cách một tầng xương mù mông lung nhưng cho dù vậy cậu vẫn có thể chân thật cảm thấy nó mặc dù sự thật khiến cậu cảm thấy kinh sợ không thôi thực xin lỗi vì thế bởi vì cậu không ngăn cản phong vũ lam đành phải thành thật xin lỗi a lam tớ không biết cậu đang nghĩ gì la giản rời đi ánh mắt thở dài nhưng tớ vẫn luôn tin tưởng cậu đừng để tớ thất vọng phong vũ lam nắm chặt quyền lại trờ mặc m mà ở một bên khác của chiến trường ưu linh lau vết máu trên má cơ h ồ ngay cả vũ khí của bản thân cũng cầm không nổi đặt mông ngồi trên mặt đất trước mặt h ắ n hai kẻ truy sát nằm phơi thây trên người đều có dấu vết bị thiêu trọi ứ linh hít sâu một hơi hắn cảm thấy phổi mình như bị đả thương khi ho khan máu vẫn tuôn chảy ra ngoài nhưng bên người hắn không có ai đoạn ly truy đuổi đám địch nhân tốc độ của hắn rất nhanh cho dù bị thương vẫn có thể lấy tốc độ phi nhân loại chạy khắp nơi nhưng u linh thì không hắn cần nghỉ ngơi hy vọng đuổi kịp ứ linh hít sâu một hơi nhìn bên cạnh bên cạnh hắn có một bóng người sắp biến mất đó là cảnh trong gương phong vũ lam lưu lại trước khi rời đi để che mắt bọn họ bất quá thực mau liền bị vạch trần nhưng ngay cả như vậy hai người h á m sâu vào chiến đấu cũng không có biện pháp tìm kiếm phong vũ lam bất quá h u linh vẫn cảm thấy n g h i hoặc tại sao phong vũ lam lại muốn làm như vậy cậu ấy có mục đích gì khác phải che giấu sao hay là cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi khống chế của địch nhân nếu thật là như vậy có phải bên la giản đã xảy ra chuyện rồi hay không phải biết rằng lúc trước phong vũ lam còn nói muốn đi tìm la giản u linh nghĩ liền miễn cưỡng đứng dậy xoay người đi về phía cây cổ thụ hắn cũng tới tìm la giản mà so với nghi hoặc cùng suy đoán của u linh bên đoạn ly mới quả thực là sức đầu m ẹ chán tuy rằng hắn một lần lại một lần nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh phải đổi kịp những kẻ địch chạy trốn nhưng hắn càng muốn quay đầu đi tìm phong vũ lam hắn cảm thấy hơi thở của cậu tựa hồ như đang ở bên cạnh la giản nhưng đoạn ly vẫn có chút không yên lòng nhất định đã xảy ra chuyện hắn cần phải nhanh hơn tốc độ đoạn ly quả nhiên rất nhanh hắn rất nhanh liền phát hiện được bóng dáng kẻ địch đang đứng trước cây cổ thụ bọn họ dường như đang thảo luận làm thế nào để bò lên cây nữ nhân bị trọng thương kia được đội trưởng của nàng đặt ngồi lên r ễ cây đội trưởng quy hút máu đưa lưng về phía đoạn ly mà tráng hắn kia đứng nghiêng bên người đội trưởng dù sao đã đến nơi không bằng một nhát giải quyết đoạn ly thấy địch nhân liền nháy mắt nảy ra ý tưởng đó vì thế rút ra đường đao lại nghe tới âm thanh quen thuộc chuyển tới từ phía sau đoạn ly đoạn ly quay đầu lại nhìn kinh hỷ phát hiện phong vũ lam cư nhiên chạy tới quả nhiên ở cùng đám người la giản bất quá nghĩ tới địa điểm thần minh đánh nhau với kẻ truy sát vốn di cũng tương đối gần cây cổ thụ này cho nên đám người la giản luôn ở cùng kẻ truy sát s á c thật cách đây khá gần vì thế thực mau liền phát hiện thân ảnh nhóm kẻ địch liền vó ngựa không dừng mà chạy tới đã tới đông đủ sao đúng lúc này đội địch tựa hồ cũng nhận ra đám người đoạn ly đã đến liền cùng xoay người nhìn về phía bọn họ đội trưởng q u ỷ hút máu dùng âm thanh không lớn không nhỏ nói như vậy ánh mắt lộ ra ánh sáng đỏ thắm nhưng chúng mày đã đến muộn đội trưởng q u ỷ hút máu còn nói thêm hắn đứng thẳng người tránh ra một ít để nữ nhân sau lưng hắn bại lộ trước mắt mọi người nữ quân sư lúc này đang cầm một cái bút trong tay viết trên nổ thẻ phục đơn giản một từ cuối cùng vũ khí của nữ nhân này phi thường đáng sợ mọi thứ nàng viết xuống đều sẽ trở thành sự thật kể cả là làm nhóm kẻ địch lập tức chết trước mặt nàng nhưng tiền đề là nàng cần phải biết tên tuổi cùng nhận chuẩn xác diện mạo của họ dù vậy loại sức mạnh này vẫn đáng sợ tới mức cực đoan mật thất bởi vậy cho nàng gông xiềng cùng hạn chế rất lớn khiến trong mỗi mật thất nàng chỉ có thể sử dụng sức mạnh này một lần ngoại trừ trực tiếp viết rằng kết quả đoàn chiến thắng lợi hay chạy trốn thành công khỏi mật thất nàng có thể viết bất luận thứ gì vì thế giờ phút này viết lại vận mệnh thế nào liền trở thành trí mạng mấu chốt nàng không thể trực tiếp viết để tôi rời khỏi mật thất hay để đội ngũ ta chiến thắng cũng không thể viết những việc có liên quan tới chúng bởi vì đều sẽ không hiệu quả mật thất cấm bất luận kẻ nào dùng bất luận phương thức mưu lợi nào thoát khỏi mất thất bởi vậy nữ nhân đành phải viết như vậy trong trận đoàn chiến này trừ tử vong cùng thất bại để đội ngũ của tôi vĩnh viễn nhanh hơn đội địch một bước bút trong tay nữ nhân biến mất nàng không khỏi hít sâu một hơi thở dài những lời này xem như bắt đầu có hiệu quả hết thể mọi việc sau đó mặc kệ phát sinh chuyện gì bọn họ đều sẽ nhanh hơn địch nhân một bước vô luận là tìm được manh mối tìm được chìa khóa hay tìm được cửa ra thậm chí ra bước ra khỏi cửa bọn họ đều sẽ nhanh hơn kẻ địch phảng phất như hiểu được suy nghĩ của nàng một đứa trẻ như khách không mời mà đến đột ngột xuất hiện giữa tầm mắt mọi người đúng là đứa nhỏ cầm ô đỏ mà đám người la giản đã gặp được lúc trước nó trôi nổi bên người nữ nhân thấp giọng nói với nàng cái gì đó vì thế nữ nhân móc ra một thứ la giản mở to hai mắt nhìn cậu thấy nửa khối ngọc bội ngọc bội phi thường quen mắt nhưng khối này cũng không phải khối ngọc bội mà đứa nhỏ kia đã cướp đi trước đó tuy rằng hoa văn trên chúng thực tương tự chúng ta phải nghĩ lại kế sách la giản nói vẫn trực tiếp giết sạch bọn họ là tốt nhất đoạn ly theo thói quen đơn giản thô bạo phong vũ lam trầm mặc một lát nói bọn họ đoạt đi ngọc bội vật kia rất quan trọng chỉ sợ cũng là mấu chốt mở ra mật thất đoạn ly nói vậy giết bọn họ đoạt lại ngọc bội nhưng nếu bọn họ bỏ ngọc bội vào tùy thân mật thất thì sao sau đó đến chết cũng không nói khẩu lệnh tùy thân mật thất cho anh phong vũ lam phản bác nhưng đoạn ly lại mỉm cười dữ tợn không quan trọng trong nháy mắt bọn họ lấy ra ngọc bội ta bất chấp mọi giá kích hoạt giai đoạn năm trong vòng vài giây giải quyết hết bọn họ quá qua loa lúc này ngay cả la giản cũng nhữ mày tên đội trưởng còn có tráng hán cao to cùng đứa bé chúng ta không biết sức mạnh của họ tùy tiện ra tay chỉ khiến chúng ta mất đi tiến cơ đoạn ly không nói lời nào ngược lại một lần nữa lấy ra mặt nạ đeo lên lần này là một mặt nạ quái dị có các loại vệt sáng sau khi đeo tốt mặt nạ hắn mới nói các cậu còn chưa thấy sức mạnh của tôi cho nên không tin tưởng tôi có thể xử lý được sao la giản nhăn mày càng sâu cậu quả thực chưa nhìn thấy thực lực mạnh nhất của đoạn ly không nắm chắc trăm phần trăm nên tự nhiên sẽ c o băn khoăn chỉ là cậu vừa mở miệng định nói gì đó kẻ truy sát bên cạnh cậu lại vươn tay ấn vai la giản hơn nữa lắc lắc đầu với câu la giản chưa chứng kiến sức mạnh của đoạn ly nhưng hình viêm thì có trong quỷ ảnh đội h ắ n cơ hồ là người mạnh nhất ngoài đội trưởng r a nếu không đối phó được vài người như vậy quả thực phí phạm nhiều năm trời sống sót t r ư ơ n g một trăm lẻ hai vì thế nhờ động tác của hình viêm la giản cũng đồng ý để đoạn ly ra tay nhưng thời điểm đoạn ly đang chuẩn bị gì đó nhóm địch nhân lại động đội trưởng quy hút máu kia dẫn đầu đứng dậy trên thực tế đội trưởng quy hút máu cũng đã giao thủ cùng đoạn ly sức mạnh của hắn không khác quy hút máu lắm có được năng lực tự chữa trị vô cùng mạnh mẽ cho dù bị thương nghiêm trọng thế nào cũng không chết hẳn hơn nữa hắn cũng có thể biến hình trong thời gian ngắn hóa thành một đám rơi bay khắp nơi công kích đây kỳ thật cũng là năng lực khiến đoạn ly cảm thấy đau đầu khi đoạn ly kích hoạt giai đoạn năm hắn chỉ có thời gian vài giây để tấn công trong vòng vài giây kia tốc độ của hắn sẽ vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng cũng chẳng khác nào khi hắn dùng hết tốc lực có thể trước khi địch nhân cảm giác được mà giết sạch bọn họ vấn đề là muốn giết cũng phải là giết người kẻ giống đội trưởng q u ỷ hút máu chém thế nào cũng không chết muốn giết hắn đoạn ly chỉ có một biện pháp hoặc tìm được nhược điểm trí mạng để nháy mắt hạ gục hắn hoặc là nháy mắt chia hắn thành vô số mảnh khiến hắn không thể tự chữa trị thời điểm đoạn ly giao thủ cùng đội trưởng quỷ h ú t máu đã từng có ý định tìm ra nhược điểm của tên này nhược điểm của người bình thường đều là trái tim hoặc bộ não nhưng đoạn ly phát hiện tên này có điểm quái dị thân thể hắn có điểm quái dị bởi vì thân thể đội trưởng quỷ h ú t máu khi bị công kích bộ phận thân thể bị công kích sẽ hóa lỏng nói cách khác tên này có thể biến mình thành một bãi máu loãng đây chính là sở kỳ hồ máu của vladimir cũng bởi vậy đoạn ly không thể tìm được nhược điểm của hắn dù tấn công trái tim hay não bộ hay bất kỳ bộ phận nào khác đều không có hiệu quả bất quá những thứ này đều không phải trọng điểm bởi vì đoạn ly cũng nhìn ra thứ này tuy có thể hóa máu thân thể mình nhưng dù sao máu cũng là chất lỏng nhiệt độ cao sẽ khiến chất lỏng bốc hơi bộ phận bị bốc hơi sẽ không bù lại được mất càng nhiều máu vật chất cùng kết cấu sau khi tổ hợp lại sẽ càng thiếu khuyết thiếu đến một mức độ nào đó hắn liền không thể khôi phục thân thể như vậy ngược lại lại là ưu thế cho đoạn ly bởi vì hắn cũng không thiếu loại nhiệt độ cực nóng này tốc độ một người có thể đạt tới vận tốc ánh sáng lưới đ a o của hắn sẽ theo đó mà càng mau vận động sinh ra nhiệt năng cao trong nháy mắt khiến tên q u ỷ hút máu này buốc hơi cũng không phải là vấn đề nghĩ thông suốt điểm này kế tiếp đoạn ly chỉ cần chờ đợi thời cơ chờ đợi đối phương lấy ngọc độ ra sau đó đoạn ly chỉ cần dây sát đám người đó rồi lấy lại ngọc bội còn cửa ra chậm rãi tìm là được chẳng qua sự tình phát sinh kế tiếp lại không đơn giản như tưởng tượng của bọn họ đội ngũ quân địch dường như lâm thời nổi lên b i ế n cố nữ quân sư kia tuy rằng lấy ra nửa khối ngọc bội nhưng nửa khối còn lại bọn họ lại chậm chạp không chịu lấy ra đứa nhỏ cầm ô lại đột nhiên trôi nổi bay trên không sau đó bay tới bên người đội trưởng quỳ hút máu giống như muốn thay hắn cản chân kẻ địch yến hoa bảo tôi tới thay anh cậu tên này cũng có sức chiến đấu đội trưởng quy hút máu khinh thường liếc mắt nhìn đứa bé đứa bé lại giơ c a i ô mỉm cười đương nhiên là có nếu không tại sao tôi lại có thể sống sót tới giờ ánh mắt đội trưởng quy hút máu có chút lập l ò e hắn quả thật chưa từng thấy đứa nhỏ này ra tay dù sao nhìn vẻ ngoài chỉ là một đứa nhỏ có thể có năng lực lớn bao nhiêu thời điểm chiến đấu đều tự động bỏ qua nó nhưng hiện tại có thể được chứng kiến năng lực tiểu thí hài này cũng không tệ đội trưởng q u ỷ hút máu nghĩ tới đây l i ề n rất hào phóng nhường ra vị trí của mình khiến cho đứa nhỏ thấp bé đơn bạc đáng thương đứng trước mặt một đám đàn ông trưởng thành cao to đoạn ly nheo nheo mắt dưới mặt nạ quay đầu nói với la giản cùng phong vũ lam hai người các cậu lui ra sau một chút đoạn ly chưa thấy năng lực cụ thể của đứa bé này bất quá cũng không gây trở ngại cho suy đoán của hắn nghĩ vậy đoạn ly không tự giác quay đầu nhìn kẻ truy sát bên cạnh hình viêm lúc này dường như cũng không định trầm mặc hai người liếc nhìn nhau cùng đặt ánh mắt lên người đứa bé trước mắt đứa nhỏ này hẳn là người thứ năm trong đội ngũ quân địch dựa theo biểu hiện lúc trước của phong vũ lam nó có lẽ có một số năng lực mê hoặc nhân tâm hơn nữa còn có thể sử dụng một số kỹ xảo như ẩn thân khiến người ta rất khó phát hiện sự tồn tại của nó vũ khí của đứa nhỏ rất có thể là cây dù màu đỏ luôn không rời tay kia bất quá trước đó đoạn ly chưa từng giao thủ cùng địch nhân có vũ khí là ô dù bởi vậy cần phải cẩn thận trước khi khai chiến cũng may chính là lúc này đây hình viêm dường như cũng không định khoanh tay đứng nhìn chủ động đứng dậy đi về phía bên cạnh đoạn ly đứa nhỏ trước mắt tựa hồ vẫn không muốn lộ mặt tán dù ép xuống thấp tóm lại chính là không nhìn thấy mặt nó nó tựa hồ cũng không muốn trở thành người khai chiến vẫn luôn đứng đó không nhúc nhích nói là đứng kỳ thật cũng không thỏa đáng bởi vì đứa nhỏ này tựa hồ không cần đi đường có thể bay tới thổi đi m u i chân cách mặt đất vài cm hình viêm đặt lực chú ý lên người đứa trẻ này hắn nhớ tới một câu trước đó nó đã nói với mình giống như người quen lâu ngày gặp lại mang theo l ệ phép khách sáo lại khó nén được ý nghĩa thân cận đằng sau nó là ai hình viêm nghĩ lục soát toàn bộ ký ức cũng không tìm ra thân ảnh một đứa bé như vậy nhưng đối phương quả thực rõ ràng quen biết mình xem loại ngữ khí này nói không chừng vẫn là người rất quen thuộc như vậy dựa theo phỏng đoán đối phương rất có thể là người nào đó hình viêm nhận thức chỉ là người này thay đổi dung mạo nói đúng ra có lẽ hắn đổi cả thân thể đi nếu thân thể cũng đổi như vậy người này có thể đã từng chết chỉ có người chết mới có thể mượn xác hoàn hồn như vậy có thể là người hình viêm từng quen biết hơn nữa khá thân trong quá khứ lại có khả năng đã chết thế nhưng sau khi ngẫm cẩn thận lại hình viêm phát hiện vẫn không có người này mỗi người hình viêm nhận thức đều có sức mạnh khác nhau thế nhưng bọn họ đều không có năng lực sau khi chết còn có thể cướp lấy thân thể người khác trọng sinh ngoại trừ cái này tính cách ngự khí nói chuyện của đứa nhỏ này cũng không giống những người trong trí nhớ hình viêm từ t ừ không bằng nói hình viêm ngừng lại quay đầu nhìn la giản bên cạnh lực chú ý của cậu cũng đặt trên người đứa bé kia nhưng cậu thực nhạy bén chú ý tới ánh mắt của kẻ truy sát lại rời ánh mắt qua nhìn hắn đôi mắt la giản xinh đẹp như hai viên chân c h â u đen hấp dẫn tầm nhìn của hình viêm trong chốc lát trong nhất thời không dứt mắt được nhưng kẻ truy sát rất nhanh liền cưỡng bách bản thân quay đầu không nhìn nữa hiện tại hai bên đều nằm vào trạng thái chạm phát là nổ hắn không thể thất thần đoạn ly là người đầu tiên nhịn không nổi hắn vốn dĩ không phải người biết nhẫn lại rút đao liền mạnh mẽ nhào lên hắn vẫn luôn bảo trì tốc độ bản thân ở khoảng giữa giai đoạn hai và giai đoạn ba tốc độ này của hắn quả thực khiến người ta nhìn mà hoa mắt nhưng điều khiến đoạn ly không thể tưởng tượng chính là khi hắn một đao đâm qua đứa nhỏ này lui về phía sau nhẹ nhàng gại đúng chỗ ngứa mà né tránh công kích một kích không thành nhưng sau đó lại liên tiếp không ngừng hình viêm cũng không nhàn rỗi thời điểm đoạn ly triển khai thế công hắn cũng phát động kỹ năng sau khi vượt qua một khoảng không ngắn liền vào lúc đứa nhỏ lùi về sau né tránh công kích của đoạn ly mà thuấn di tới sau lưng nó cũng là một đao hung tàn đâm qua ba chỉ là một kích này vẫn thất bại đứa bé bay lên không vào một thoáng né tránh công kích của kẻ truy sát nó tựa hồ còn thoáng quay đầu nhìn kẻ truy sát một cái nâng ô lên lộ ra một nửa khuôn mặt màu da tái nhợt đến không tưởng còn có đôi mắt như chân trâu đen một chốc bốn mắt nhìn nhau hình viêm thế nhưng cũng cảm thấy tim mình đập nhanh đại não phảng phất như dừng hoạt động có một phán đoán đáng sợ thành hình trong đầu hắn điều này khiến hắn nhất thời sững sờ không kịp phản ứng cho dù đồng bạn đoạn ly thập phần ăn ý đuổi kịp tiết tấu mà một lần nữa triển khai công kích hình viêm cũng không thể đ ộ n g thủ bởi vậy giao thủ ngắn ngủi liền như vậy mà kết thúc đứa bé lông tóc không tổn hao gì tiếp tục trôi nổi trên không Thay theo dù đội ó nó, đó mà mà là lung lay, kẻ truy sát chỉ lo truy đầu u ngẩn nhìn nó. Cứ như vậy mà nhìn, phản như đó là kỳ tích không thể tưởng tượng nhất vậy kẻ kỳ sát phất tích thể chỉ cứ c c đ ờ hắn. Đội trưởng đoạn ly ở một bên lại nóng nảy hắn không hiểu hình viêm đang nghĩ gì trong quá trình chiến đấu lại không động thủ mà ngốc n h ì m chằm chằm kẻ địch đây rốt cuộc là ý gì thế nhưng cho dù hình viêm không muốn ra tay đoạn ly cũng không định dừng lại cơ hội của bọn họ không còn nhiều lắm hắn cần đột phá vòng lây đoạn ly nghĩ như vậy liền rút đao để cao tốc độ lần thứ hai lấy tốc độ phi nhân loại xuất hiện trước mặt đứa nhỏ kia hơn nữa lúc này đây đoạn ly biết bản thân sẽ không lại thất thủ bởi vì khi hắn lần nữa đề cao tốc độ phản ứng của nó rõ ràng không theo kịp trong một nháy mắt lộ ra sơ hở đoạn ly liền không chút do dự bắt được cơ hội này một đao đâm tới đứa nhỏ kia dường như cũng bất đắc dĩ với tốc độ của đoạn ly nếu không trốn được công kích nó liền đơn giản buông phòng bị không thèm lẽ dù trong tay đột ngột vung lên liền như vậy ném vũ khí khỏi tay không còn năng lực phi hành do dù mang tới đứa nhỏ này cũng theo đó mà rơi tự do xuống mà đồng thời nó cũng trùng hợp né được lưỡi đao của đoạn ly độ cao đứa bé trôi nổi cũng không đặc biệt cao ngã xuống cũng không có vấn đề gì nhiều nó ngay tại chỗ xoay người thập phần linh hoạt giảm sốc khi c h ạ m đất đồng thời một tay nhất c h i ề u dù bị nó ném ra như bị triệu hoán trở về trong tay nó nhưng đoạn ly cũng không phải tay mơ biết rõ năng lực đặc thù cùng trình độ khó chơi của đối phương nếu phế bỏ vũ khí của đứa bé này như vậy nó liền không thể cầm dù trôi nổi tới trôi nổi đi trong không trung chỉ cần không có cây dù kia bản thân đứa nhỏ này hầu như không có lực công kích cùng phòng ngự bởi vậy chỉ trong ngắn ngủi vài giây đoạn ly liền phản ứng hắn một lần nữa để cao tốc độ đao lúc này không hướng về phía đứa bé kia mà là hướng về phía cây dù đang bay về phía nó d ơ lên lưới đao vũ khí bị phá hủy sẽ thực phiên thoái tuy rằng có thể chữa trị đứa nhỏ biểu tình lạnh nhạt trong nháy mắt đã đưa ra quyết định nào đó giơ tay phải lên giang hai tay lòng bàn tay hướng về phía cây dù màu đỏ vẫn còn bay trên không thấp giọng nghiệm mô phỏng gần như là đồng thời khi đoạn ly sắp dùng đường đao chém cây dù kia thành hai nửa hắn đột nhiên thấy sự tình khiến hắn cực độ khiếp sợ đúng vậy hắn thấy cây r ù màu đỏ kia tựa hồ i như biến hình vũ khí biến hình nhưng đoạn ly chưa kịp thấy rõ nhiều hơn ví dụ như cây r ù kia đến tột cùng biến thành thứ gì hắn đều không thấy bởi vì cây r ù kia hư không biến mất giống như hình viêm v ư ợ t không gian mà đi chống rông chạy tới một địa phương khác trong lòng bàn tay đứa nhỏ kia thời điểm trở về tay vũ khí này lại một lần nữa biến thành cây r ù đứa nhỏ dùng tay vớt ve cả hắn dù một lần nữa căng nó lên đặt lên vai một lần nữa che khuất khuôn mặt mình đoạn ly thở dốc hắn không tiếp tục công kích mà là thu hồi vũ khí quay đầu nhìn đứa nhỏ này thực khó giải quyết đoạn ly ý thức được đứa nhỏ này có năng lực phản ứng cùng ý thức chiến đấu không tầm thường phảng phất như đã trải qua thiên truy bách luyện trải qua hàng ngàn thử thách vĩnh viễn biết trước đoạn ly sẽ tấn công như thế nào điều này vô hình mang đến một cảm giác quỷ dị cho đoạn ly đối phương giống như hiểu rất rõ vũ khí và năng lực của mình nhưng tại sao lại như vậy chẳng lẽ nó thực sự có thủ đoạn khống chế nhân tâm ví dụ như lúc trước khống chế a lam hơn nữa lấy được thông tin về đội ngũ từ miệng cậu ấy nếu thật là như vậy mình nên đối phó thế nào la giản cùng a lam quan sát một bên ôm rất nhiều tâm sự lực chú ý đều không đặt lên trận chiến la giản chú ý thấy hành vi dị thường của kẻ truy sát cậu phát hiện hình viêm nhìn c h ầ m c h ầ m đứa nhỏ kia thế nhưng trong chiến đấu nếu không dùng dù che khuất mặt nó cũng túi đầu để tóc che mặt tóm lại la giản không thấy rõ bộ dáng của nó bất quá cậu cũng không để ý điểm này cậu vẫn để ý tới phản ứng của hình viêm hơn hình viêm không hề tham dự chiến đấu mà bắt đầu khoanh tay đứng nhìn hắn tựa hồ có tâm sự buồn rầu gì đó nhìn c h ầ m c h ầ m đứa nhỏ kia một lát lại im lặng túi đầu phảng phất như nghĩ tới điều gì mày nhăn thật sâu la giản muốn đi tới muốn chạy tới bên người hình viêm nhưng cậu vừa nện bước phong vũ lam bên cạnh đột nhiên v ư ơ n g tay bắt lấy cánh tay la giản la giản không thể không dừng lại quay đầu nhìn a lam phong vũ lam cố ý cản trở hành động của la giản lần này là cậu cố ý mà cậu cũng không biết rốt cuộc mình suy nghĩ gì chỉ là bản năng không muốn la giản rời khỏi vì thế cậu mở miệng đ ừ n g đi loạn rất nguy hiểm la giản bắt ngược lại tay a lam không sao chúng ta đi về phía hình viêm biểu tình phong vũ lam có chút đông cứng nhưng hắn là kẻ truy sát nhưng lúc trước hắn cũng đã trợ giúp chúng ta không sao cùng tớ đi la giản mặc kệ cậu tin tưởng hắn thế nào cũng cần bảo trì cảnh giác lúc này la giản không nói gì cậu dùng ánh mắt đánh giá mà nhìn chằm chằm a lam thật lâu nói phong vũ lam cậu có chút kỳ lạ a lam dừng lại thân thể không nghe lời mà hơi run run rẩy sau đó cậu hít sâu một hơi vương cánh tay la giản ra tớ biết phong vũ lam nói tớ chỉ đang mê mang không biết nên tin tưởng ai la giản mỉm cười vậy thì tin tớ là được rồi phong vũ lam ngẩng đầu đầy tâm h ý nhìn la giản tớ vẫn luôn tin tưởng cậu dù là quá khứ hay là tương lai chương 1 0 t t l ờ i a lam nói khiến la giản l ĩ n h ngộ điều gì quay đầu cười với a lam nói lời này cứ như cậu đã biết trước tương lai như thế nào vậy tớ không biết a lam lại cực kỳ nghiêm túc trả lời cậu tớ không biết tương lai sẽ ra sao sau này chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì sống sót hay tử vong may mắn hay bất hạnh những thứ đó tớ đều không biết tớ cũng không muốn nghĩ tới nhưng hiện tại tớ muốn nói cho cậu một việc la giản tớ phải nói cho cậu cậu phong vũ lam chưa nói xong cậu quả thật muốn nói một số việc cho la giản ví dụ như chuyện về đứa nhỏ cầm cây dù màu đỏ tuy rằng đến vừa rồi phong vũ lam cũng không biết nên hình dung thế nào nhưng cậu cảm thấy mình nên tiết lộ một số tin tức cho la giản một ít dấu vết một ít để dưới tình huống la giản gặp phải hoàn cảnh đáng sợ nhất vẫn có thể như trước tìm được một manh mối cầu đường sinh cơ nhưng a lam vẫn chưa nói xong nguyên nhân bởi vì có người cắt lời cậu tiểu ác ma cầm dù đỏ vẫn luôn đấu với đoạn ly tới ngươi chết ta sống nhân khe hở khi phong vũ lam nói chuyện đột nhiên nâng tay ném một thủy thủ về phía phong vũ lam không tới mười tấc lưới đao sáng như tuyết lấy một tốc độ cùng lực đạo kinh người lao về phía phong vũ lam kia tuyệt đối không phải công kích a lam c có thể ngăn cản hơn nữa mục tiêu đứa nhỏ kia nhắm tới chính là điểm yếu của phong vũ lam lần này phải đánh thật phong vũ lam không chết cũng bị thương ngay cả la giản đứng cạnh a lam cũng chưa kịp phản ứng cậu tuy rằng đã nhận ra lưới đao nguy hiểm nhưng n g á y mắt kia thân thể không theo kịp suy nghĩ cậu muốn dùng đoản đao của mình c h á n nhưng ngón tay vừa sờ tới lơi đao trùy thủ của địch nhân cũng đã gần trong găng tớp trùy thủ này có vấn đề một thoáng nhanh như chớp điện la giản đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh bởi vì cậu nhìn thấy rất rõ ràng thời điểm đứa nhỏ kia ném trùy thủ ra nó đang trôi nổi giữa không trùng cách la giản cùng phong vũ làm một khoảng không nhỏ nhưng trùy thủ nó ném ra phảng phất như vượt qua không gian giống như nháy mắt di động một thoáng liền xuất hiện trước mặt phong vũ lam cảm giác này đúng rồi giống vũ khí của kẻ truy sát không khác vũ khí của hình viêm lắm hình viêm hắn cũng có thể làm được như vậy bởi vì năng lực vũ khí hắn có liên quan tới không gian hắn không những có thể khiến thân thể mình vượt qua không gian vũ khí của hắn đồng dạng cũng có thể tại sao lại như vậy rốt cuộc đứa nhỏ này là ai la giản không kịp suy nghĩ nhiều giờ phút này ngay cả năng lực chống đỡ công kích cậu cũng không có chỉ có thể c h ơ mắt nhìn trùy thủ hung mạnh đâm về phía a lam a lam cho rằng mình sắp chết nhưng giây tiếp theo sự tình khiến người khiếp sợ lại xảy ra lần nữa đứa nhỏ cầm dù đỏ kia đột nhiên biến mất giữa không trùng nó trống r ô n g xuất hiện trước mặt a lam đi theo trùy thủ đang bay múa kia tốc độ của nó nhanh như vậy dôi tay bắt được trôi đao giữ đao lại sau đó thân thể đứa nhỏ lật một cái n g ả y tới sau lưng phong vũ lam một tay đẻ bả vai a lam một tay dùng chùy thủ dí vào hết hầu cậu trong thời gian vài giây ngắn ngủi đứa bé này đã thành công bắt cóc a lam làm con tin hơn nữa dùng tay đặt lên vai cậu dù đỏ bên cạnh nó như sinh mệnh thể có ý thức mà trôi nổi ở đó nháy mắt kia phong vũ lam thậm chí nghe thấy đứa bé sau lưng nói nhỏ mặc kệ cậu muốn nói gì cho la giản cũng không được nói chuyện của tớ cho hắn a lam dừng lại lại nghe thấy đứa nhỏ tiếp tục nói cậu nhất định từng nghe về ý chí mất thất kỳ thật nó cũng tương tự với ý chí thế giới nếu phải dùng từ ngữ hình dung nó chính là thứ gọi là vận mệnh mà vận mệnh vĩnh viễn là đồ chơi trong tay thần sáng thế mà thôi chúng ta chính là đám đồ chơi kia đứa nhỏ đẻ thấp tâm thanh dán bên thai phong vũ làm nhẹ giọng nói giọng nó trầm như vậy thậm chí có chút bi thương chúng ta không chống cự được cho nên không cần trái lại vận mệnh nếu chúng ta muốn chạy thoát chỉ có thể lừa gạt nó lừa gạt vận mệnh đồng thời cũng lừa gạt thần phong vũ lam ngây dại phảng phất như bị chấn động cậu cái gì cũng không nói nên lời lưới đao lạnh băng đẻ trên niết hầu lạnh băng tới tận xương thủy hơi lạnh kia phảng phất như xuyên thấu làn da thẩm thấu vào máu thịt theo mạch máu chạy khắp toàn thân hẳn khí bấm người la giản đứng ở bên người cậu phản ứng lại trở tay một đao đâm về phía đứa bé đứa bé hơi hơi quay đầu đôi mắt đen nhìn về phía la giản hai người tại một khắc này giao tiếp ánh mắt la giản ngần ra cảm giác không tên kia lại nảy lên tim đập c à n g nhanh nhưng cậu không dừng thế công lưới đao vẫn như cũ đâm về phía đứa nhỏ cậu muốn cậu ấy chết sao đứa nhỏ một chút cũng không né tránh nó trôi nổi sau lưng phong vũ lam dùng truy thủ dí vào cổ a lam chỉ thoáng dùng s ứ c la giản thấy máu đỏ từ cổ a lam chảy xuống điều này khiến la giản không thể không dừng đ a u lại tuy rằng giờ khắc này cậu cực kỳ không cam lòng nhưng dù không cam lòng la giản không thể không quan tâm tới đồng bạn mình bởi vì cậu biết trên thế giới này không ai có thể vĩnh viễn sống sót một mình thế cục hiện tại đều nằm trong tay tôi đứa nhỏ đột nhiên cao giọng khiến tất cả mọi người đều nghe rõ lời nó cũng khiến mọi người đặt lực chú ý lên nó đoạn ly dường như tiêu hao quá nhiều khí lực trên thực tế lúc đứa nhỏ ném thủy thủ về phía alam hắn đã tính toán sông lên chặn đao bất quá giờ phút này chiến cuộc liền lật ngược dưới tình huống a lam bị bắt cóc trong nhất thời đoạn ly cũng không biết nên áp dụng hành động gì mới được mà đứng bên cạnh đoạn ly kẻ truy sát vẫn an binh bất động trầm mặc không nói hắn yên lặng nhìn đứa nhỏ dáng vẻ không định tham dự trận hôn chiến này la giản nhìn kẻ truy sát phát hiện hắn không để ý tới mình một phân khiến la giản tức khắc có chút chạnh lòng đến tột cùng xảy ra chuyện gì đứa nhỏ này rốt cuộc là ai tại sao có thể khiến hắn coi trọng như vậy cậu không biết nên cũng đành đặt lực chú ý lên người nó không nghĩ tới vừa quay đầu liền phát hiện đứa nhỏ c ư nhiên đang nhìn mình la giản tôi cùng cậu tiến hành một cuộc cạnh tranh công bằng thế nào ánh mắt n、no、ó sáng quắt nhìn la giản mỉm cười nụ cười của đứa nhỏ này khiến la giản cảm thấy cảm giác kinh hồn táng đảm quen thuộc nhưng cậu không rõ cảm giác này từ đâu mà tới cậu không thể giải thích được đành phải run rẩy cắn răng nói cạnh tranh gì đứa nhỏ đột nhiên thu hồi lưới dao đặt trên cổ a lam trên dao còn mang theo vết máu nó để ý thấy nhẹ nhàng vung tay lên trùy thủ liền biến mất sau đó nó thập phần săn sóc không biết từ đâu móc ra một băng keo cá nhân bay tới trước mặt a lam thực nghiêm túc dán lên cho cậu sắc mặt phong vũ lam hiện ra chết lặng phảng phất như cậu không biết nên phản ứng thế nào liền dứt khoát im miệng không nói a lam từ một mức độ nào đó có thể nói là người hiểu rõ hết thảy đáng tiếc cậu không tự giác được điểm này nhưng cho dù cậu luôn hồn nhiên không biết cậu cũng biết bản thân mình không thể tham gia vào cái hai người kia gọi là cạnh tranh công bằng đây là một hồi quyết đấu vượt qua thời gian cùng không gian là hồi quyết đấu nằm ở độ cao cậu không thể với tới mà trong trận cạnh tranh này vô luận ai thắng đều không phải kết quả phong vũ lam muốn thấy la giản cậu xem đứa nhỏ như làm ảo thuật lại từ trống rông biến ra hai khối ngọc đ ộ i trong tay đúng là tín vật đính ước của thần quỷ một miếng ngọc xanh biết bị phân làm hai tôi nghĩ các cậu hẳn đều đoán được năng lực của tôi cho nên lúc này tôi liền không giấu r ố t đứa nhỏ nói tôi cười sáng lạ tôi có một loại năng lực cùng loại với thôi miên có thể trong thời gian ngắn khống chế mỗi một người giao tiếp ánh mắt cùng tôi nghe lời này ánh mắt la giảng tức khắc lập lọe phảng phất như xem thấu tâm tư cậu đứa nhỏ nói thế nhưng cậu không cần lo lắng tôi đã nói đây là một cạnh tranh công bằng loại năng lực này tôi cũng không thể sử dụng không hạn chế trên thực tế cho tới nay đối với đội ngũ các cậu tôi mới chỉ dùng với một người a lam đứa nhỏ thoáng cong lưng nó vẫn trôi nổi giữa không trùng giờ phút này thế nhưng còn cao hơn phong vũ lam cho nên nó dùng đôi tay ôm lấy cổ phong vũ lam a lam càng không thể nơi hả tuy rằng trên mặt không có nửa điểm biểu tình nhưng tại thời điểm đứa nhỏ dán cả người lên người cậu phong vũ lam không cầm lòng nổi dối tay ôm lấy eo đứa nhỏ thân thể nó gầy yếu vô cùng phong vũ lam luôn sợ hai nó sẽ như vậy mà ngã xuống đứa bé quay đầu liếc nhìn a lam một cái t ô i cười sáng lạn h ì n đến mức phong vũ lam thần sắc h o à n g hốt cậu xem đến bây giờ cậu ấy vẫn bị tôi k h ô n g chế đứa nhỏ tiếp tục nói với la giản ngữ điệu thậm chí thực dịu dàng mà tôi cũng có thể cho các cậu một cơ hội la giản nếu cậu muốn cứu lại đồng bạn từ chỗ tôi như vậy liền trong lần cạnh tranh này chiến thắng tôi đi cậu không cảm thấy ngay từ đầu cạnh tranh này đã không công bằng sao la giản cau mày tại sao lại nói vậy bởi vì tất cả lợi thế đều ở chỗ cậu la giản meo mắt cậu cũng cười theo nhưng cậu không phát hiện vẻ mặt của mình cùng đối phương có cảm giác trùng lập quỷ dị cậu nghĩ xem con tin ở chỗ cậu la giản tiếp tục nói ngọc bội cũng ở chỗ cậu cậu có thể luận lý thanh trương cầm ngọc bội thoát khỏi nơi này tại sao lại còn muốn cạnh tranh một lần cùng tôi trên thực tế la giản cũng không biết tại sao đối phương lại muốn cướp ngọc bội cậu còn không biết ngọc bội chính là chìa khóa mật thất này chỉ là trực giác nói cho cậu ngọc bội là manh mối quan trọng giữa thần và quỷ liên quan tới cửa ra mật thất bởi vậy những lời này của cậu cũng là để dụ đối phương cậu muốn biết không chỉ chân tướng của ngọc bội còn muốn biết mục đích của đứa trẻ này không cần dụ tôi tôi sẽ nói tất cả cho các cậu đứa nhỏ dễ như trở bàn tay mà nhìn thấu mục đích của la giản quả thực như đi g ố c trong bụng cậu la giản giờ khắc này cảm thấy nhụt chí khó miêu tả nổi cậu thậm chí hoài nghi đứa nhỏ này không chỉ có thể thôi miên mà còn có thể đọc suy nghĩ tôi lợi dụng thôi miên mà biết được vị trí cửa r a từ miệng thần mình kỳ thật cửa r a của mật thất này vô cùng rõ ràng chỉ cần các cậu n g ắ m lại xem tại sao cây cổ thụ kia lại được giả thiết thuộc tính không thể bị bất kỳ phương thức nào phá hủy đứa nhỏ nhìn thoáng qua thân cây thật lớn khiến la giản không nhịn được cũng liếc mắt nhìn cây cổ thụ kia một cái cửa r a cứ như vậy liền công khai bày ra trước mắt mọi người ngược lại khiến người ta bỏ qua tồn tại của nó mọi người thường thường quá mức chú ý tới những vật xa xăm ngược lại xem nhẹ sự vật ở trước mắt cậu nói cây kia chính là cửa r a không sai nha đứa nhỏ mỉm cười thời điểm các cậu phát hiện kẻ tự xưng là thần minh kia có phải trông hắn như mọc ra từ cây cổ thụ đúng vậy chính là nơi liên tiếp giữa hắn và cây cổ thụ kia có một khe lo nho nhỏ đem hai khối ngọc này hợp làm một bỏ vào có thể mở ra cơ quan cánh cửa liền xuất hiện đơn giản như vậy la giản vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng cửa ra khiến bọn họ rối rắm lâu như vậy liền thoải mái như thế mà nghe được từ miệng đứa nhỏ này chuyện này có nguyên lý giống như kiến tạo lăng mộ thời cổ đại thợ thủ công vì không muốn làm vật bồi táng sẽ trộm tạc ra một thông đạo thần minh vô c h i này ký kết khế ước nhân vật cốt t r u y ệ n cùng mật thất thời điểm kiến tạo huyệt mộ lại không nghe theo điều kiện của mật thất mà tạo ra một mật thất phong bế hoàn toàn không có cửa ra mà lưu lại cho bản thân một con đường đứa nhỏ nói đột nhiên dừng cười biểu tình yếm lãnh đây đại khái chính là nguyên nhân hắn vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi khống chế của mật thất đi từ từ la giảng nghe xong lời đứa nhỏ nói dừng một chút nói ý cậu là ý chí mật thất nguyên bản định biến nơi này thành một mật thất không có cửa ra đúng không đúng vậy đứa nhỏ nhún vai thời điểm nó đưa chúng ta vào liền không định để chúng ta chạy thoát vậy con cậu mục đích cậu nói cho tôi những chuyện đó là gì đứa nhỏ vươn tay trong lòng bàn tay là hai khối ngọc bội chỉ có cậu mới có thể mở ra cửa của gian mật thất này tôi bởi vì cậu l à quỷ nha la giản dại ra một chút phảng phất như trong lúc nhất thời không hiểu ý đối phương nói mà đứa nhỏ cũng nhìn thấu điểm này giải thích trên người cậu còn thân p h ậ n quỷ gian mật thất này chỉ có hai nhân vật cốt truyện chỉ bọn họ có thể mở cửa t h ầ n đã treo cho nên chỉ còn cậu có thể mở cửa từ từ những lời này có ý gì đúng lúc này mấy người đội ngũ quân địch ở bên cạnh vẫn luôn lắng nghe nữ quân sư ngắt lời cậu để địch nhân đi mở cửa chúng ta thì làm sao bây giờ hơn nữa ngọc đ ộ i lúc trước cậu đưa tôi là giả sao ừ là giả đứa nhỏ không chút do dự liền thừa nhận hơn nữa lắc lắc hai ngọc đ ộ i trong tay đối phương sạch sẽ lưu loát thừa nhận ngược lại khiến nữ nhân không biết mở miệng chỉ trích thế nào đứa nhỏ không tiếp tục để ý tới nữ nhân kia nó quay đầu tiếp tục nhìn la giản thậm chí thân thể trôi nổi tới trước mặt cậu đưa cả hai khối ngọc bội trong tay cho la giản sau đó mỉm cười hiện tại đi thôi đi mở cửa đi tim la giản đập nhanh vô cùng đặc biệt là khi đứa nhỏ này đưa ngọc bội cho cậy ngón tay nó đụng phải lòng bàn tay la giản khiến cả người cậu nổi ra gà cậu kinh dị chừng mắt nhìn nó cậu thực sự để tôi đi mở cửa thân phận nhân vật cốt chuyện mật thất định săn không thể chuyển nhượng nếu như tôi không lấy được thân phận quỷ từ cậu liền đành để cậu đi mở cửa không phải sao vậy cái cậu gọi là cạnh tranh là gì đây là cạnh tranh có ý gì ai có thể thoát khỏi mật thất này trước là người thắng cuộc đứa nhỏ cười khẽ mà tôi đã nhường ưu như thế lớn nhất cho cậu cái này cũng đủ công bằng không phải sao vậy a lam thì sao la giản có chút lo lắng tới an nguy phong vũ lam chỉ cần cậu thành công rời khỏi đây tôi giữ cậu ấy làm con tin thì có ích lợi gì cậu ấy đương nhiên sẽ hoàn hảo không tổn hảo gì mà trở về bên cậu la giản nắm khối ngọc đ ộ i trong tay hít sâu một hơi nhìn đứa nhỏ nói được rồi như vậy liền cạnh tranh một lần đi đứa nhỏ lúc này không trả lời nó không biết tự khi nào đã không còn trôi nổi giữa không trùng mà đứng trên mặt đất một bàn tay còn nắm lấy ngón tay a lam đôi mắt lại một khắc không rời nhìn c h ầ m c h ầ m la giản ánh mắt kia phảng phất như đang cổ vũ la giản mau đi mở cửa đi la giản biết rõ trong này có lẽ còn có âm mưu gì đó nhưng cậu không có biện pháp cậu nhìn a lam phong vũ lam giờ phút này cũng nhìn la giản ánh mắt lập lọe như muốn truyền tin gì đó cho cậu nhưng giờ k h ắ c này la giản một chút cũng không hiểu ánh mắt của phong vũ lam bởi vì tim đập nhanh không dứt khiến tư duy la giản đều hỗn loạn chương một trăm linh bốn cây kia có tên là linh phách ngụ ý rất đơn giản chính là linh hồn và h ồ n phách cây này phi thường khổng lồ thân cao không thấy đỉnh nhánh cây cùng dễ cây bén dễ vào nuôi góc h u y ệ t mộ nó hầu như không có lá chỉ có cây mây khô khốc buồn kẻ nghe nói trên cây này có vô số linh hồn bám vào mỗi khi linh hồn muốn rời khỏi bảo hộ của cây linh phách như khi chuyển thế đầu thai trở lại nhân gian Cây dục mây mà linh hồn đó bám vào, liền sẽ nở hoa. Mà hoa, dựng dục sinh mệnh. vào, linh liền sinh hồn nở dựng hoa. hoa, đó đoá sẽ trước đó ư u linh sử dụng kỹ năng phạm vi rộng gây ra nổ mạnh gần như g i ế t sạch mọi quái vật cùng n ổ hoa nhưng luôn có một hai đoá may mắn nằm ngoài phạm vi kỹ năng n ổ hoa cao vứt đứng trong một góc tối vào thời điểm không ai chú ý tới chúng nở rộ trước khi nở rộ là một nụ hoa tươi đẹp màu đỏ cánh hoa từng mảnh từng mảnh chậm rãi hé mở từ bên trong bỏ ra một tửng một người nếu giờ phút này bất luận ai trong đám la giản thấy được cảnh tượng trước mắt nhất định có thể nhận ra người này là ai đúng vậy chính là người đàn ông tự xưng là thần minh kia chính là vị thần minh bị kẻ truy sát một đao đâm chết lại ở một góc tối tâm yên tĩnh trọng sinh thần sao có thể chết người đàn ông vừa b ò ra từ nụ hoa tóc hắn vẫn dài như vậy thậm chí còn dài hơn lúc trước kéo thành một đoạn dài trên mặt đất người hắn ướt đẫm nụ hoa có chất lỏng bảo hộ giống như nước ố i trong bụng mẹ hơn một ngàn năm thể xác ta sớm đã bị hủy diệt từ lâu người đàn ông chậm rãi đi về phía trước thân thể trần trùi đạp lên mặt đất gồ ghề l ồ i lõm trải đầy cây mây hôn tạp đứt đoạn giọng hắn c h ầ m t h ấ p l ầ m b ầ m lầu bầu biểu tình lại hoảng hốt ta chính là hóa thân của cây linh phách đúng vậy ta chính là cái cây kia ta chính là cửa ra sau đó người đàn ông đứng lại không núp ních biểu tình lại trở nên dữ tợn miệng gào g ố n g ta thần. chính là thần. mà giờ phút này ở một bên khác của mộ thất la giản vừa mới bỏ lên thân cây thật lớn kia tìm vị trí như đứa trẻ kia đã nói cậu quả nhiên thấy một khe lõm nhìn tròn khi cậu ghép hai khối ngọc vào nhau chúng hoàn mỹ hóa thành một như hai khối nam châm hút nhau vậy không chỉ la giản leo lên thân cây vài người khác đều leo lên theo bởi vì thân cây này thật lớn nhánh cây cũng thực khổng lồ ước chừng mấy chục người leo lên cũng được hai đội ngũ đều không đủ nhân số bởi vậy không trực tiếp khai chiến mà là từng người bò lên một bên thân cây hai bên cùng g i à n g co nữ quân sư có vẻ đặc biệt hung ánh mắt vẫn luôn dính lên người la giản mà bởi vì thân thể bị trọng thương không thể hành động nàng vẫn luôn bị tráng hán bế lên mà đội trưởng quý hút máu thì phải cảnh giác cao độ phòng ngừa địch nhân đột nhiên khai chiến đứa nhỏ kia không cần leo cây nó trực tiếp bay lên lại không bay lên cùng đồng bạn của mình bởi vì trên tay nó còn có con tin thế nên nó mang theo phong vũ lam cùng bay lên đơn độc chiếm một phần thân cây trong lòng phong vũ lam phi thường rồi dám cậu cảm thấy tình huống trước mắt không tốt cho đội ngũ mình nhưng cậu lại không biết phải xử lý thế nào ví dụ như đứa nhỏ luôn im lặng không nói đang ở cạnh cậu rốt cuộc cậu muốn gì a lam nhịn không được trộn mở miệng hỏi tôi chỉ muốn thắng đứa nhỏ nhẹ giọng nói nếu cậu thắng thì phe tới liền thua vậy sẽ ra sao cậu sẽ xuất hiện ở đây cũng vì nguyên nhân này sao phong vũ lam không nhẫn mại được cậu muốn biết tiền căn hậu quả cậu phải biết tín nhiệm của mình có đáng giá hay không nhưng đứa nhỏ chỉ ngẩng đầu nhìn a lam một cái trong ánh mắt có b i thương nó trầm mặc một lát mới trả lời a lam trong mật thất đoàn chiến tất cả những người còn sống trong phe thất bại sẽ tiến vào mật thất trừng phạt mật thất này được đông đảo người chơi gọi là mật thất không người sống sót hoặc mật thất không thể trốn thoát ý là cho tới nay không ai có thể chiến thắng gian mật thất này lời nói của đứa nhỏ khiến phong vũ l à m kinh ngạc mở to mắt nhìn nhìn đứa nhỏ chằm chằm không chớp mắt đứa nhỏ lại ngẩng mặt nhìn a lam khuôn mặt tái nhợt lại nở nụ cười nó tiếp tục nói nhưng tớ muốn chiến thắng nó tớ cần phải lời đứa nhỏ nói mang theo âm dung lại tràn đầy lực lượng kiên định đáng sợ trong nháy mắt phong vũ lam phảng phất như bị chấn động cậu há miệng thở dốc cậu dường như muốn cứ gọi ra cái tên kia nhưng cuối cùng cái gì cậu cũng không nói ra a lam trước đó tớ đeo cho cậu một cái khuyên thai vô luận thế nào đừng làm mất nó đứa nhỏ lại tiếp lời dặn dò một câu khiến phong vũ lam theo bản năng rỗi tay sở khuyên thai trên vành thai mình không biết tại sao khuyên thai này sở có chút bỏng tay nhiệt độ dường như rất cao nhưng đeo trên thai vành tại lại không cảm thấy nóng bất quá á lam nhớ kỹ lời đứa bé dặn gật đầu tôi đã trải qua ngàn vạn mật thất một đường tìm tới đứa nhỏ nói ngữ khí càng thêm bi thương á lam trong nháy mắt dường như cho rằng nó đang khóc vượt qua vô số điểm cùng giới tuyến thời gian mới cuối cùng tìm đến nơi này không thể thất bại tuyệt đối không thể nháy mắt đứa nhỏ vừa dứt lời bên kia la giản đã nhét khối ngọc đội và o ổ khóa ở nơi xa hơn thần minh vừa sống lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn cây linh phách tự nói bắt đầu rồi h u y ệ t mộ thật lớn bắt đầu lay động giống như một cơ quan thần bí bị khởi động nó khổng lồ như vậy chuyển động một cái tiền tác động đến toàn mộ thất khiến tất cả mọi người cảm giác được lực lượng đang chuyển động âm thanh ầm ầm vang vọng khắp nơi phảng phất như hưởng ứng mọi người còn nghe thấy dưới nền đất chuyển tới các loại âm thanh bất đồng gào giống khoái vật trong h u y ệ t mộ thức tỉnh đã xảy ra chuyện gì nữ quân sư quay đầu hung ác c h ừ n g mắt nhìn đứa bé những người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn nó đứa bé lại bày ra vẻ mặt vô tội mỉm cười không biết có lẽ là khởi động phải cơ quan gì đó đi không phải cậu nói đây là chìa khóa cửa ra sao la giản cũng quay đầu nhìn đứa bé khi cậu nhét khối ngọc bội nhỏ vào khe long kia cậu liền cảm thấy cái cây này sinh ra biến hóa kỳ diệu phảng phất như thứ gì đó luôn luôn ngủ say bị đánh thức bắt đầu giống giận bùng nổ điều này khiến cậu cảm thấy phi thường bất an đây quả thực là chìa khóa đứa nhỏ phi thường kiên trì một chút cũng không hoảng loạn tôi không lừa mọi người vậy cửa ra ở đâu tôi căn bản không nhìn thấy cửa ra la giản không khỏi tức giận mặc dù cậu đã toàn lực ép chặt cảm xúc xuống cậu phát hiện mình chỉ cần đứng trước mặt đứa trẻ này cậu liền không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình cậu sẽ cảm thấy khủng hoảng không hiểu nổi cảm giác khủng hoảng đáng sợ này không ép xuống được quả thực muốn cha tấn cậu phát điên bình tĩnh một chút la giản cửa ra ở ngay trước mặt cậu không phải sao ngự khi đứa nhỏ dường như lộ ra một chút bất đắc dĩ mà nghe xong lời này la giản cũng phảng phất như nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn thân cây thật lớn trước mắt thân cây này vốn dĩ khô khốc dị thường thân cây gần như toàn bộ là màu đen chính là màu đen kiểu cây chết nhưng không biết từ khi nào cây này phảng phất như sống lại la giản thậm chí cảm thấy nó nhẹ nhàng rung rung không đâu chỉ nhẹ nhàng rung quả thực là rung càng lúc càng mạnh cây cổ thụ này như phát điên mà rung lắc hai đội ngũ đều đang đứng trên thân cây cơ hồ phải bị cây này rung lắc ném xuống không chỉ như vậy thực mau mọi người đều phát hiện sự thật kinh ngạc cây này c ư nhiên sống lại loại sống lại này không đơn giản chỉ là giàu có sinh mệnh lực mà là chỉ cây này c ư nhiên giống như động vật vậy nó dùng vô số dễ cây của mình như chân dùng cành như cánh tay giống như nhân loại mà hành động nó động lung lay đứng dậy giữa mộ thất thật lớn bởi vì dễ cây trôn sâu vào lòng đất mà nó trở thành cột c h ố n g cho huyệt mộ này nên thời điểm nó bắt đầu hoạt động cũng chính là lúc huyệt mộ bắt đầu sụp đổ đây là thời khắc vô cùng hỗn loạn nhưng thực h i ệ n nhiên mọi người không ai muốn chết vì huyệt mộ sụp đổ cũng không biết ai đi đầu cứ nhiên một cái lại một cái sôi nổi bò lên thân cây hiển nhiên mọi người đều rõ mộ thất được chôn sâu dưới nền đất bọn họ muốn chạy trốn khỏi đây chỉ có thể bò lên trên bò lên trên mặt đất mẹ nó đây là thụ yêu ngàn năm sao đội trưởng quy hút máu thấp giọng lầu bầu một câu hắn đã không d à n h lo địch nhân đánh lén lần sập mộ này rất nghiêm trọng từng khối đá tảng lớn rơi từ trên xuống nếu bị đập chúng không thể tránh khỏi đầu rơi máu c h ả y đình mộ thất cao không thấy được một mảng đen nhanh t h ù yêu thật lớn lại phảng phất như đang rẽ rủa mà rung lắc giống như muốn ném xuống tất cả những nhân loại đáng ghét đang leo ở phía trên hơn nữa nó cũng rẽ rủa muốn lôi rễ cây đang trôn sâu dưới lòng đất ra để nó càng lên càng cao phảng phất như những thư dưới lòng đất đã trưởng thành muốn ngoi lên tấm ánh nắng mặt trời ấm áp điều này khiến mọi người hành động không thuận tiện đặc biệt là bên đội trưởng quỷ hút máu hắn thật sự không bỏ được quân sư của mình dứt khoát để tráng hán đưa nàng cho mình hắn ôm nữ nhân mở ra cánh rơi bắt đầu vừa bay vừa nhảy lên những c à n h cây tôi đã nói thực công bằng đi người có thể bỏ ra khỏi mặt đất đầu tiên chính là kẻ chiến thắng đứa nhỏ không còn đứng trên thân cây mà là trôi nổi giữa không trùng nó một tay cầm dù một tay ôm phong vũ lam vóc dáng bé nhỏ s á t theo một người đàn ông vóc dáng cao to nhưng một chút cũng không cố sức hơn nữa nó cũng không sợ những tảng đá thình l í n h rơi từ trên xuống cái ố của nó chính là l á chắn thiên nhiên la giản nghĩ cách bỏ lên đi đứa nhỏ tiếp tục nói người đầu tiên rời khỏi mật thất hắn lệ thuộc vào đội ngũ nào đội ngũ đó sẽ đạt được thắng lợi nhưng chỉ có thành viên thuận lợi rời khỏi mới có thể nhận được phần thưởng của người thắng cuộc đồng thời đội ngũ bị mật thất phán định là thua cuộc không tính kẻ tử vong những đội viên còn lại sẽ tức khắc tiến vào mật thất trừng phạt la giản không nói lời nào cậu đầu tiên nhìn đại thụ cao không thấy đỉnh giờ phút này đội ngũ bọn họ lâm vào hoàn cảnh xấu một đội viên còn chưa tới một người bị bắt cóc làm con tin mà còn lại la giản quay đầu liếc mắt nhìn đoạn ly bên cạnh từ đầu đến cuối đoạn ly đều không chú ý vào đối thoại hay rằng c ó giữa hai đội ngũ hắn nhìn phong vũ l à m không chớp mắt phảng phất như căn bản nhịn không nổi tay vẫn luôn nắm chặt đường đao tựa hồ tùy thời chuẩn bị cướp người về đoạn ly la giản thấp giọng gọi hắn một câu nhưng đoạn ly không để ý tới cậu vẫn nhìn phong vũ lam chằm chằm không c h ư ớ c mắt phong vũ lam nói không ra lời cậu vẫn luôn bị đứa nhỏ kia xách theo cũng ngẩng đầu nhìn đoạn ly đôi mắt có vẻ thực nhu hòa nhưng cuối cùng đoạn ly vẫn phải nghĩ đến đại cục tuy rằng hắn luôn tùy tâm sử dụng nhưng tại thời khắc mấu chốt này hắn phải đưa ra quyết định nhìn thoáng qua la giản nói tôi giữ chân kẻ địch cậu bỏ lên trên suy nghĩ của đoạn ly quả thật không sai hơn nữa bản thân đoạn ly cũng không yên lòng về a lam cho nên la giản có thể hiểu quyết định của hắn nhưng giờ khác này la giản lại sợ hãi cậu ngẩng đầu nhìn cây cao không thấy đỉnh nơi đó là một mảnh đen nhánh cửa ra phảng phất như tồn tại ở một nơi xa xôi cậu không thể với tới vịnh v i ệ n không thể chỉ cần nghĩ tới mình sắp sửa phải đeo vận mệnh của toàn đội trên lưng la giản liền cảm thấy trước mắt một mảnh mê mang chỉ một n á y mắt tuy rằng giữa đoạn ly cùng la giản không có nhiều giao tình làm đồng bạn cũng là miễn cưỡng nhưng lần này đoạn ly lại p h ả n phất nhìn thấu tâm tư la giản hắn thoáng vén mặt nạ lên bại lộ khuôn mặt dưới tầm nhìn la giản nửa bên mặt hoàn hảo không tổn hao gì một nửa còn lại đầy vết sẹo dữ tợn vết sẹo trên mặt tôi là một kẻ địch đáng sợ lưu lại đoạn ly đột nhiên cười lạnh nói tôi dùng nó để đổi lấy mạng la giản không hiểu ý hắn chỉ có thể im lặng không nói gì đoạn ly lại tiếp tục nói trong mật thất ăn thịt người không nhà xương này muốn tiếp tục sống luôn phải trả giá lớn cho dù là một số thứ cậu vĩnh viễn không muốn mất đi nhưng vì sống sót cậu phải cho nên la giản muốn sống liền tự mình trốn bởi vì không ai có thể giúp cậu đoạn ly nói xong liền nâng đau lên xoay người nhắm ngay đứa bé trước mắt la giản khẽ cắn môi đột nhiên nhảy lên hướng về phía trên mà bỏ lên cậu đã bị bỏ xa b ò trên ngưng cao nhất là đội trưởng q u ỷ hút máu cho dù hắn vẫn đang ôm theo một người nhưng hắn có ưu thế phi hành chẳng qua không biết vì sao đội trưởng q u ỷ hút máu khi b ò lên ngưng cao lại không sử dụng cánh để bay nữa chỉ có thể con nữ nhân trên lưng tay chân gian nan leo theo sau đội trưởng q u ỷ hút máu chính là tráng hán cao to ít lời kia la giản xuất phát muộn một bước nhưng thân thể cậu thực linh hoạt cũng không có gánh nặng thừa thãi ngược lại là người có tốc độ nhanh nhất vậy được sao đứa nhỏ nhìn thoáng qua những người đang gian nan bò lên đại thụ cao ngất vẫn không kiêng nể gì mà rung lắc những người bò ở phía trên quả thực lung lay sắp đổ đứa nhỏ thở dài một tiếng nói với đoạn ly tôi từng thấy qua tốc độ phi phàm của anh kỳ thật chỉ cần anh không quan tâm bất luận ai là có thể đủ nhẹ nhàng leo lên là người đầu tiên bước qua cửa hơn nữa đội ngũ của anh cũng vì thế mà chiến thắng đoạn ly ngừng lại meo mắt nhìn đứa nhỏ kia nhưng tôi không thể xác định chắc chắn cho dù tôi là người đầu tiên rời khỏi mất thất đạt được thắng lợi cậu cũng có hoàn toàn đầy đủ thời gian xử lý hết đồng bạn của tôi hơn nữa tôi nhìn ra được mục tiêu của cậu là la dàn đi đứa nhỏ xuế tay mục đích của tôi rõ ràng vậy sao đâu chỉ như vậy từ đầu đến cuối cậu căn bản chỉ nhằm vào một người cậu ấy đoạn ly hít sâu một hơi d ơ lưới lao lên nhưng cho dù cậu là ai có mục đích gì đối với tôi căn bản không quan trọng nga tôi hiểu đứa nhỏ xách theo phong vũ lam rừng trên một nhành cây đang rung lắc sờ sờ tay a lam quay đầu lại nhìn đoạn ly mục tiêu của anh là phong vũ lam đứa nhỏ dí sát vào người a lam mặt dính vào mặt cậu nhưng ánh mắt vẫn nhìn đoạn ly anh để ý cậu ấy đoạn ly mặt vô biểu tình biện hộ tôi ký khế ước cộng sinh với cậu ấy tôi không thể không để ý đứa bé cười nhưng theo tôi biết khế ước này là do anh áp đặt hơn nữa chỉ có hiệu lực đơn phương đi anh chết cậu ấy sẽ chết cùng anh nhưng nếu cậu ấy chết anh vẫn sống tốt xem ra cậu biết rất nhiều đoạn ly nói đứa nhỏ cầm tay a lam cảm thấy đối phương cầm lại tay mình sau đó đứa nhỏ cũng hơi mỉm cười bởi vì tôi cũng thực quan tâm đến a lam đoạn ly không bỏ qua tương tác nho nhỏ giữa hai người tuy rằng một màn này phi thường khó thấy vì thế hắn nói kỳ thật tôi cũng không lo cậu làm gì a lam khế ước cộng sinh khiến tôi có thể ngẫu nhiên cảm nhận cảm xúc người khế ước nhưng ngoại trừ thời điểm ban đầu tôi cảm thấy một chút cảm xúc khủng hoảng truyền từ phía em ấy sau khi cậu hiện thân trước mắt bọn tôi tôi không cảm thấy nôn nóng sợ hãi khi bị bắt làm con tin từ phía a lam mà với việc này tôi chỉ phán đoán ra hai loại khả năng đoạn ly nói hoặc là cậu hoàn toàn thôi miên em ấy làm em ấy trực tiếp tiếp thu cùng tín nhiệm cậu hoặc chính là hai người các cậu vốn dĩ có tình cảm tính nhiệm lẫn nhau này đứa nhỏ kia cứng đờ một giây quay đầu nhìn đoạn ly trong ánh mắt chợt lóe qua ngạc nhiên đoạn ly lại cười kỳ thật tôi cũng không biết hai loại khả năng này là cái trước hay là cái sau nhưng trực giác nói cho tôi là cái sau nói cách khác hai người các cậu vốn dĩ đã quen biết có lẽ ban đầu a lam chưa nhận ra cậu là ai nhưng sau đó em ấy nhận ra hơn nữa lựa chọn giúp đỡ cậu tôi tôn trọng lựa chọn của em ấy cho nên chỉ cần cậu không tổn thương em ấy tôi cũng sẽ lựa chọn giúp cậu đứa nhỏ đột nhiên cười ra tiếng cười đến bất đắc dĩ vừa như cười lại vừa như khóc nó nói tôi không cần anh g i ú p tôi chỉ hy vọng nếu anh thật sự để ý a lam liền đối với cậu ấy càng tốt đi đứa nhỏ đột nhiên kéo phong vũ lam đẩy cậu về phía đoạn ly đoạn ly theo bản năng thu hồi lưỡi đ a o dôi tay bắt lấy thời điểm hắn ôm người vào lòng ngẩng đầu nhìn lại không thấy đứa nhỏ kia đâu phong vũ lam túm lấy quần áo đoạn ly ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn đoạn ly đoạn ly sờ sờ đầu người trong ngực do hỏi không bị thương chứ a lam lắc đầu nắm quần áo đoạn ly càng chặt một lát sau cậu thấp dọn gọi tên hắn đoạn ly đoạn ly lên tiếng sau đó a lam lại hỏi nâng mí mắt dùng con ngươi sáng lấp lánh nhìn đoạn ly anh thích tôi sao đoạn ly chỉ trả lời tôi không biết tôi không muốn buông em ra nhưng lại sợ sẽ tổn thương em tôi không phải người tốt tôi rất xấu thực ra thực khiến người ta chán ghét tôi cũng đã làm rất nhiều chuyện tổn thương em nếu cách nhau quá gần đau của tôi nhất định sẽ cắt phải em nhưng mà nếu cách quá xa trái tim liền sẽ đau chương một trăm lẻ năm la giản đã leo lên rất cao cây cổ thụ này vẫn điên cuồng rung lắc mà huyệt mộ khổng lồ cũng đang không ngừng sụp đổ cũng may mộ thất còn có mấy cây trụ la mã giảm chậm tốc độ sụp đổ của h u y ệ t mộ nhưng mà cây cổ thụ vẫn cứ cao không thấy đỉnh trước mắt một mảng đen nhánh đội trưởng q u ỳ hút máu leo ở cao hơn không biết dùng đạo cụ gì chiếu sáng dùng để quan sát cùng tránh né những hòn đá thỉnh thoảng sẽ rơi từ trên xuống tráng hán vốn dĩ ở trước la giản lúc này cũng đã tụt lại phía sau thể trạng hắn tương đối to lớn tuy rằng sức lực lớn nhưng cũng không thích hợp hành động leo cây này cũng không đủ linh hoạt hơn nữa thụ yêu này không chỉ run tới run đi còn điều khiển những nhánh cây mây trên người mình tới đột kích đám người la giản thời điểm la giản leo cây không tự giác mà vận chuyển tâm pháp thực thần kỳ cây cổ thụ kia dường như hoàn toàn bỏ qua cậu cây mây c ư nhiên cũng không công kích mặc la giản sung sướng mà bỏ tới bỏ đi trên cây lúc leo lên la giản cúi xuống nhìn thoáng qua mặt đất kẻ truy sát sớm đã biến mất vô tung vô ảnh la giản biết hắn sẽ không giúp mình mỗi khi đến thời khắc mấu chốt này kẻ truy sát sẽ rời khỏi la giản hắn để mọi nguy hiểm cùng tà ác lại cho mình la giản đối mặt không chút lưu tình nào cũng không chút nào bận tâm tới cảm xúc của la giản nhưng đây là điều bắt buộc la giản rất rõ ràng kẻ truy sát đã giúp đỡ bọn họ quá nhiều nếu tiếp tục mật thất không có khả năng sẽ cho phép điều này không chỉ khiến đám người la giản lâm vào hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm cũng sẽ khiến kẻ truy sát phải chịu trừng phạt của mật thất bởi vậy con đường kế tiếp phải đi chỉ có thể dựa vào chính la giản đoạn ly cùng phong vũ lam ở xa xa cũng đổi kịp tiết đấu bắt đầu leo lên từ khi đứa trẻ kia biến mất a lam liền bảo đoạn ly rằng đứa nhỏ kia đã rời khỏi còn nó đi đâu a lam cũng không biết ở sau cùng chính là u linh cơ hồ đã bị quên mất trên thực tế tốc độ của hắn cũng không chậm nếu trường hợp bình thường hắn thực mau có thể đổi kịp mọi người hội hợp cùng đội ngũ của mình nhưng vấn đề là trên đường hắn liền gặp phải một chút sự cố ngoài ý mớn khi ú linh vừa bước tới phần dễ thụ yêu cây này đang lên cơn điên dễ cây ráy rủa muốn thoát khỏi bùn đất cùng nhang thạch cũng bởi vậy cây mây đem một số thứ nguyên bản ở dưới nền đất cũng lôi ra theo như ú linh thấy hắn cư nhiên phát hiện những cây mây đó lôi một bộ thi thể từ dưới nền đất ra ú linh trần c h ờ một chút muốn đi vào quan sát thi thể kia một chút bởi vì hắn ý thức được quần áo cùng trang điểm trên thi thể kia đều không phù hợp với vật bồi táng của tòa huyệt mộ cổ xưa này quần áo kia cho dù s á m x ị t cũng là trang phục hiện đại điển hình mà khi u linh tới gần liền thấy sự tình không thể tưởng tượng nổi khi hắn bỏ lên cây mây tiếp cận bộ thi thể kia thi thể đột nhiên n ú c n í c h một cái chính xác giống như đã chết rồi mà sống lại người này mở mắt hơn nữa quay đầu nhìn u linh nếu la giản còn ở nơi này nhất định sẽ nhận ra bộ thi thể đ à o m ồ sống dậy này chính là tên hề lúc trước cậu luôn cho rằng đã bị mình giết chết có thể do luôn bị chôn dưới nền đất trang điểm trên mặt tên hề đều lem nhem cả khiến mặt hắn thực mơ hồ tóc cũng lung tung rối loạn dính thành một cục quần áo trên người d ơ hề hề không nhìn ra màu sắc ban đầu trên cổ hắn cũng cuốn một tầng băng gạ c thật dày giống la giản đây không thể nghi ngờ là lý do giúp hắn đ à o thoát khỏi tay tử thần chỉ là ánh mắt tên hề có chút dại ra biểu tình trông như dối gỗ khi hắn vừa đào mồ sống dậy hắn nhìn thấy ưu linh ở trước mặt cảnh giác nhìn hắn trừng trừng hắn lại phảng phất như nhìn thấy sự vật gì không hiểu nổi hơi nghiêng nghiêng đầu ưu linh cũng trần c h ờ một lát nhưng cũng chỉ một lát trong chiến trường mật thất hỗn loạn bất luận người nào bạn gặp phải không phải đồng bạn thì chính là địch nhân bởi vậy khi bạn gặp phải địch nhân không cần do dự ra tay giết chết hắn bởi vậy ưu linh nâng súng lên nhắm ngay địch nhân trước mắt liền b ó c cỏ nhưng khiến hắn giật mình chính là tên hề đối diện hơi hơi cúi đầu trong vòng không chấm một giây mà né tránh viên đạn của ưu linh khoảng cách giữa bọn họ chỉ có mười mấy mét tốc độ cùng ý thức phản ứng này quả thực không phải nhân loại có thể làm được ưu linh không tiếp tục kinh ngạc hắn nhanh chóng bắn bài phát kỹ thuật bắn súng của hắn thập phần tinh chuẩn cho dù phản ứng của kẻ địch nhanh đến thế nào nhưng vẫn luôn có một viên đạn có thể trúng mục tiêu vì thế bả vai gần phía ngực tên hề liền bị trúng đạn lực của viên đạn khiên tên hề lùi về phía sau nửa bước hắn túi đầu nhìn thoáng qua nơi mình bị thương trên mặt không biểu lộ bất luận cảm xúc đau đớn do bị thương nào hắn thập phần bình tĩnh lại ngẩng đầu nhìn h u linh nhiệm vụ bị cản trở tên h ề như b i ế n thành người máy dùng âm thanh cứng nhắc hơn nữa không chút phập phồng mà lầm bầm mục tiêu lại một khắc không rời nhìn chăm chú vào h u linh nói bắt đầu d i ệ t trừ chướng ngại vật tên hề nói xong thân thể liền thoáng ốn lượn hơn nữa nghiêng về phía trước đôi tay hắn cũng không biết từ đâu lấy ra mấy cái dao phẫu thuật kẹp giữa ngón tay mình làm ra động tác chuẩn bị tiến về phía u linh u linh lập tức cảnh giác v ạ n phần ý thức chiến đấu dẫn dắt hắn làm ra động tác tiếp theo u linh cầm vũ khí của mình che trước ngực làm ra động tác phòng thủ nhưng động tác phòng ngự của u linh còn chưa hoàn thành liền thấy tên hề đối diện trong vòng một khắc liền xuất hiện trước mặt mình tốc độ kia nhanh tới mức trong một thoáng khiến u linh nghĩ tới đoạn ly nhưng tên hề cũng không phải đoạn ly tuy rằng hắn cũng có được tốc độ nhanh đến thái quá như vậy so với người lúc trước đối chiến cùng la giản quả thực là hai người khác nhau u linh trong nháy mắt liền bị áp sát nhưng hắn thân kinh bách chiến thực mau liền kéo giãn khoảng cách với kẻ địch tên hề lại đột nhiên dùng dao phâu t h u ậ n trong tay như ám khí mà ném về phía u linh lưới lao xét qua u linh tránh không kịp rất nhanh liền cảm giác được trên mặt mình bị cắt ra một miệng vết thương vốn dĩ trước đó chiến đấu cùng hai kẻ truy sát đã khiến ú linh bị thương lúc này càng khiến hắn ý thức được trạng thái bản thân không thích hợp chiến đấu hơn nữa kẻ địch ú linh meo mắt lại sức chiến đấu này hoàn toàn khác so với đám đội trưởng quỳ hút máu linh tính kia đội ngũ quân địch có bao nhiêu người cơ bản ú linh đều đã gặp qua tuy hắn chưa gặp qua đứa nhỏ cầm dù nhưng hắn ý thức được trong đội quân địch s á t thật có người có kỹ năng mê hoặc nhân tâm cùng loại với thôi miền gì đó cũng có thể là kỹ năng ma pháp nào đó nhưng người đó tuyệt đối không phải tên hề trước mắt mật thất sẽ không cho người nào năng lực cận chiến cường đại lại còn cho hắn kỹ năng ma pháp đặc thù vì thế h u linh thực mau liền đoán ra thân phận tên hề hơn nữa đám hoa trang trên mặt hắn tuy lem nhem nhưng vẫn có thể nhìn ra một khuôn mặt hề ưu linh liền đoán được người trước mắt chính là tên hề la giản đã từng nhắc tới tên hề cậu cho rằng đã bị giết chết nhưng tên hề này nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn phải chết rồi hoặc có ai cứu hắn sao lúc la giản ở cùng ưu linh cậu đã miêu tả cho ưu linh quá trình giao thủ cùng tên hề trong đường hầm nhỏ hẹp hơn nữa cũng ôm suy nghĩ đồng quy vô tận mà l i ề u mạng với đối phương cuối cùng lại không thể hiểu được mà được ai đó cứu nhưng trong miêu tả của la g i n tên hề không nên lợi hại như hiện tại không nên h u linh cảm thấy thực khó giải quyết sau vài lần giao phong hắn phát hiện bản thân căn bản không thể chiếm thượng phong ngược lại số lượng vết thương trên người lại gia tăng tên hề đã chết mà sống lại này quả thực giống như máy móc bị phá hủy rồi lại lắp lại nâng cấp hoàn toàn được hồi sinh mọi chiêu thức công kích đều hoàn mị không có khuyết điểm ban đầu công kích tên hề còn có một chút chần chờ phảng phất như thân thể chưa thích hứng loại tốc độ này nhưng sau vài lần giao phong u linh cảm thấy đối phương bắt đầu thích ứng tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh hơn nữa vũ khí g i a o phâu thuật của hắn c ư nhiên cũng có thể hiện ra từ không trung trống rỗng hơn nữa số lượng rất lớn u linh lui một bước lại một bước gần như là vừa đánh vừa chạy trốn nhưng tên hề thực rõ ràng không muốn để hắn tiếp tục chạy trốn hắn cầm một g i a o phâu thuật ngắm ngay u linh phảng phất như đang suy nghĩ nên cắt u linh thành mấy phần t h ì ổn đối mắt thoáng n h a o lại thấp giọng nói một câu cắt thần kinh vừa dứt lời ưu linh lập tức cảm thấy đại não mình chuyển tới một trận đau xuyên tim xuyên xương cốt nhưng đau đớn này kéo dài chưa tới một giây đồng hồ lập tức liền đình chỉ ưu linh che đầu lại không thể hiểu nổi nhìn về phía địch nhân lại thấy tên hề cứng đờ tại chỗ mà bên cạnh hắn đột ngột hiện ra một người đúng là đứa nhỏ biến mất trước mặt đám người đoạn ly trước đó không cần tổn thương hắn đứa nhỏ đặt một bàn tay lên vai tên hề sắc mặt có chút âm trầm tên hề vẫn một khuôn mặt máy móc không biểu tình lẩm bẩm kết thúc diệt trừ chướng ngại vật đứa nhỏ hít sâu một hơi nói với tên hề nghe mệnh lệnh ba hiện tại đi tới cửa ra thoát khỏi m ậ t thất tiếp nhận mệnh lệnh bắt đầu chấp hành tên hề nghe theo chỉ huy xoay người rời khỏi tốc độ hắn rất nhanh nhưng hắn cũng không leo lên cây cổ thụ ngược lại theo những dễ cây đó nhảy vào hầm ngầm phía dưới đám dễ cây sau khi tên hề rời khỏi đứa nhỏ quay đầu liếc nhìn u linh một cái nhưng cũng không có ý định nói chuyện với hắn xoay người tựa hồ cũng muốn chạy u linh trần c h ờ một chút lên tiếng giữ nó lại từ từ cậu là ai tại sao lại cứu tôi đứa nhỏ kia dừng một chút vẫn không để ý tới u linh trong nháy mắt liền biến mất u linh chỉ một thoáng liền biến thành một mình lẻ loi trên người hắn đầy các loại miệng vết thương nhưng hắn cảm thấy mình dường như cũng không có thời gian để xử lý vết thương bởi vì hắn nghe thấy chỉ thị đứa nhỏ kia nói với tên hề hiện tại đi tới cửa ra thoát khỏi mật thất dưới tình huống bình thường mình không nên tin tưởng những lời này có lẽ chỉ là một cái bẫy nhưng mà ba ánh mắt thú linh lập lọe hắn bỏ dậy theo dấu vết tên hề lưu lại mà đuổi theo hắn cũng nhảy vào động đất lớn dưới nền đất thực mo hắn liền phát hiện mình rơi vào một đường hầm tối đen lấy từ trong túi đèn tin loại nhỏ ra đi theo dấu chân tên hề lưu lại bắt đầu đi tìm cửa ra chương một trăm lẻ sáu một bên khác la giản phát hiện đội trưởng quỷ hút máu vẫn luôn bỏ phía trước cậu đột nhiên dừng lại thu yêu khổng lồ tại giây phút này tựa hồ an phận một chút không tiếp tục đ i ề n cuồng lùng tung bay múa mà vững vàng giãn ra c à n h lá những cây mây giống như làm rán một cây lại một cây quấn lên thân cây nhánh cây có một vài cái đã bắt đầu quấn lên người la giản đem cậu gắt gao bóp chặt lên thân cây khi la giản phát hiện mình bị cây mây trói lại cậu đã không thể nhúc ních bởi vì chỉ cần rẽ rủa là đám dây mây sẽ càng thít chặt vì thế la giản suy nghĩ một chút cũng thả lỏng thân thể mình không hề dùng s ứ c cứ như vậy mà treo trên thân cây đội trưởng q u ỳ hút máu phía trước sở dĩ rừng leo nguyên nhân phòng chừng cũng giống la giản cũng không muốn bị đám dây mây đó sống sờ sờ bóp chết nhưng mà nếu không muốn bị con chết vậy không thể nhúc nhích không nhúc nhích liền không thể tiếp tục leo bọn họ đã cách mặt đất một khoảng rất xa nếu không tiếp tục bò lên trên ngã xuống cũng sẽ chết à đội trưởng q u ỳ hút máu ít nhất có thể bay la giản thì một trăm phần trăm là tiết tấu bị ngã chết đúng lúc này sự tình càng không xong hơn liền xảy ra đáng chết đội trưởng q u ỳ hút máu nằm b ò phía trước đột nhiên cao giọng mắng một câu vung tay lên trực tiếp dùng móng nuốt cắt đứng dây mây trên người mình nhưng số lượng dây mây quá nhiều cắt đứt xong nó sẽ mọc ra càng nhiều hơn hơn nữa nhận ra đội trưởng q u ỷ hút máu phản kháng dây mây càng hung manh mà hướng về phía hắn tập kích có lẽ là do rẽ r ù a quá mức kịch liệt nữ quân sư vẫn luôn được đội trưởng q u ỷ hút máu c o n g trên lưng đột nhiên tuần ra nữ nhân đáng thương này vẫn luôn ở trạng thái trọng thương chưa lành hơn nữa thương thế càng kéo dài nàng liền càng gần tử thần hơn có lẽ đội trưởng q u ỷ hút máu cũng lo sợ điều này gấp k h ô nhưng g c ờ nổi muốn n tìm cửa ra. h có một số việc chính là như vậy càng n ộ i vàng càng hoảng loạn càng hoảng càng loạn bởi vậy khi nữ quân sư rơi khỏi l ư n g đội trưởng đội trưởng q u ỳ hút máu vẻ mặt hoảng sợ dỗi tay muốn bắt lấy nàng nhưng hắn phản ứng chậm một bước tay hắn sượt qua tay nữ quân sư chỉ có thể trơ mắt nhìn người quan trọng nhất với mình như chim bị bẻ gãy cánh thẳng tắp từ trên cao rơi xuống tiến hoa bốn hắn gọi tên nàng âm thanh dị thường thê lương la giản ở dưới nghe thấy âm thanh này phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn lên trên cũng chỉ thấy một bóng đen rơi xuống la giản cơ hồ thời gian cân nhắc lợi hại đều không có cũng rút đao cắt đứt dây mây đang quấn tay mình sau đó vươn tay bắt được nữ quân sư đã sớm hôn mê kia la giản sau khi cứu người liền có chút hối hận cậu phải là đầu đất mới có thể đi cứu địch nhân nhưng mà la giản cũng không biết hành động bản năng của mình có ý nghĩa gì ý nghĩa là cho dù là mật thất tàn khốc nhất vẫn như trước không thể hủy diệt sự trung nghĩa cùng thiện lương sâu trong bản tâm cậu đội trưởng quy hút máu nhìn thấy y ế n hoa bình yên vô sự cũng không rảnh lo bỏ lên tìm cửa ra liền giang cánh bay tới trước mặt la giản gấp không chờ nổi rỗi tay ôm nữ nhân vào lòng la giản nhìn thấy sắc mặt tái nhợt sợ hãi của hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút hâm mộ nữ nhân này cảm ơn cậu hiếm thấy địch nhân cư nhiên nói lời cảm tạ la giản đội trưởng quy hút máu nâng đôi mắt thâm trầm nhìn la giản đôi mắt hắn kỳ thật cũng là màu đỏ nhưng không giống kẻ truy s á t đó là một màu đỏ sợm hơn nữa chỉ có thời điểm hắn sử dụng vũ khí cùng kỹ năng đôi mắt mới chuyển thành màu sắc này đội trưởng quy hút máu là một người da trắng nhưng nói tiếng trung phi thường lưu loát tóc của hắn là màu nâu n g ũ quan thâm thuy đặc thù của người da trắng rắn người cũng cao lớn hơn đại đa số tôi nợ cậu một thân tình nhưng tôi sẽ không từ bỏ cơ hội thoát khỏi mất thất đội trưởng nói ngữ khí thanh khẩn sau đó hắn lấy ra một thứ đưa cho la giảng còn nói cho nên thứ này liền tặng cho cậu coi như tạ lễ từ nay về sau chúng ta không ai thiếu nợ nhau đội trưởng quy hút máu vừa nói xong liền răng cánh ôm nữ nhân tiếp tục bay lên trên la giảng nhìn vật bị đội trưởng quy hút máu nhét vào trong tay đó là một cây thánh giá thánh giá màu đen thánh giá thánh giá ba la giản lẩm bẩm nhắc lại cây thánh giá này khiến cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện đúng vậy thời điểm la giản thoát khỏi mật thất thứ ba đã nhận được phần thưởng chính là mật thất hoa trong gương trăng trong nước mật thất có ba phần thưởng cho la giản tâm pháp ngụy trang đao pháp ngụy trang còn có ba thánh giá của kẻ ngụy trang kỳ thật la giản vẫn luôn sờ không tới ba chữ kẻ ngụy trang này đến tột u cùng có ý nghĩa gì thánh giá kẻ ngụy trang la giản luôn đ e o trên cổ đặt ở tận cùng bên dưới quần áo lúc trước khi đổi thân phận hình viêm đã từng cầm đi nhưng hiện tại đã trở về trên cổ cậu la giản theo bản năng rỗi tay sờ sờ lấy nó từ trong quần áo ra so sánh với thánh giá của đội trưởng q u ỳ hút máu một chút thánh giá đội trưởng q u ỳ hút máu cho cậu là một màu thôn đen mà thánh giá của chính cậu là màu ngân bạch nhưng hình thức cùng tỷ lệ kích cỡ của chúng đều thực tương tự la giản biết đội trưởng quỷ h ú t mẫu sẽ không tùy tiện ném một thứ làm vật tạ lễ la giản cho nên thứ này nhất định có giá trị chỉ là rốt cuộc sử dụng như thế nào la giản suy ngẫm một chút bản thân cũng ngại đuổi theo hỏi đành phải nhét cả hai cây thánh giá vào túi sau đó la giản tiếp tục bò lên trên những cây mây đó thỉnh thoảng lại c u ố n lên người la giản nhưng thực mau la giản liền phát hiện bí quyết đối phó chúng nếu dùng dao cắt đoạn sẽ chỉ khiến chúng c u ố n càng chặt hơn nên phải thả lỏng thân thể không nhúc nhích chúng sẽ tự động tàn ra sau đó la giản liền có thể tiếp tục bỏ lên trên bọn họ đã leo được một khoảng rất xa túi đấu nhìn mặt đất những thứ dưới đất đều nhỏ như hạt gạo từ độ cao này nhìn xuống khiến tim người ta đóng băng nội tâm la giản tràn đầy sợ hãi tuy rằng cậu tin mình không có bệnh sợ độ cao nhưng leo lên độ cao loại này bất luận kẻ nào cũng sẽ có tâm lý sợ hãi đặc biệt là khi bốn phía tối t u i leo trên đại thụ cao không thấy đỉnh cây thỉnh thoảng lại rung l ắ c tăng lớn tỷ lệ ngã chết khiến đ ấ y lòng người ta không khỏi run sợ tốc độ mật thất sụp đổ dường như nhanh hơn đã tảng trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống cũng may ghé vào thân cây trên đỉnh đầu lại có nhánh cây che chắn la giản cũng không bị thai ư ơ n g ập xuống đầu nhưng vẫn phải tăng tốc nắm lấy nhánh cây mà gian nan leo lên nhưng ông trời không chiều lòng người chuyện ngoài ý muốn vẫn luôn xảy ra trên đường leo lên La Giản đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn mộ thất của thần phi thường lớn nếu phải hình dung thì mộ thất này to bằng năm sáu sân bóng hợp lại địa phương lớn như vậy đương nhiên có mấy cột đá cao ngất làm trụ trống nhưng những cột đá đó dường như không thể gánh nổi trọng lượng toàn bộ h u y ệ t mộ đồng dạng đại thụ nằm ở trung tâm h u y ệ t mộ kỳ thật nó cũng giống như đám cột đá đó ban đầu cũng được thiết kế làm điểm trống nó đồng dạng cũng chống đỡ toàn bộ h u y ệ t mộ cho nên khi trung điểm này bắt đầu di chuyển những cột trống bốn phía tự nhiên theo đó mà từ từ sụp đổ âm thanh vang vọng la giản nghe thấy kỳ thật chính là âm thanh một cột đá ầm ầm sụp đổ theo cột đá này đổ sụp nửa mộ thần cũng bắt đầu sụp đổ la giản trên thân cây cao cao nhìn thấy cửa đá lối vào mộ thất cánh cửa đá kia đã hoàn toàn sập xuống tình cảnh này thực không xong la giản hoảng hốt ý thức được tình cảnh của bọn họ phi thường không ổn đã tới thời điểm quyết định sinh tử tồn vong nhưng mà bốn la giản ngẩng đầu nhìn đại thụ cây này quá lớn quá cao chỉ có thể dùng từ yêu tinh cây ngàn năm để hình dung la giản căn bản không nhìn thấy đỉnh của nó ở đâu trên đỉnh đầu đen nhánh một mảng ngoại trừ những hòn đá vụn vặt không ngừng rơi xuống la giản thậm chí cảm thấy mình không nhìn thấy hy vọng các ngươi thật sự cho rằng có thể chạy ra ngoài được sao la giản hết sức mờ mịn bên thai đột nhiên vang lên tiếng nói quay đầu lại nhìn phát hiện trên một nhánh cây đơn bạc cạnh cậu không biết từ khi nào có một người đang đứng ngươi không chết la giản vừa nhìn thấy người này liền không khỏi kinh hãi người này chính là thần minh lúc trước đã bị hình viêm một đao đâm chết t h ầ n sẽ không chết thần minh nói mặc kệ ta chết bao nhiêu lần ta sẽ đều được hồi sinh từ đ ó a hoa ngươi cho rằng ta lấy thân thể phạm nhân làm sao có thể tồn tại ngàn năm ở nơi này cây này có thể khiến ta bất tử thần minh tiếp tục nói hắn vẫn loa thể tóc dài l o ạ n bay sắc mặt cũng thực tái nhợt hắn nhìn la giản nhìn một hồi lâu đột nhiên ý vị không do nói bộ dáng của ngươi hoàn toàn không giống lạc nhưng không hiểu vì sao ta cảm thấy ngươi rất giống hắn thậm chí vào thời điểm thần chí ta điên cuồng ta cho rằng ngươi chính là hắn la giản trầm m ặ t một chút ngươi đại khái có thể coi đây là sức mạnh của ma quỷ đạ ký kết khế ước cùng ngươi loại sức mạnh này sẽ khiến người cảm thấy lẫn lộn khiến ngươi nhận sai một số sự vật ngươi không thể nhận sai cho nên ngươi cũng không phải lạc đúng không thần minh hỏi c ầ u la giản gật đầu đúng vậy ta không phải không biết thần minh suy nghĩ gì la giản phát hiện hắn trở nên khác biệt hoàn toàn khác biệt với bộ dáng điên cuồng lúc trước giờ phút này hắn trông thập phần bình tĩnh cũng thực trầm ổn chỉ là ánh mắt trống rỗng khí chất cũng trở nên ubern thần minh thở dài một hơi nói các ngươi đi nhầm đường la giản nhữ mày có ý gì cây này quả thực là cửa r a nó bị chôn sâu dưới lòng đất thời điểm thức tỉnh sẽ gấp không chờ nổi muốn bỏ ra ngoài đem c ả n h lá mình r ố i ra tắm gội dưới ánh nắng mặt trời cho nên theo cây này bỏ lên sẽ tìm được cửa r a là không sai sai chính là huyệt mộ này chôn sâu dưới lòng đất cho dù các ngươi định bỏ lên trên trên đỉnh đầu cũng chỉ là nham thạch cùng bùn đất dày nặng mà thôi la giả ngẩn ra một chút phảng phất vừa suy ngẫm thầm hận mình thế nhưng đầu hóc hoảng loạn sự thật rõ ràng như vậy lại không nghĩ tới thần minh tiếp tục nói cây này giống ruột bên trong nó không có tâm các ngươi muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể chui vào trong thân cây ở trong thân cây tiếp tục bò lên trên sau đó không bao lâu cây này sẽ b ò ra khỏi h u y ệ t mộ trên đỉnh thân cây sẽ có một cái h ố c từ hốc cây đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy ánh mặt trời la giảng kinh ngạc thần minh c ư nhiên có thể thản nhiên nói cho cậu sự thật không nhịn được hỏi lúc trước ngươi còn muốn mọi người chúng ta táng thân tại đây vậy tại sao hiện tại lại thản nhiên nói ra đường ra thần minh túi t h ấ p đầu tóc hắn không gió tự động che khuất nửa khuôn mặt hắn ánh mắt hắn ảm đạm huyệt mộ này thực mau liền bị sụp đổ vĩnh viễn chôn sâu dưới nền đất mà ta không thể rời khỏi nơi này ta sẽ theo huyệt mộ hủy diệt mà hủy diệt còn khế ước cùng ma quỷ chỉ sợ là không thể hoàn thành cho nên ngươi từ bỏ sao thần minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn la giản ta không muốn từ bỏ nhưng ta đã không còn đường lui la giản giờ phút này cũng không biết nên mở miệng nói gì cậu không khỏi đồng tình người trước mắt vẫn luôn tự xưng là thần lại không cứu được người mình yêu đường cao hưng quá sớm thần minh còn nói thêm ngươi đã đi nhầm đường xem lực lượng của ngươi chỉ sợ không thể mảy may tổn thương cái cây này cho nên cũng không thể trực tiếp đục lỗ trên hướng cây mà chui vào cho nên nếu ngươi không xuống một lần nữa tìm cửa ra thì chỉ có thể ở chỗ này chờ chết la giản đã trèo lên rất cao túi đầu nhìn thấy độ cao khiến người ta phi thường sợ hãi tức khắc đầu váng m ắ t hoa một trận trèo lâu như vậy hiện tại lại phải đi xuống sao ngươi cũng có thể lựa chọn đường tắt thần minh kia rảo hoặc cười trực tiếp ngã xuống sẽ càng nhanh ngã xuống nhưng mà độ cao này la giản vừa định nói gì đó nhưng thần minh đối diện đột nhiên làm khó dễ một đống dây mây điền cuồng lao tới c u ố n lấy cổ tay la giản kéo cậu khỏi thân cây sau đó hung hăng ném la giản la giản liền rơi xuống cả người điền cuồng rơi tự do trong tích tắc cảm giác không trọng lực đáng sợ này khiến la giản nghĩ tới tử vong 27. quay lại với u linh hắn một đường theo đuôi tên hề nửa chết nửa sống giống người máy kia theo đối phương tiến vào hầm ngầm dưới nền đất sau đó theo những dễ cây đó hành tẩu dưới mê cung ngầm thực mau h u linh liền theo tên hề chui vào một đường hầm vương góc nơi này phỏng chừng là phía trong thân cây thật l ớ n kia không nghĩ tới thân cây này c ư nhiên giống ruột không chỉ giống ruột hơn nữa bên trong còn có một thứ có kết cấu như cầu thang xoắn úp không chỉ không cần leo chỉ cần theo cầu thang một đường đi lên là được kết cấu bên trong thân cây có cảm giác chân nhẵn kinh tuyến cành khô thực rõ ràng hơn nữa bởi vì ngàn năm thụ yêu này vẫn luôn trái phải rung lắc thời điểm leo cầu thang nếu không bám chắc sẽ dễ dàng trượt xuống hơn nữa là cầu thang xoắn úp luôn không ngừng xoay quanh ưu linh một đường lảo đảo lắc lư đi theo tên hề mà leo lên trên cảm thấy càng lúc càng đầu váng m ắ t hoa không thể tiếp tục như vậy đỉnh cầu thang phòng trừng chính là cửa ra không thể để địch nhân giành trước ưu linh vừa nghĩ vừa cẩn thận quan sát tên hề đang thong thả leo trên cầu thang thứ này vẻ mặt vô biểu tình leo cầu thang lại thập phần vững chắc thân thể hắn dường như theo thân cây mà trái phải đong đưa nhưng lại đi phi thường ổn căn bản không có dấu hiệu ngã xuống ưu linh muốn giết hắn nhưng lại biết thực lực bản thân không đủ cho dù hắn đã được gọi là thiên khải giả nhưng ưu linh là thiên tài viên chiến còn đối thủ lại là địch nhân năng lực cận chiến mát đáng sợ hơn nữa tại địa phương hẹp như thế này vị trí u linh lại thấp hợp địch nhân thật sự là ưu thế gì cũng không có khi lucy ẩn gặp sco thì t t sco t t ấy cái là anh chết anh ạ hạ hạ tiếp tục viết cờ mở tờ game hy vọng một ngày gặp đồng chí còn nữa lúc trước u linh đã giao thủ chính diện cùng kẻ địch hoàn toàn không phải đối thủ của hắn thật đáng chết tên này tại sao lại lợi hại như vậy càng đáng sợ chính là rõ ràng lợi hại như vậy mật thất lại chưa cho hắn danh hiệu thiên khải giả thậm chí theo la giản miêu tả trước đó thứ này chỉ có năng lực dưới trung bình nhưng u linh cảm thấy khó giải quyết nhưng chưa sợ hãi mà lui bước mà bắt đầu nghĩ mọi cách chiếm được tiên cơ lúc này vẫn là đánh lén tương đối phù hợp u linh một bên ngẫm đối sách một bên chậm gì gì leo lên hắn đã tồn tại qua vô số khảo nghiệm của mật thất sự tình đê tiện cũng làm không ít vì có thể sống sót u linh có thể làm bất cứ chuyện gì trả bất kỳ giá nào đánh lén đ ị c h nhân chỉ xem như trò trẻ con tốc độ phản ứng của tên này rất nhanh nếu ám sát cần phải là thời điểm hắn lộ ra sơ hở hơn nữa phải bảo đảm một k í c h giết chết nếu không thành công tốc độ phản ứng của hắn cũng đủ để hắn phản kích sau đó giết chết mình u linh làm ra một loạt phán đoán trong nội tâm vũ khí của hắn là dao phẫu thuật có thể phỏng đoán kỹ năng của hắn có tương quan với giải phẫu ngoại khoa hơn nữa chiêu cắt thần kinh hắn đã sử dụng với mình thực đáng sợ đó là kỹ năng có thể trực tiếp tác dụng lên thần kinh cắt đứt dây thần kinh của mình khiến mình mất đi cảm quan hoặc thậm chí trực tiếp tử vong Ú linh đưa ra càng nhiều phỏng đoán đáng sợ nhưng phỏng đoán đó khiến hắn thật sâu cảm nhận sự đáng sợ của địch nhân nhưng mình vẫn có cơ hội chiến thắng nếu dùng kỹ năng kia Ú linh một lần nữa lắp ráp vũ khí tạo ra một cây súng ngắm sau đó hắn xách súng bắt đầu tìm vị trí tốt nhất trước khi ngắm bắn phải chuẩn bị chu toàn nắm giữ khoảng cách góc độ hướng gió cùng độ sai lệch có thể nhưng tại nơi hẹp địa thế lại thấp như vậy nói cách khác ú linh chỉ có thể hướng về phía trước mà bắn hơn nữa muốn giết chết một mục tiêu di động ngắm bắn chuẩn sắc vẫn có chút khó khăn thời điểm ú linh theo dõi tên hề đã nắm chắc rất tốt khoảng cách không xa không gần vừa đủ để địch nhân không phát hiện cũng vừa đủ để không mất dấu hán dù sao cơ hội chỉ có một lần sau khi làm một loạt chuẩn bị ưu linh bắt đầu nâng súng ngắm hắn gần như nằm d ạ p trên đất cố định thân thể mình nòng súng ngắm về phía trên ưu linh vẫn tương đối may mắn thời điểm hắn theo dõi luôn đi theo dấu chân cùng dấu vết di chuyển của đối phương hơn nữa bốn phía cực kỳ tối tăm ưu linh căn bản không bật đèn mà là trực tiếp lấy từ tùy thân mật thất ra một cái kính nhìn đêm đeo lên nhưng tên hề lại bật một cái đèn tin ánh sáng tỏa ra xung quanh khiến hắn trở thành mục tiêu rõ ràng dưới ống ngắm súng bắn tỉa hắn vẫn cứ chậm rãi từ từ đi có tiết tấu mà đong đưa theo thân cây nhưng điều này cũng vừa lúc cho u linh ưu thế lớn hơn nữa hắn chỉ cần cảm thụ tần suất dung của thân cây là có thể phỏng đoán được động tác của tên h ệ không cần khẩn trương mình chưa từng ngắm bắn trượt u linh tính toán tốt tốc độ cùng độ lệ hướng h của viên đoạn dự đoán hết t h ể khả năng xuất hiện trạng hướng dị thường hắn giơ họng súng lên cao nho mắt ngón trỏ đặt trên cỏ súng chín nốt chương sau là chuyển bản đồ chương một trăm lẻ bảy bán trượt ưu linh không hiểu tại sao lại trượt rõ ràng hết t h ể đều nằm trong tính toán của hắn rõ ràng trên ống ngắm hắn đã xác thật bắn trúng mục tiêu nhưng lại trượt bởi vì tên hề ngã trên mặt đất chưa tới một phút đồng hồ lại hoảng hốt bỏ dậy ưu linh thậm chí thấy trên c h á n hắn có lỗ đạn chứng minh vừa rồi kỳ thật ưu linh không bắn trượt nhưng địch nhân lại không chết ưu linh rút ra súng bắn tỉa xuyên qua ống ngắm mà giật mình nhìn hết thẻ chuyện này tên hề sắc mặt trắng bệnh khuôn mặt vốn dĩ lem nhem mặt hề giờ phút này lại bị máu đỏ sậm của bản thân hắn nhuộm kín thoạt nhìn như ác quỷ b ò ra từ địa ngục từ từ máu màu đỏ sậm cái loại máu đỏ sậm sên sên này căn bản không giống máu người sống tên này vốn dĩ chính là người chết ưu linh đột nhiên ý thức được điểm này tên hề này căn bản là người đã chết bởi vì hắn đã chết nên hắn mới hoàn toàn không giống lúc còn sống cũng bởi vì hắn đã chết cho nên hành động của hắn mới bị người ta nhẹ nhàng k h ô n g chế tựa như cái người máy chỉ có thể bị động tiếp nhận mệnh lệnh hơn nữa càng bởi vì hắn đã chết thân thể hắn mới có thể khai phá tới tận cùng hoàn toàn không cần cố kỹ năng lực thừa nhận của cơ thể sử dụng kỹ năng cùng tốc độ phản ứng hơn hẳn người thường loại kẻ địch như thế này làm sao để đánh bại hắn u linh không ngừng d o hỏi bản thân hắn ngắm bắn thất bại hắn đã bị bại lộ thời điểm này vì mạng sống mà xoay người chạy trốn là lựa chọn tốt nhất cũng là lựa chọn tệ nhất bởi vì u linh biết tốc độ tên này nhanh thế nào hắn sẽ nhẹ nhàng đuổi kịp u linh hơn nữa xử lý mình nhưng rơi ống ngắm u linh phát hiện tên hề vẫn chưa động thủ truy kích mình hắn chỉ cúi đầu nhìn về phía u linh sau đó quay đầu tiếp tục theo cầu thang xoắn ố c mà đi lên u linh t r ờ một giây một lần nữa nạp đạn n h ằ m trúng tên hề bà án nếu đối phương không truy kích ứ linh tuyệt đối sẽ không k h á c h khí một súng này bắn chung trái tim thân thể tên hề xứng một chút vẫn tiếp tục đi lên bộ dáng kia cho dù bị bắn thành cái sảng cũng sẽ không dừng bước ứ linh meo mắt lại bắn hai phát lúc này hắn bắn trúng khớp xương chân đối phương nếu gây xương đùi xem thứ này còn đi thế nào xác thật trong ống ngắm Thân thể tên hề linh ạ một l ầ nữa ngã xuống n đất, ư n không g bước a o lâu liền giống n bỏ dậy, h chưa x súng ngắm sang một bên hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể lãng phí thời gian ở đây thứ này rõ ràng không để hắn vào mắt hơn nữa cho dù bị bắn bao nhiêu phát cũng không chịu dừng chân thậm chí một ánh mắt cũng chưa từng cho ưu linh U linh một lần nữa lắp ráp súng biến thành súng lục dễ dàng mang theo lần này hắn không muốn tiếp tục che giấu bản thân n ê n bước lên cầu thang xoắn úc bắt đầu chạy mà tên hề nguyên bản đang đi phía trước liền túi đầu nhìn phát hiện U linh chạy đuổi theo c ư nhiên cũng không suy nghĩ liền x à i chân bắt đầu chạy tờ s a ho tui thấy cảnh này nó cứ yêu yêu ngu ngu ý nhỉ v cứ như vậy tên hề cùng U linh hai người một trước một sau như thi chạy mà lao về vạch đích nhưng chạy tới gần cuối dần dần U linh phát hiện tên hề phía trước chạy chậm lại tay chân hắn phảng phất như đông cứng lại khiến tốc độ hắn trở nên thập phần chậm chạp bởi vậy rất nhanh ưu linh liền đuổi kịp tên hề hơn nữa bắt đầu chuẩn bị vượt qua hắn nói đến cùng bất quá chỉ là cái người chết ưu linh dễ dàng đoán được nguyên nhân tốc độ tên hề chậm lại như vậy động vật sau khi chết thi thể sẽ trải qua một số giai đoạn ban đầu thi thể sẽ dần dần lạnh lẽo mất đi nhiệt độ bình thường sau đó sẽ xuất hiện hiện tượng cơ bắp bị nháo trong vòng một đến ba tiếng sau khi tử vong thi thể sẽ bắt đầu cứng lại khoảng bốn tới sáu tiếng co cứng sẽ lan ra toàn thân giai đoạn co cứng tử thi đạt lên đỉnh điểm vào khoảng 12 đến 24 giờ sau khi tử vong nhưng sau 24 giờ sẽ dần dần giảm bớt ưu linh không thể nắm chắc thời gian tên hề tử vong nhưng khẳng định là quá ba giờ nói cách khác tên này đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng co cứng tử thi làn da bắt đầu phát xanh trên cổ lộ từng điểm lấm tấm màu nâu đều một lần lại một lần chứng thực suy đoán của ưu linh thứ này quả thật chỉ là một khối thi thể thôi mà mình c ư nhiên thua một khối thi thể sao ưu linh âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám bất cẩn hắn càng thêm cẩn thận mà tiếp cận tên hề trước mắt khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn mấy thước hơn nữa tên hề cũng nhận thấy mình đã bị đuổi theo đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn ưu linh đối phương vừa quay đầu ưu linh đã bị hắn d o a sợ trang điểm trên mặt tên hề đã hoàn toàn bị vết máu đỏ sậm t r ù m lên đôi mắt nguyên bản là đồng tử màu đen đã biến thành màu xám trắng nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi ứ linh tim đập nhanh một chút rút súng ra họng súng nhắm ngay tên hề trước mặt hơn nữa từng bước tới gần sau khi cơ bắp bị co cứng nếu hắn một hai cố gắng cử động thân thể thân thể khẳng định cũng không linh hoạt như trước nói cách khác địch nhân nhìn như đáng sợ này đã mất đi ưu thế cận chiến của hắn thậm chí đối với ưu linh công kích cũng không thể phản kích tốt đây là một cơ hội cho ưu linh cho dù tên hệ bởi vì một số lực lượng đặc thù mà không thể hoàn toàn tử vong nhưng trong khoảng thời gian hắn bị co cứng ưu linh cũng có thể đẩy hắn từ cầu than g xoắn ốc xuống dưới cơ bắp bị co cứng như vậy phỏng chừng muốn động cũng không được đừng nói tới b ò lên mày cho rằng mày thắng sao sự t ì n h khiến ưu linh kinh ngạc là tên hệ c ư nhiên nói chuyện cơ bắp trên mặt hắn dường như cũng c ó cứng lợi hại khi nói chuyện môi phảng phất như không động đậy không chỉ như vậy ứ linh phát hiện thứ này c ư nhiên giống người bình thường mà mở miệng nói chuyện hoàn toàn khác biệt với phản ứng như người máy lúc trước nhưng vậy thì sao ứ linh cười dữ tợn thắng thua không quan trọng chỉ cần có thể làm mày không thể xoay người sống sót là đủ rồi nói cho cùng mày cũng bất quá chỉ là cái người chết thôi cái chết chỉ là sự bắt đầu tên hề vặn vẹo khuôn mặt cứng đờ miệng cưỡng lộ ra một nụ cười cộng với vết máu trên mặt nhìn càng giận người vậy mày lăn xuống địa ngục rồi bắt đầu đi u linh theo bản năng mà định xả súng hắn biết xung lực viên đạn cũng đủ để đẩy thứ này từ trên cầu thang xuống hơn nữa trong khoảng thời gian nhất định p h ò n g t r ư ờ n g bỏ dậy không được nhưng u linh không nghĩ tới chính là tên hề giờ phút này thế nhưng vẫn có năng lực phản ứng đáng sợ như vậy rõ ràng thân thể đã có cứng nhưng hắn vẫn đột nhiên vào về phía ưu linh lực lượng cường đại tốc độ phi phạm lập tức liền đẻ lên người ưu linh hơn nữa rũi tay bóp lấy hết hầu ưu linh sức lực tên hề phi thường lớn bởi vì là thi thể cho nên có thể bỏ qua hạn chế cơ bắp cùng xương cốt của bản thân hoàn toàn không c ố kỵ hao tổn cơ thể mình những sự tình khi sinh thời không thể làm được ngược lại sau khi chết lại có thể hoàn thành ưu linh thình lình bị hắn bóp chặt tiết hầu tức khác trước mặt biến thành từng đợt màu đen cầm súng bắn vài nhát giữa ngực tên hề cũng không thể đẩy hắn ra mà tên hề dị thường châm ổn gắt gao đệ nặng ưu linh ngón tay dần dần dùng s ứ c ưu linh hít thở không thông đại nào t h i ế u oxy không hít thở được cổ bị gắt gao bóc chặt khiến hắn cảm giác cổ sắp bị đứt đoạn nhưng thiên khải giả không hổ là thiên khải giả cho dù tại thời điểm sống còn như thế này ưu linh cũng không quên phản kích hắn tốn được quần áo tên hề đặt họng súng lên trán đối phương tên hề hoàn toàn không bận tâm đến công kích của hắn lúc trước bị u linh bắn trúng đầu một phát hắn cũng không chết cho nên đối với tên hề cho dù không có đầu hắn vẫn có thể kiêu ngạo hành động như cũ nhưng u linh lại phảng phất như nằm chắc thắng lợi cho dù hắn bị người bóp đến mức con n g ư ờ i cũng sắp lòi ra nhưng hắn vẫn cười dữ tợn thử kẽ răng d í t lên chết sáu đi cùng lúc đó hắn bóp cỏ vũ khí của u linh là súng có thể thay đương ổ i loại thành bất luận loại súng gì. đ nhiên viên đạn cũng có thể thay đổi thành hình thái bất đồng hắn am hiểu thu thập các loại đạn khác nhau ví dụ như đạn xuyên thép đạn run run thậm chí là đạn sinh hóa mang theo vi rút đặc thù đây là một loại đạn hắn tìm được trong mật thất đặc thù trong mật thất kia hắn phát hiện ra một loại hình thái xã hội phát triển hoàn toàn bất đồng với xã hội khoa học kỹ thuật thông thường nói t r ắ n g ra h u linh nhìn thấy trong mật thất kia một loại văn minh khác mà viên đạn này là hắn lấy được từ văn minh đó sau khi viên đạn tiến vào cơ thể sinh vật sẽ bắt đầu khuyết tán một loại vi rút đặc thù vi rút này khiến bất luận loại sinh vật nào trong vòng vài giây ngắn ngủi bắt đầu t ă n giã nói đơn giản giống như cả người đột nhiên bị phân giải thân thể bắt đầu hòa tan biến thành một bãi máu loãng viên đạn này thực đáng sợ cho dù chỉ bị trời r a vi rút cũng sẽ nhanh chóng xâm nhập thân thể khiến bạn chết không có chỗ trôn ưu linh từ khi nhận được viên đạn này chưa từng sử dụng bởi vì viên đạn thực hiếm cùng chân quý chỉ có một viên nhưng viên đạn có chân quý thế nào cũng không thể quan trọng bằng mạng sống của bản thân mình tên hề đúng như hắn dự đoán têu thảm hóa thành một bãi máu loãng thời điểm hắn tan chạy ưu linh liền c u ố n quít tránh khỏi cánh tay tên hề hơn nữa cách hắn rất xa đạn sinh hóa vi rút có tính lây lan cách gần quá chỉ sợ ưu linh cũng bị lan tới bất quá may mắn là loại virus này không thể tồn tại trong không khí quá một phút đồng hồ mắt thấy địch nhân trước mắt s ắ p hóa thành hư vô u linh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi bước qua bãi máu loang kia bắt đầu hướng lên trên cầu thang mà đi đại khái vừa rồi bị tên hề bóp quá tàn nhẫn cổ hắn một mảnh xanh tím t i ế t hầu cũng ám á c h không nói nên lời nhưng tâm tình u linh lại tốt hơn nhiều hắn cảm thấy cửa r a đã không còn xa mà khi u linh từng bước tới gần cửa r a la giản cũng bị thần minh ném từ trên cây cao xuống trong quá trình rơi xuống cậu liều mạng giãy giụa hơn nữa bắt được một cây mây giảm bớt s u thế rơi xuống khi cậu mất hồn mất vía cho rằng mình đã tránh thoát được một kiếp thần minh c ư nhiên nhảy xuống theo cậu hơn nữa trôi nổi trước mặt la giản thần minh hiển nhiên không có hảo ý khăng khăng muốn la giản sống sờ sờ ngã chết nhưng vừa lúc đoạn ly cùng phong vũ lam đang trèo lên nhìn thấy một màn này liền nhào tới cứu la giản nhưng bọn họ cách quá xa căn bản không kịp cho nên thần minh vừa kéo dây mây la giản lập tức tiếp tục rơi xuống trên mặt đất dễ cây cây mây tứ tung ngăn g dọc như tấm lưới đã bệnh tốt nên đón la giản cùng lúc đó ứ linh cũng thực mau trèo lên đỉnh cầu thang hắn thấy trước mắt c ư nhiên có một cái động đen như mực ngoài động là một thế giới đen nhánh hỗn độn là lối ra ứ linh tức khắc phân chấn nhưng lại có chút chần chờ hắn cũng không thể xác định đây có phải cửa r a chân chính hay không vạn nhất chỉ là một cái bây thì sao nghĩ đến đứa nhỏ không thể hiểu được đã cứu mình một mạng kia đối phương biến mất vào hư không còn làm cho trước mặt tên hệ dặn do hắn đi tìm cửa r a chi tiết này rất quái dị phảng phất như cố ý ứ linh đứng trước cửa động đen như mực suy ngẫm một lát không khỏi đến gần một bước quan sát tiếp hắn gần như sắp vươn tay chạm vào bóng tối chặn ra nhưng khi hắn vừa nâng cổ tay lên ưu linh lại nghe thấy sau mình chuyển tới một â m thanh tao nói rồi ba cái chết chỉ là sự bắt đầu thôi nháy mắt hắn nghe thấy thanh âm này ưu linh đột nhiên cảm thấy lưng mình đau xót hắn có thể cảm nhận được rõ ràng có một cây đao thon dài đầm xuyên lưng mình tựa hồ xuyên thấu trái tim một bàn tay đặt lên bả vai ưu linh ưu linh mở mịt nghiêng đầu phát hiện tên hề rõ ràng vừa rồi đã hóa thành một bãi máu thế nhưng xuất hiện hơn nữa thực đáng sợ nửa người tên hề vẫn ở trong trạng thái bị hòa tan nói đơn giản phảng phất như một bên liên tục sinh trưởng một bên không ngừng chết đi m à y u linh chỉ kịp phun ra một chữ máu liền phun ra từ cổ họng hắn ý thức nháy mắt liền mơ hồ nhưng u linh vẫn không chịu thỏa hiệp hắn dùng hết sức lực bước về phía trước muốn trước một bước tiến vào cửa động đen như mực kia chỉ cần hắn là người đầu tiên ra ngoài đội ngũ của hắn có thể thắng hắn liền có thể trọng sinh nhưng tên hề rất dễ dàng bắt được vai hắn kéo hắn ra sau ứ linh liền dễ dàng như vậy mà ngã xuống mặt đất hắn không biết tên hề làm gì với hắn chỉ đâm một đao sau lưng hắn nhưng đao này chọc xuyên tim khiến ứ linh cảm thấy ngực phi thường đau lại không biết nên hình dung cảm giác đáng sợ này thế nào cần phải nhanh chóng chạy đi phải càng nhanh ứ linh quỵ dạp trên mặt đất ngẩng đầu lên nhưng tên hề bên cạnh đã nện bước chậm rãi bước vào cửa động đen như mực kia Ú、Linh chín ơ m ắ nói thật là tôi thích sức mạnh của tên hề nhất chuyện này vừa kinh mà lại vừa cung ngầu chương một trăm lẻ tám tiếng gió bão mơ hồ từ một nơi rất xa truyền tới mang theo tiếng sấm rền trầm thấp vẫn luôn quần quận rung động bên tai hắn trong lúc hoảng hốt hắn cảm thấy mình đang nằm nằm trên một số pha tương đối nhỏ bởi vì tay hắn đang tiếp xúc với vải dệt mềm mại bên dưới vải dệt kia tràn đầy hương vị ấm ức không chỉ như vậy hắn còn cảm thấy m ặ n đất phảng phất như đang chuyển động cùng với tiếng bánh xe quay và tiếng ầm vàng của xe lửa thôi đang ở đâu hắn hỏi mình như vậy sau đó hắn cảm thấy mình nên mở to mắt quan sát hoàn cảnh hiện tại của bản thân nhưng thân thể nặng nề như vậy ngay cả nhấc mỹ mắt lên cũng là sự tỉnh thực gian nan hô hấp cũng trở nên khó khăn như đang chìm dưới biển sâu đầu óc hắn trống rỗng cũng không biết mình nên làm gì mờ mịt lại h ố n loạn ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân tiếng bước chân âm thanh kia rất chậm phảng phất như thong thả đi dạo dù n g từ tốc độ rùa bò cũng không nói quá chút nào hắn nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần dường như chậm rãi đi tới bên người mình sau đó hắn liền cảm thấy hoảng loạn chủ nhân tiếng bước chân này mang đến cho hắn cảm giác sợ hai không tên hắn muốn mở mắt ra nhìn xem đó là ai nhưng hắn không có s ứ c tiếng bước chân dừng bên cạnh hắn sau đó hắn nghe thấy tiếng hít thở đó là tiếng hít thở của một người xa lạ cách hắn phi thường gần hắn cảm thấy tiếng hít thở đang vang lên phía trên đỉnh đầu mình hắn thực mau ý thức được người này đang cong lưng quan sát mình hắn thậm chí có thể cảm giác được nhiệt lượng tỏa ra từ hơi thở của đối phương sợ hãi không tự giác mà gia tăng hắn muốn cử động thân thể mình hắn hy vọng bản thân có thể cử động mở to mắt hành động bởi vì hắn cảm thấy có nguy hiểm quả nhiên giây tiếp theo người lạ đáng sợ này vươn tay ra bóp cổ h ắ n hắn cảm thấy rõ ràng lực lượng của đôi tay này đó là một đôi tay phi thường thô giáp móng tay dài cơ hổ cắm vào da thịt hắn thống khổ cùng hít thở không thông bắt đầu tập kích thân thể hắn hắn muốn d â y rủa d â y rủa kịch liệt nhưng hai tay hai chân lại vẫn không thể nhúc nhích như cũ mà thống khổ lại đơn phương mà tăng tiến sẽ chết tôi sẽ chết sợ hãi gần như tràn ngập toàn bộ đại não ngay tại lúc này hắn nghe thấy một tâm thanh hung thủ giết người đáng sợ đang bóp chặt cổ hắn cúi đầu ngồi xổm bên thai hắn dùng âm thanh trầm thấp cùng ngự a khí cười nhạo nói với hắn cậu sẽ vì sống sót mà không từ thủ đoạn sao sau đó hắn bị dọa đến mở to mắt thân thể như lò so mà nhảy dựng lên mồ hôi ướt đẫm s o f a hóa ra là một cơn ác n g ộ hóa ra là ác n g ộ hắn lẩm bẩm tự nhủ ngây ngốc nửa ngày mới hậu chi hậu giắc bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh hắn phát hiện mình dường như đang ở trên một chiếc xe lửa một cái xe lửa c h ố n g trải mà hắn liền đang ở trong một khoang xe ngồi trên một cái s o f a nhìn thực cổ xưa đây là loại s o f a màu đen bằng da kiểu cũ lại trồng lên bọc s o f a màu trắng bọc s o f a màu trắng có vẻ thật lâu chưa được giặt phía trên còn có những vết nâu đen tảng lớn tảng lớn khiến người ta liên tưởng tới vết máu khô trong khoang thực chen trúc hai bên trái phải d ầ m d ạ p chỗ ngồi sắp hàng lối đi ở giữa nhỏ hẹp vừa đủ cho một người đi qua loại bố trí dày đặc này khiến người ta cảm thấy hít thở không thông hơn nữa trong khoang tàu này rất kỳ quái trên mặt đất có rất nhiều vỏ hạt dưa c a o bị nhai quá tàn thuốc đã hút còn có đủ loại vỏ trái cây ném loạn giữa hai cái sofa sẽ có một bàn nhỏ cố định trên vách tường trên bàn kia cũng bày đủ loại bình nước đồ ăn dở bài bồ kẻ tán loạn thậm chí còn có hộp mì vẫn còn đang bốc khói trên sofa bày lung tung một số ba lô khoang hành lý trên đầu cũng nhét đủ loại dương hành lý trong khoang tàu là một tình huống như vậy cảm giác có phải quá kỳ quái hay không đúng rất kỳ quái giống như một giây trước khoang xe này vẫn ngồi đầy người mọi người chen chúc trên chỗ ngồi chật hẹp ăn uống gì đó đánh bài hoặc co thành một đoàn mạng ngủ tận tình tận hưởng chuyến đi sau đó giây tiếp theo tất cả mọi người ở đây đều biến mất mà những thứ bọn họ ăn qua dùng qua còn có hành lý đều lưu lại trong xe cảm giác quỷ dị này khiến người ta không nhịn được run dậy cả người hắn lắc lắc đầu b ò dậy từ s o f a hắn cảm thấy tay chân tê mỏi hơn nữa quên mất rất nhiều chuyện đúng rồi mình quên mất cái gì hắn không khỏi tự hỏi hiện tại là lúc nào năm mấy tháng mấy ngày mấy mấy giờ mà tại sao hắn lại xuất hiện trên đoàn tàu này thậm chí ngủ trong khoang tàu quỷ dị này hắn cũng không tự giác mà túi đầu xem xét thân thể của mình hắn phát hiện bản thân mặc một bộ ửng quần áo giống trang phục bệnh nhân nhưng quần áo này là màu xanh xám cảm giác càng giống t ủ phục hơn trên quần áo này có không ít túi trước ngực còn thêu nhãn trên đó có một từ đơn tiếng anh hắn miễn cưỡng có thể xem hiểu bạc giảo ba có nghĩa là q u ả đen q u ả đen nghĩ không ra hắn liền đơn giản ruỗi tay sờ soạng tất cả cái túi trên người một lần nửa ngày chỉ lấy ra được một tờ giấy một tờ giấy nhỏ x i n h có in hoa ăn màu tím mặt trên rậm rạp từng hàng chữ hắn meo mắt nhìn tờ giấy chỉ thấy phía trên mở đầu liền viết nhà thám hiểm dũng cảm hiện tại ngài đang ở trên một chiếc xe lửa ngài bị mất trí nhớ cũng mất đi lực lượng cùng kỹ năng hơn nữa gặp phải nguy hiểm đến tính mạng chiếc xe lửa này sẽ chạy không ngừng suốt sáu tiếng đồng hồ sau sáu tiếng xe lửa sẽ rơi xuống vách đá vỡ nát nếu ngài không thể trong vòng sáu tiếng thoát khỏi đoàn tàu này ngài có thể cùng xe lửa đi xuống địa ngục xe lửa có mười ba khoang hiện tại ngài đang ở khoang cuối cùng cũng chính là khoang đuôi tàu mỗi khoang xe lửa đều bị phong bế cửa cùng cửa sổ đều không thể bị phá hủy chỉ có tìm được chìa khóa mới mở được cửa thuận tiện nhắc nhở chỉ có đi tới phòng điều khiển ở khoang đầu tàu mới có thể dừng xe lửa lại mỗi một khoang xe đều là một mật thất độc lập đều có một chìa khóa duy nhất trên cánh cửa giữa hai khoang sẽ có thông tin liên quan tới chìa khóa ngài có bốn vị đồng bạn nằm ở hoàn cảnh tương đồng bị cướp đoạt ký ức cùng sức mạnh nhưng trong đó chỉ có ba người là đồng bọn chân chính của ngài trước khi mất trí nhớ các ngài là bạn thân sống chết có nhau mà người cuối cùng ba là hung thủ giết người cực độ hung tàn các ngài có thể khôi phục ký ức nhưng phần lớn chỉ có trước lúc chết mới có thể nhớ lại nhân tiện nhắc nhở chỉ có hung thủ giết người là đặc biệt hắn tùy thời có thể khôi phục ký ức đừng tin tưởng bất luận kẻ nào bao gồm bản thân mình lật tờ giấy lại mặt trái chỉ viết một câu những lời này có chút quen thuộc cậu sẽ vì sống sót mà không từ thủ đoạn sao những lời này khiến hắn nhịn không được lại dùng mình một cái trong lòng giấy lên kinh hoàng không thể miêu tả thứ viết trên tờ giấy là thật t r ă n g hiện tại hắn bị nhốt trong một đoàn tàu mất đi ký ức hơn nữa sau s a u tiếng đồng hồ sẽ tử vong hơn nữa trên tàu có bốn người khác lâm vào tình cảnh giống hắn một người trong đó là kẻ giết người những điều này khiến hắn không tự chủ nghĩ tới giấc ngộng đáng sợ kia trong ngộng hắn tựa hồ vẫn là người đáng thương không thể nhốt nít kia bị người hung hăng bóp lấy h ế t hầu c h ơ mắt nhìn tử thần tới gần lại không có sức lực để phản kháng xem ra tôi với cậu giống nhau trong lúc hắn đang mê mang hơn nữa hết sức hoang mang lo sợ bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh hắn lập tức quay đầu lại nhìn kinh ngạc phát hiện ở s o f a bên cạnh c ư nhiên có một người đàn ông cậu là ai hắn bị kinh hách bởi vì tới tận khi người đàn ông này lên tiếng hắn đều không phát hiện ra có người thứ hai trong khoang này ngoài bản thân mình người đàn ông này quả thực như từ trống r i ố n g mà xuất hiện cậu không cần lo lắng kỳ thật tôi vẫn luôn nằm ở s o f a phía sau cậu thời điểm cậu tỉnh tôi cũng tỉnh cậu quá chăm chú xem tờ giấy nên không phát hiện ra tôi thôi người đàn ông này liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn mỉm cười một cái mà giải thích hắn phát hiện người đàn ông này khi cười rộ lên sẽ có má lún đồng tiền có vẻ có chút đáng yêu hơn nữa tướng mạo trông rất trẻ nhìn qua cứ như thiếu niên mười mấy tuổi chẳng qua trên người hắn có một cảm giác quỷ dị tên của tôi là cú nghèo người đàn ông nói như vậy hơn nữa chỉ biển tên trên ngực áo mình trên đó có một từ đơn tiếng anh ba hẻo ba có nghĩa là cú nghèo chúng ta đều bị mất trí nhớ loại mất trí nhớ này hẳn là do có người động tay động chân cho nên để chúng ta không bị hỗn loạn s ư n g hô liền lâm thời cho chúng ta một cái tên tên hắn không nhịn được túi đầu nhìn từ đơn tiếng anh trên ngực áo mình sau đó có chút cảnh giác dò hỏi tại sao cậu lại biết từ tiếng anh này có ý như vậy ý tôi là dùng để xưng hô bởi vì tôi thông minh hơn cậu cú m è o phất tay trên tay hắn có một tờ giấy in hoa văn tím giống y hè như lúc chúng ta mặc quần áo giống nhau trên người có tờ giấy giống nhau trên tờ giấy viết những lời không khác nhau lắm sau tiếng không thoát khỏi đoàn tàu chúng ta liền chết nhưng trên tờ giấy này cũng viết trong chúng ta có một kẻ sát nhân có lẽ chưa tới sáu tiếng đồng hồ chúng ta đã bị g i ế t sạch quả đen nói như vậy hiện tại gọi hắn là quả đen dưới tình huống chưa nhớ ra tên mình hắn xác thật chỉ có thể sử dụng một cái tên buồn cười như vậy nhưng tại sao cậu lại biết kẻ sát nhân kia nhất định sẽ đại khai sát giới cú mèo cười nhạt đáp lại đôi mắt hắn rất sâu ánh mắt nhìn quả đen cũng lộ ra chút quỷ dị quả đen phát hiện trên thai người đàn ông này c ư nhiên mang một cái khuyên thai màu đen cậu xem hiện tại cái gì tôi cũng không nhớ nổi tôi không nhớ nổi hiện tại là mấy giờ hôm nay là ngày bao nhiêu hôm qua tôi làm gì sau đó lại muốn làm gì tôi cũng không nhớ nổi tên mình bạn bè thân thích của mình từ nhỏ đến lớn những chuyện tôi đã trải qua cái gì cũng không nhớ nổi cú mèo trầm giọng tự thuật nhưng quỷ dị chính là quả đen không thể nghe thấy khủng hoảng trong giọng nói của người đàn ông này không phải sau khi mất trí nhớ sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc khẩn trương sao giống như quả đen hắn từ một khắc hắn tỉnh lại bắt đầu hắn chỉ cảm thấy mờ mịt cùng sợ hãi tại sao cậu lại không sợ hãi bởi vì hoài nghi nên quả đen không thể không thử cú mèo một lần nữa hắn không thể tin một người xa lạ cho dù rất có khả năng trước khi mất trí nhớ bọn họ quả thực là bạn thân sống chết có nhau nhưng dưới điều kiện không có ký ức cùng cảm tình người đàn ông trước mắt này đối với quả đen chỉ là một người xa lạ tràn ngập hơi thở quỷ dị mà thôi sợ hãi cú mèo nghiêng nghiêng đầu hắn lại cười hắn cười rộ lên thực đáng yêu tướng mạo hắn quả thực là điểm cộng nhưng quả đen lại cảm thấy hơi thở quỷ dị trên người người này càng thêm nặng nề chúng ta không cần sợ hãi đây chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi cho dù là trò chơi phải dùng mạng sống làm tiền đặt cược cú mèo nói cậu biết không dưới điều kiện con người mất đi hết thẻ ký ức họ sẽ bại lộ ra bản tính chân thật nhất con người sở dĩ có thể hình thành ý thức chính là bởi vì có ký ức tích lũy ký ức cùng trí tuệ làm chúng ta có được ý thức mà hình thành tính cách con người là căn cứ vào ảnh hưởng của hoàn cảnh ảnh hưởng của con người quanh ta ảnh hưởng của hết thể những sự việc chúng ta gặp phải ảnh hưởng này hình thành ký ức trong đầu chúng ta bởi vậy đắp nặn cùng thay đổi tính cách chúng ta cú mèo đột nhiên đứng lên từ sofa khiến quả đen không thể không ngẩng đầu nhìn hắn ánh sáng tối tăm trong khoang xe chiếu rọi lên người người đàn ông này khiến tôi cười trên gương mặt hắn có chút âm t r ầ m mà khi con người mất đi ký ức chúng ta liền trở nên không có tính người giống như d ạ thu trong thiên nhiên tàn khốc vậy chỉ vì sống sót mà không từ thủ đoạn 12. từ chương này trở đi đại từ nhân s ư n g sẽ thay đổi hết thành hắn do m n ở ca quen biết chưa nhận ra nhau và s ư n g hô thì là t i c ậ tội anh tùy thuộc tuổi tác khi nào khôi phục ký ức sẽ khôi phục xưng hô tôi cũng định sau đó sẽ đổi đại từ nhân xưng cho la giản từ cậu thành hắn vì cậu thì nghe y ế u yếu mà hắn thì nghe trâu hơn cái này thì c ầ n trưng cầu ý kiến độc giả một chút chương một trăm lẻ chín qua đen nghe không hiểu lời cú mèo nói hắn phát hiện trên người người đàn ông này có một khí thế hắn không hiểu thực đáng sợ giống như đoàn tàu này luôn đi về phía hát cám phảng phất như vĩnh viễn không dừng lại thời gian không sai biệt lắm cú mèo nói hắn ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ khoang tàu đoàn tàu gào thét mà lao tới toàn bộ khoang xe đều rung lắc rất nhỏ ngoài cửa sổ là một mảnh đen nhánh là loại đen đặc tới mức một tia sáng cũng không có phảng phất như đoàn tàu vẫn luôn đi trong đường hầm tối đen r ố i tay không thấy rõ năm ngón lại phảng phất như đang chạy trong không gian hỗn độn nào đó trong bóng tối chỉ có một đoàn tàu cô độc lập loẹ ánh đèn mà đi tới bọn họ chỉ có thời gian sáu tiếng đồng hồ trên tàu nhưng tổng cộng đoàn tàu có mười ba khoang xe có nghĩa là bọn họ phải tìm được tổng cộng mười ba chiếc chìa khóa mở ra từng khoang xe một cuối cùng mới có thể tới khoang đầu tàu vào phòng điều khiển để dừng đoàn tàu lại cứu sống mạng người trên tàu tìm mười ba chiếc chìa khóa đây là một quá trình dài không thể lãng phí thêm chút thời gian nào bởi vậy quạ đen cùng cú m è o thực mau liền đạt thành nhận thức chung bắt đầu tìm tòi trong khoang xe sau khi tìm tòi một hồi bọn họ liền phát hiện ra một số chỗ đáng chú ý trong khoang xe ví dụ như trong mỗi một khoang xe đều có một phòng toa lét cùng một phòng nghỉ nhân viên trên vách tường gần phòng nghỉ nhân viên c ó treo tấm biển trên đó viết 13, đây là số thứ tự khoang xe này rất nhiều nơi trong khoang tàu đều bị người dùng bút vẽ màu đỏ viết rất nhiều con số không thể hiểu được trong khoang còn có một cái bàn có tảng lớn vết máu trên đó trên bàn còn có vài sợi tóc không biết của ai nhưng tóc rất ngắn chắc là của đàn ông trong khoang rác rưởi đầy đất vỏ hạt dưa vỏ trái cây còn có một số nước canh bị đổ bất quá giữa một đám rác rưởi này lại có một địa phương vương vức phá lệ sạch sẽ giống như vốn dĩ có một vật gì đó hình vương đặt ở nơi đó cho nên đồ ăn vặt rác rưởi người khác vứt nơi nơi cũng không lan tới gần bất quá sau đó thứ này lại bị người ta di chuyển liền để lại một hình tứ rác sạch sẽ như vậy trên trần khoang là giá hành lý phía trên chen đầy áp các loại dương hành lý lớn nhỏ chen đến chấn đích một chỗ trống cũng không lưu lại thậm chí theo d u n g lắc rất nhỏ của đoàn tàu có một số va l i nằm bên ngoài còn lung lay như sắp rớt ra còn nữa về đút cờ cùng phòng nghỉ nhân viên trong khoang này đều không có dị trạc gì cũng không phát hiện bất luận manh mối có giá trị nào cậu cảm thấy thế nào cú mèo sau khi lật tung cả khoang xe lên một lần quay đầu hội hợp cùng qua đen bắt đầu dò hỏi ý kiến đối phương cú mèo dẫn trước nói nơi này là khoang xe số mười ba nói cách khác đây là khoang đuôi tàu hai đầu tàu đều có cửa tôi vừa nhìn một chút cánh cửa phía sau kia cửa kia không có tay cầm hơn nữa trên cửa có cửa sổ kính ngoài đó cũng là một mảnh tối thui không có tay cầm cũng không có ổ khóa đúng không qua đen hỏi hắn đúng vậy có lẽ người sáng lập trò chơi trốn thoát mật thất này ngay từ đầu đã thiết kế tốt cú mèo x u ê tay quả đen cau mày ai sẽ lấy một đoàn tàu tới đùa g i ỡ n chúng ta thứ này cũng không rẻ đâu sau khủng hoảng quả đen liền bình tĩnh suy nghĩ hắn cảm thấy thực không thích hợp đoàn tàu này thực không thích hợp cậu nghĩ lại xem xe lửa này rốt cuộc chạy tới đâu bên ngoài vẫn luôn tối thui một mảnh không có nửa điểm ánh sáng cho dù vẫn luôn chạy trong đường hầm cũng không lâu như vậy mới đúng nơi nào sẽ có đường hầm dài như vậy cú mèo nhau mắt đột nhiên cười nói tôi không cảm thấy đây là đường hầm có lẽ chúng ta thực sự đang ở trong một không gian khác mà đoàn tàu này đang chạy trong không gian tối này quá đen cảm thấy bất đắc dĩ với suy nghĩ kỳ lạ của cú mèo được rồi ý của cậu là chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc sau đó chơi chúng ta đem chúng ta ném lên một đoàn tàu trong một không gian không thể giải thích được sao điều này quả thực vô lý bạn tôi cú mèo nói chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp dừng đoàn tàu này lại trước thì tốt hơn hai người thảo luận bọn họ đi tới cửa sắt nối tiếp giữa hai khoang tàu dựa theo lời nói trên tờ giấy trên cánh cửa này sẽ có thông tin về vị trí của chìa khóa cửa sắt thông giữa hai toa nhìn rất dán chắc trên cửa cũng có một cái cửa kính nhưng là loại cửa sổ kính mờ xuyên thấu qua cửa kính này có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống trong toa số 12, nhưng chỉ nhìn thấy một đám bóng mờ trên tờ giấy viết cùng tiến hành trò chơi trốn thoát mật thất có tổng cộng năm người nhưng trong khoang xe này chỉ có hai người chúng ta cậu cảm thấy trong khoang phía trước còn có người sao cú m è o g h é vào trên cửa dường như cả mặt đều dính lên cửa sổ nho n h ỏ kia hắn có ý đồ quan sát tình huống trong toa số 12, nhưng không thu hoạch được gì tâm tình quạ đen có chút t âm u trả lời nhất định là có người chỉ là không biết sống hay chết ba được rồi đừng nhìn nữa trên cửa có chữ viết cậu c h e mất rồi cú mèo rời thân thể qua quả nhiên phát hiện trên cánh cửa sắt này có khắc một hàng chữ nhỏ viết trong khoang số mười ba kỳ thật có ba người nhưng một người trong đó đã bị định sẵn là nạn nhân hung thủ giết chết hắn sau đó giấu thi thể đi chìa khóa cánh cửa này nằm trong túi quần thi thể bạn muốn biết chìa khóa ở đâu sao hỏi hung thủ một chút đi một đoạn văn khiến cả hai người dựng đứng lông tơ cả người nổi ra gà bọn họ dường như đồng thời đứng thẳng lại hơn nữa lùi về phía sau cả hai đều dựa vào vách tường sau lưng liếc mắt nhìn nhau một cái ánh mắt kia tràn ngập kinh ngạc khó tin sau đó chính là im lặng quỷ dị nhưng loại yên lặng này chỉ r i ằ n g co vài phút cú m è o không nhịn được trước hắn mở miệng tôi không biện hộ gì cho bản thân nhưng thời điểm tôi tỉnh lại cậu đang ngồi trên s o f a xem tờ giấy cậu cảm thấy tôi là hung thủ sao quả đen cắt ngang lời hắn nhưng trên cửa kia nhắc nhở chúng ta nơi này vốn dĩ có ba người quả đen dường như nhịn không được thét trói thai tôi hiểu ý cậu trong khoang xe này vốn dĩ có ba người một người trong đó đã chết hơn nữa thi thể bị giấu đi hắn đương nhiên không thể tự sát hơn nữa sau khi tự sát lại tự giấu thi thể của mình cho nên chỉ có thể là một trong hai người chúng ta làm cậu thấy đúng không cú mèo hít sâu một hơi chầm dai nói tôi biết tôi biết tôi nghi ngờ cậu cậu cũng nghi ngờ tôi là như vậy sao qua đen cảnh giác nhìn hắn từ lúc tôi tỉnh lại chưa từng phát hiện thấy cậu tận đến lúc cậu lên tiếng thực quỷ dị không phải sao hơn nữa cậu luôn nói một số lời không thể hiểu nổi cậu thậm chí nói mình không sợ hãi kẻ tâm thần nào bị cướp đi ký ức lại bị ném lên một đoàn tàu không hiểu rõ lại không sợ hãi đó là vì tôi cảm thấy đây chỉ là một trò chơi cú mèo thấp giọng giống lần thứ hai h í t s â u ánh mắt sắc bén nhìn qua đen bình tĩnh lại hiện tại thi thể chúng ta cũng chưa nhìn thấy chúng ta cũng không biết tin tức trên cửa là thật hay giả hơn nữa cậu phải hiểu không phải cứ tùy tiện ném ba người vào m ậ t thất bọn họ sẽ bắt đầu tàn sát lẫn nhau dù sao cũng cần một cái lý do một động cơ giết người sắc mặt quạ đen hơi trắng bệnh hắn cũng hít sâu muốn làm tim đập nhanh vững vàng trở lại sau đó hắn nói tôi hiểu ý câu quả thật tin tức trên cửa cũng có thể là giả vì để chúng ta ngờ vực thậm chí là tàn sát lẫn nhau những điện ảnh tiểu thuyết đó không phải luôn có loại tình tiết này sao hơn nữa cú mèo cao giọng bổ sung có lẽ thật sự có một thi thể nhưng đó cũng có thể là do có người cố ý sắp đặt săn ở nơi này ý tôi là có thể sau khi những người đó nhét chúng ta vào khoang xe này còn giấu một khối thi thể chỗ nào đó trong khoang sau đó viết những lời này lên cửa sát giống như đã cố ý thiết kế tốt kịch bản cho nên đừng suy nghĩ xem hung thủ là ai chỉ cần tìm được thi thể tìm được chìa khóa là được đúng không quả đen nói như vậy nhưng kỳ thật hắn vẫn không dám tới gần cú mèo hắn yên lặng lui về sau vừa lùi vừa nói chúng ta có thể bắt đầu suy đoán vị trí thi thể một chút cậu cách tôi quá xa cú mèo đứng yên tại chỗ yên lặng nhìn chằm chằm quá đen thì sao tôi cũng không muốn đứng gần cậu quá tính cảnh giác của q u ả đen quá cao hầu như cú mèo có bất luận dị trạng gì cũng khiến hắn lui về sau hắn cảm thấy mình như chim sợ c ả n h cong nhưng hắn không thể ngăn cản hành vi của bản thân chỉ cần nghĩ tới người đàn ông đang ở cùng mình là một tội phạm giết người nói không sợ thì là lửa quỷ qua đen cú mèo gọi tên hắn tựa hồ đẻ thấp giọng mà nói cậu quá kích động tôi sẽ không tổn thương cậu tôi thậm chí còn nhỏ gầy hơn cậu cho nên đừng cách tôi quá xa tôi không kích động qua đen thoạt nhìn phi thường bình tĩnh chỉ là sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh hô hấp cũng không ổn định tôi chỉ cảm thấy chúng ta nên bảo trì khoảng cách cú mèo dừng một chút không thể không thỏa hiệp được rồi bảo trì khoảng cách cú mèo tựa hồ không quá thích những chuyện bảo trì khoảng cách hắn tựa hồ rất muốn tới gần qua đen có lẽ hắn cũng đang sợ hãi cái gì bất quá qua đen vẫn không cho hắn cơ hội này khi bọn hắn bắt đầu tìm thi thể bị giấu đi qua đen luôn cẩn thận chú ý khoảng cách giữa hắn và cú mèo dưới tình huống khẩn trương lại khó thở này bọn họ bắt đầu công cuộc tìm kiếm trong khoang xe số mười ba mọi nơi có thể giấu người bọn họ đều đi tìm nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện nơi có thể giấu thi thể quả thực quá ít vê đ ố t cờ cùng phòng nghỉ nhân viên đều t r ố n g không hơn nữa không giản nhỏ hẹp như vậy vừa đi vào liền xem rõ căn bản không có nơi giấu người còn những cái sofa trong khoang lại kê sát như vậy nhiều nhất chỉ có thể vói vào một bàn tay xuống dưới sofa trừ khi chặt thân thể thành nhiều phần và không nơi này căn bản không có không gian để giấu thi thể rốt cuộc có thể giấu ở đâu cú mèo có vẻ nôn nóng bất an hắn bắt đầu phá hủy một cái ghế s o f a hơn nữa kéo toàn bộ bọc s o f a màu trắng xuống nơi này không có chỗ giấu thi thể quả đen ngồi trên một s o f a phía xa trả lời hắn chẳng lẽ thực sự bị chặt ra sao cú mẹo phỏng đoán quả đen lại phủ định tôi cảm thấy không có khả năng nếu thi thể bị chặt ra nơi này nhất định có lượng lớn vết máu nhưng trong vê đốt cờ thực sạch sẽ trên mặt đất cũng không có máu được rồi nếu giữa hai chúng ta thực sự có một người là tên hung thủ kia ý tôi là nếu cậu là hung thủ thì hi tôi đã nói tôi không giết ai cả cú mẹo không quá thích hành vi coi mình là hung thủ của đối phương vậy được rồi nếu tôi là hung thủ người tôi giết quả đen đành phải sửa lời không biết người này là nam hay nữ hình thể cao hay thấp nhưng nếu tôi giết h ắ n tôi muốn giấu hắn đi giấu trong khoang xe này có thể giấu ở nơi nào bốn quạ đen vừa gần như tự hỏi vừa ngẩng đầu quan sát bốn phía có thể do bị hắn kéo vào trạng thái cú mèo cũng bắt đầu nơi nơi nhìn xung quanh ngay sau đó không hẹn mà cùng hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn giá hành lý trên trần khoang xe cậu không cảm thấy những dương hành lý đó nhét đến quá đời sao cú mèo nghiêng đầu nói ồ thực tế tôi cũng cảm thấy như vậy quạ đen phụ hòa nói chương một trăm mười trong va li có thể nhét vừa một người sao cú mèo trèo lên s o f a từ trên giá hành lý cao lấy xuống một va li không lớn không nhỏ cái va li này cũng không nặng nhưng hắn cảm thấy những va li này đều quá nhỏ có lẽ không nhét vừa một người nếu người chết là một người phụ nữ lại đặc biệt nhỏ gầy quả đen không biết từ lúc nào đã tới bên người cú mèo chuyện bảo trì khoảng cách đã bị hai người bọn họ sớm vứt sau đầu quả đen vô vô cái va li cú mèo vừa lôi xuống tôi nghĩ cái va li này có thể nhét vừa vậy trước hết chọn những cái đặc biệt to nặng cú mèo đề nghị q u ả đen liền gật đầu nói đáng thử một lần có quá nhiều va li nếu muốn tìm những cái lớn hơn bình thường cũng không phải việc khó khó chính là những cái va li đó đều bị d ậ m d ạ p nhét chen chúc cùng nhau vừa công kênh lại khổng lồ trên một cái va li còn có một cái va li nữa muốn rút một cái va li từ trong đó ra cũng phải lấy những va li xung quanh ra theo cú mèo cảm thấy bất mãn trước đây không phải việc dễ dàng nếu hung thủ giấu thi thể trong vali nào đó lại giấu vali đi như vậy chắc chắn phải dùng các vali khác kiểm hộ cho nó nhưng mà nhiều vali như vậy chỉ bằng sức lực một người là rất khó di chuyển hung thủ vô thanh vô tức giết một người sau đó hắn di chuyển rất nhiều vali hơn nữa không thể đánh thức chúng ta lúc đó đang ngủ say tôi nghĩ tôi biết nguyên nhân qua đen mở một cái vali trong đó ra vì thế hai người đều thấy trong va li nơi đó trống rỗng nếu va li trống không trọng lượng sẽ nhẹ hơn rất nhiều di chuyển cũng thực dễ dàng có lý cú m è o cười nói nhưng nếu va li rỗng vậy những hành lý phía trong ở đâu có lẽ là ở khắp nơi qua đen nhìn xung quanh cậu xem khoang xe này vừa bẩn vừa loạn cũng có rất nhiều rắc rưởi trên bàn cũng có đồ ăn trên s o f a cũng có quần áo các thứ linh tinh nếu đồ vật trong vali không nhiều lắm chia ra vứt đi liền trở nên thực dễ dàng hơn nữa qua đen đi quanh mấy cái sofa một vòng xốc lên toàn bộ đám bọc sofa quả nhiên thấy trong đó có mấy bộ quần áo hung thủ để dễ dàng di chuyển cùng che giấu vali chứa thi thể nhất định đã dọn sạch những cái vali xung quanh như vậy vị trí vali cất giấu thi thể có thể dễ dàng đ ị n h vị chỉ cần là nơi có những cái vali trống bên cạnh khẳng định là thứ họ muốn tìm quả đen cùng cú mèo đem đặt ánh mắt lên một cái va li hành lý lớn màu đen bọn họ nhìn nhau đều không hẹn mà cùng bắt đầu di chuyển cái va li l ớ n kia va li này phi thường lớn lại còn rất nặng tay vừa sơ qua không biết trên va li dính chất lỏng gì quả đen vừa túi đầu nhìn tay mình dính đầy vết màu nâu sấm s ề n sệt có vết máu cú mèo có thể khẳng định bọn họ lấy cái va li xuống đặt trên mặt đất sau đó liền phát hiện cái va li này c ư nhiên khớp như in chỗ sạch sẽ không bị lây dính rác rưởi trên mặt đất kia cái va li này vốn dĩ được đặt trên mặt đất có lẽ ngay từ đầu là trống rỗng quả đen suy đoán bởi vì rất lớn cho nên hung thủ liền lấy nó để giấu thi thể chúng ta phải mở ra sao cú mèo lúc này lại bắt đầu run tay run chân quả đen cũng có vẻ hơi khẩn trương hắn hít sâu một hơi mở ra đi chúng ta còn phải tìm chìa khóa va ly không có khóa mở khóa kéo là có thể mở ra thời điểm mở va ly ra có một mùi máu tươi nhàn nhạt cùng mùi thối của thi thể g ặ p tới cú mèo một bên cao m ẩ y lui về sau nhưng hắn rất to gan kéo va ly ra túi đầu quan sát thi thể bên trong thi thể co thành một đoàn trên người không có bất luận vết máu gì chỉ có dấu vết màu xanh lá trên cổ chứng minh hắn bị người bóp chết tóc hắn hỗn độn đầu cũng gập vào trong nhưng vẫn có thể thấy rõ sườn mặt thi thể là một người đàn ông một người đàn ông thoạt nhìn thực g â y yếu nháy mắt quạ đen nhìn thấy người đàn ông này không khỏi hít hà một hơi chỉ một thoáng da gà toàn thân đều nổi lên hắn hoàn toàn bị dọa sợ rồi không tự chủ lùi về sau vài bước thậm chí ngã ngồi trên mặt đất người đàn ông bị sát hại này hắn biết không phải nói là hắn vừa biết chơi ạ chuyện gì đang xảy ra quạ đen sợ hãi kêu ra tiếng hắn rôi tay chỉ vào thi thể trong hành lý quay đầu hoảng sợ t r ừ n g mắt nhìn cú mèo bên cạnh tên này giống ý ỉ ì hẹp cậu đúng vậy người đàn ông gầy yếu trong va ly lớn lên giống ý ỉa như đúc cú mèo gương mặt kia t h ự c nhỏ thoạt nhìn như thiếu niên thập phần an tĩnh nằm co trong va ly phảng phất như đang ngủ đang ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng nhưng cú mèo tựa hồ cũng không có bộ dáng kinh ngạc hắn ngồi s ổ m bên cạnh dương hành lý dùng tay vuốt ve tóc thi thể hắn tựa hồ như đang cân nhắc cái gì ánh mắt có chút ám trưởng tôi có thể chắc chắn tôi không phải s o n g bào thai cũng không có bất luận anh chị em nào cú mèo nói hắn tựa hồ chú ý tới cái gì ánh mắt đặt lên vành thai thi thể trên đó có một cái khuyên thai màu đen phát hiện này khiến thần sắc cú mèo càng thêm âm u thật sự không phải cậu giết hắn sao quả đen ngồi dưới đất lại lui về sau hắn dựa vào một chỗ ngồi trên s o f a tay lần mỏ trên đó ý định tìm kiếm vũ khí để bảo vệ bản thân trực giác quạ đen cảm thấy nguy hiểm nhưng hắn không biết loại nguy hiểm này tới từ đâu hắn tràn ngập cảnh giác cùng sợ hãi với người đàn ông dường như quen thuộc rồi lại xa lạ trước mắt này loại cảm giác hoảng sợ này khiến quạ đen bắt đầu nảy sinh một số tư tưởng âm vú đáng sợ nhưng hiện tại chưa tới lúc hắn phải nghĩ cách nhanh chóng rời xa cú mèo rời xa những người này sau đó tìm được phương pháp chạy trốn cú mèo tựa hồ cũng có chút nôn nóng bất an hắn liếc mắt nhìn quạ đen một cái nói tuy rằng hắn lớn lên giống tôi như lúc nhưng tôi cảm thấy mình không có lý do để giết bất luận kẻ nào tôi thật ra không cảm thấy như vậy qua đen đỡ chỗ tựa lưng s o f a mà đứng dậy gắt gao nhìn cú mèo không c h ư ớ c mắt diện mạo giống nhau như lúc hoàn toàn có thể là một lý do không phải chỉ là lớn lên giống tôi y y như lúc thôi tại sao tôi lại vì vậy mà giết hắn cú mèo tựa hồ cũng kích động hắn vốn d ì đang ngồi s ổ m cạnh vali theo bản năng nắm lấy nó giờ phút này lơ đãng mà ấn phải cổ tay thi thể cổ tay thi thể căng chặt một bàn tay nam quyền phảng phất như đang gắt gao nắm thứ gì đó đồ vật kia có thể là một cái vòng nhưng qua kẽ tay chỉ có thể nhìn thấy dây vòng màu đen đứt gãy chỉ là q u a đen cùng cú mèo đều đang kích động không nhận ra phát hiện thú vị này q u a đen gần như đã độc đoán cho rằng cú mèo chính là hung thủ bạn nghĩ mà xem khi bạn vừa mở mắt ra đã mất đi tất cả ký ức một người lớn lên giống y ỉa như lúc bạn lại xuất hiện trước mặt đây là sự tỉnh thực đáng sợ không phải sao sợ hai đối với những nhân tố không xác định đều có thể trở thành động cơ giết người dù chân tướng có thái quá thế nào cũng sẽ không thái quá hơn hiện tại nhưng rất mau cú mèo liền cắt ngang suy nghĩ độc đoán của quả đen hắn đệ thấp giọng rít với quả đen tôi biết suy nghĩ của cậu cậu nghĩ tới đương nhiên tôi có thể nghĩ tới nhưng cậu hiểu chúng ta mất đi mọi ký ức hiện tại tôi không nhớ ra gương mặt bất luận người quân nào bao gồm cả khuôn mặt chính mình quả đen xứng lại nháy mắt liền hiểu ý cú mèo muốn nói vì thế hắn hơi bình tĩnh lại suy ngẫm không khỏi sờ sờ gương mặt mình cú mèo nói đúng quả đen suy ngẫm bởi vì thời điểm hắn vừa tỉnh lại hắn không nhớ nổi gương mặt bất kỳ ai bao gồm chính hắn vẫn là sau đó khi tìm thi thể trong v ế đốt cờ hắn mới nhìn thấy gương mặt mình trông như thế nào cho nên lúc này cho dù nhìn thấy một người giống mình y lìa như l ú c quả đen cũng sẽ không lập tức phát hiện người này giống mình y lìa như l ú c cũng như vậy cú mèo ngay từ đầu cũng không thể phát hiện người đàn ông này có gương mặt giống hệt mình hơn nữa chỉ vì lý do này mà giết hắn nhưng nếu không phải như vậy thì là ai giết hắn quả đen cắn ngôi tôi sẽ không giết người bởi vì ký ức của tôi bắt đầu từ một khắc tôi tỉnh lại kia hơn nữa tôi càng không có lý do để giết một người xa lạ cho dù lúc trước chúng tôi có lẽ quen biết nhau cho dù lúc trước có mâu thuẫn đối địch gì nhưng những cảm tình đó dưới tình huống không có ký ức làm cơ sở tự nhiên liền hóa thành hư hảo nếu bản thân không có khả năng giết người quả đen tự nhiên sẽ hoài nghi người đàn ông trước mặt loại nghi ngờ này phảng phất như bản năng của hắn quả đen không thể ngăn cản mình nghi ngờ bởi vì con người khi tính mạng bị đe dọa uy hiếp đều sẽ tìm kiếm bất luận phương thức gì có thể giúp mình sống sót chỉ có m u ố n sống mới có thể sống sót đừng tiếp tục suy đoán người này là ai dù sao hắn đã chết không phải sao thân xác cú mèo chậm rãi bình tĩnh lại hắn túi đầu rỗi tay s ờ quần áo thi thể quần áo thi thể này mặc gần như giống y, y như đúc bộ quạ đen và cú mèo đang mặc cũng là một bộ quần áo màu xanh xám một bộ quần áo trông như tủ phủ cú mèo rất nhanh đã tìm thấy chìa khóa trên người thi thể một chiếc chìa khóa màu đen quạ đen nhìn hắn một cái đột nhiên nói đưa chìa khóa cho tôi cú mèo dùng ánh mắt khác thường liếc mắt nhìn quạ đen một cái nhưng vẫn không phản kháng gì thực thành thật liền ném chìa khóa cho quạ đen nhưng hắn biết người này không tin tưởng mình trên thực tế nháy mắt thấy thi thể này thậm chí cú mèo cũng có một khác không tin tưởng bản thân tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trên đoàn tàu chết t i ệ t này quạ đen vừa bắt được chìa khóa liền đứng lên nói kế tiếp còn mười hai khoang xe đang c h ờ chúng ta mới tới đầu tàu trong lúc này chỉ cần cậu không làm bất kỳ hành động nguy hại nào tôi cũng sẽ không làm gì cậu đây là muốn tạm thời kết đồng m ì n h sao cậu có thể nghĩ như vậy quả đen đi về phía sau cuối cùng tới cửa liên tiếp giữa khoang số mười ba và khoang số mười hai hắn nhìn cú m è o một cái xoay người đem chìa khóa nhét vào lô khóa trên cửa vừa vặn xem ra đây quả thực là chìa khóa không sai cú mèo vẫn ngồi s ổ m bên cạnh va ly đựng thi thể kia hắn túi đầu nhìn thoáng qua người giống hắn y hè như lúc trần trơ một lát rỗi tay kéo cánh tay thi thể thi thể này nằm nghiêng mà co lại như bào thai trong bụng mẹ vậy khi cú mèo kéo cánh tay thi thể cũng theo đó mà thấy nhãn tên trên n g ự c áo thi thể kia trên đó có một từ đơn tiếng anh ba hào kẹo đây quả thực là phát hiện tệ nhất từ trước thời giờ cú mèo theo bản năng che ngực mình dùng âm thanh thấp không nghe rõ mà yên lặng lầm bầm chương một trăm mười một giờ phút này quà đen đã mở cửa thông sang khoang số mười hai hắn nghe thấy tiếng khóa cửa khi hắn chuyển động chìa khóa một chút cánh cửa này liền vang lên tiếng lách cách rồi chậm rãi mở ra quà đen liền nhìn trộm vào trong khoang số mười hai hắn thật cẩn thận lại cẩn thận cho dù hắn không thấy bất luận bóng dáng kẻ nào trong khoang hơn nữa ba cậu thấy cái gì cú mẹo không quan sát thi thể trong va li nữa mà yên lặng đi tới phía sau quả đen dò hỏi tình huống chưa nói cú mèo khi đi đường không phát ra tiếng chân hắn vừa mở miệng liền hung hăng dọa quả đen đang n h ò m về phía trước quay đầu liền thấy cú mèo đứng gần trong găng tớp trên mặt cú mèo một chút cảm xúc cũng không có ánh mắt lạnh băng lưng cùng đầu thẳng tắp đứng đó quả đen vừa quay đầu liền nhớ tới thi thể co quắp trong va l i gương mặt giống nhau như đúc môi lại tím phát xanh quả đen sắc mặt cũng theo đó mà trắng bệnh hắn đẩy cửa sang khoang số mười hai cảnh cáo cú mèo tôi đã nói cách xa tôi một chút cú mèo không phản bác nhưng cũng không di chuyển hắn vẫn đứng tại chỗ ánh sáng trong khoang quả thực có chút tối t ă m quả đen lại bởi vì hoảng loạn cùng sợ hãi không tiếp tục để ý tới biểu tình cú mèo hắn vội vàng đẩy ra cánh cửa kia gấp không chờ nổi mà bước vào khoang số mười hai cũng bởi vậy quả đen không chú ý tới giờ phút này cú mèo đang gắt gao nắm quyền trong tay hắn tựa hồ đang cầm thứ gì đó thứ trong tay cú mẹo chính là một vòng cổ thanh giá đây là thứ hắn lấy được từ trong tay thi thể kia thời điểm quạ đen đang đứng kia mở khóa hắn rốt cuộc chú ý tới thi thể gắt gao nắm chặt quyền khi hắn bẻ từng ngón tay thi thể ra liền thấy vòng cổ chữ thập màu đen trong tay hắn vòng cổ này thực rõ ràng là do người chết trực tiếp kéo xuống từ cổ ai đó dây xích đều bị xả đứt đoạn có thể thấy người bị hại đáng thương dùng sức cỡ nào thể hiện sự căm ghét cửu hận hung thủ giết mình còn dây truyền chữ thập này thực rõ ràng là kéo xuống từ cổ hung thủ đại khái là thời điểm bị b ó p chết người kia liều mạng giấy dua trong lúc vô ý bắt được vòng cổ của hung thủ liền kéo xuống mà gắt gao cầm trong tay thời điểm cú mẹo lấy được vòng cổ liền theo bản năng sờ sờ cổ mình cổ hắn bóng loáng một mảnh không có bất luận vết thương hoặc dấu vết bị xiết nào mất đi hết t h ể ký ức bị khóa chặt trong xe lửa cú mèo kỳ thật cũng không tin tưởng bất luận ai bao gồm chính bản thân vì thế sau khi xác minh trên cổ mình chưa từng đeo trang sức gì hắn liền đứng lên hướng về phía quạ đen đi tới hắn theo bản năng bước nhẹ chân nhưng trên thực tế bước chân của hắn cũng không phát ra âm thanh gì hơn nữa thậm chí có một khắc như vậy cú mèo cảm thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của bản thân đều không tồn tại nhẹ tới mức phảng phất như chính hắn cũng đã chết rồi cho nên hắn có thể lặng yên không một tiếng động mà đi tới sau lưng quả đen hắn liếc mắt một cái liền thấy vệt đỏ tinh tế sau cổ quả đen phát hiện này khiến lòng hắn run sợ có một khắc như vậy hắn cảm thấy mình nên làm gì đó hơn nữa người trước mắt rất có thể là hung thủ không phải sao hoặc là nói đã có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh người này chính là hung thủ nhưng biết hắn là hung thủ thì sao ánh mắt cú mẹo càng thêm tối tam xe lửa vó ngựa không ngừng lao về phía trước trên xe lửa này có lẽ chỉ có năm người trong đó một người còn bị giết có thể nhốt bọn họ vào đoàn tàu này hơn nữa tiêu t r ừ ký ức của mọi người đây thực rõ ràng là một trò chơi do một tổ chức đáng sợ lại hùng mạnh nào đó khởi xướng cho nên sẽ không có ai tới cứu họ không có luật pháp không có cảnh sát không có bất luận điều lệ chế độ gì để kiểm soát nhóm người này trên đoàn tàu này mỗi người đều có thể trở thành kẻ sát nhân có thể tiêu dao tự tại có thể trở nên điên cuồng như g i ã t h ú hoặc là như quái vợt bạn sẽ vì sống sót mà không từ thủ đoạn trong không trung dường như có âm thanh như vậy hỏi hắn cú mèo không trả lời hắn nhìn xung quanh thấy trên s o f a bên cạnh vừa lúc có một cây kéo bên dưới kéo còn lót một trang giấy bị cắt một nửa có thể là đứa nhỏ nào đó lúc trước ngồi ở đây cắt giấy nhưng đây quả thực quá trùng hợp quá trúng hợp ngay tại thời điểm mình động sắt khí liền có hung khí b ả y trước mặt cú mèo cũng không tới lấy cái kéo kia hắn chăm chú nhìn cây kéo một giây đồng hồ liền quay đầu nhìn quạ đen vẫn đưa lưng về phía mình nói ra câu kia hấp dẫn lực chú ý của hắn hơn nữa thành công dọa sợ quạ đen quạ đen bị hắn dọa cuốn quýt chạy vào khoang xe số mười hai khoang xe này hoàn toàn bất động với khoang số mười ba nơi này không có bất luận rác rưởi gì không có va li hành lý Cũng không có không quần áo loạn ném khắp nơi, khắp áo trên bàn ban này cũng không có đồ ăn dở hay vỏ trái cây. trên khoang thường phản từng chân nơi Ngoại trên có cây, sạch chưa có hay phi phất đồ đầu, đặt dở ai qua vậy. vỏ trái từ trừ, xe số 12 phi thường sẽ, 12 mặt đất có tảng lớn tảng lớn vết máu chỗ này nơi nơi đều là máu qua đen dẫm chân vào đám máu loang kia vết máu còn chưa hoàn toàn khô cạn vừa dẫm lên liền có không ít máu loang bắn lên ống quần hắn trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi quả đen nhìn theo hướng vết máu phát hiện máu là từ toilet chạy xuôi tới đây lại còn có thể nghe thấy tiếng nước rõ ràng truyền tới từ phía toilet bên kia quả đen trần c h ờ một chút lại nhịn không được quay đầu nhìn cú mèo đi phía sau hắn cú mèo sau khi tiến vào khoang số 12, theo bản năng liền lưu lại cửa sau để cánh cửa giữa khoang 13 và khoang 12 nửa kín nửa hở nhưng không đóng lại cú mèo sau khi tiến vào tự nhiên cũng nhìn thấy tảng lớn vết máu trên mặt đất cùng tiếng nước trong vê đ ú c gờ cùng quả đen liếc mắt nhìn nhau nhẹ nhàng nói đi xem tiếng nước không ngừng xôn xao vang vọng cũng có không ít nước pha lẫn máu không ngừng chảy ra từ toilet tình hình quỷ dị này khiến quả đen cùng cú mèo đều tim đập nhanh nhưng cũng không thể bất động tại đây hai người đành phải một t r ư ớ c một s a u đi về phía vê đ ú c gờ quả đen vốn dĩ đi ở trước nhưng khi hắn đi tới cửa vê đút cờ phát hiện cửa kia c ư nhiên nửa đóng nửa mở để chừa một khe hở có thể mơ hồ nhìn thấy vách tường trong vê đút cờ quả đen lấy hết can đảm vừa định đẩy cửa ra cú mèo vẫn luôn đi sau hắn đột nhiên nhanh tay hơn một bước một tay ấn lên vai quả đen một tay đ ẩ y cửa động tác này khiến quả đen có chút kinh hãi trong nháy mắt dường như hắn không thể nhúc ních hắn cảm thấy bàn tay cú mèo đặt trên vai hắn phi thường lạnh băng lạnh tới mức khiến người ta giật mình phảng phất như vừa lấy ra từ tủ đá hơn nữa lúc này cú mèo cũng cách quả đen tương đối gần khiến quả đen cảm giác được rõ ràng hơi thở trên người hắn một hơi thở thực lạnh lẽo quả đen không biết hình dung thế nào lại ý thức được mình không muốn cảm nhận lại nó lần thứ hai cửa vê đúp cờ bị cú mèo đẩy liền kéo kẹt mở ra bên trong có một bồn rửa tay giản tiện cùng một bồn cầu ngồi x ổ g không gian vê đúp cờ trên xe lửa phi thường hẹp bên trong nhiều nhất chỉ có thể chứa một người hai người đều phát hiện vòi nước b u ồ n rửa mặt chưa tắt trong b ồ n đầy nước theo dòng nước không ngừng chảy ra bên ngoài nước kia lại là màu đỏ tươi trong b ồ n rửa mặt có vật gì đó màu đen đúng là thứ màu đen này đang không ngừng chảy ra máu loãng cú mèo túi sắt nhìn nói đó là một con mèo chết mèo qua đen cũng thăm dò nhìn thoáng qua vê đũa cờ mèo đen thái độ cú mèo tựa hồ chuyển biến từ khi tiến vào khoang số 12, h ắ n không còn mặt vô cảm thậm chí hắn còn cười với q u ả đen một cái hơn nữa hắn thực to gan rỗi tay thò vào chậu máu lông kia xách con mèo chết từ bên trong r a đó là một con mèo con trên người có vài miệng vết thương như bị dao cắt thân thể đã bị co cứng duy trì tư thế co g ắ p thời điểm sách lên liền máu chảy đầm địa lông tóc cũng dính thành một ù i máu thịt nơi miệng vết thương cũng bị ngâm đến trắng bệnh nhìn thôi cũng cảm thấy giận người cú mèo dường như cũng không sợ hãi bắt lấy cổ mèo con q u a đen lại bởi vậy mà s ờ n tóc gáy kinh hãi lui về sau c a o mày nhìn cú mèo quá ghê tởm ném xuống đi cú mèo hoàn toàn không nghe lời khuyên nhủ của q u a đen sắc mặt hắn thực bình tĩnh giơ con mèo ra trước mặt q u a đen phảng phất như cố ý làm hắn buồn nôn nói tôi nhớ do cậu thích loại động vật như mèo con này cậu nói cái gì quả đen thật sự có chút không chịu được hành động của cú mèo hắn lui về sau một bước trực tiếp lùi tới góc tường con mèo máu chảy đầm địa kia còn tỏa ra một mùi vị cổ quái thật sự khiến người ta chịu không nổi càng thêm khó chịu chính là hành vi cú mèo tựa hồ càng lúc càng quỷ dị nhất cử nhất động đều khiến người ta cảm thấy thái quá quả đen ở nơi cú mèo nhìn không tới gắt gao n ă n quyền móng tay thật sâu đâm vào ra lòng bàn tay hắn suy nghĩ âm u cực đoan lại nổi lên trong lòng hơn nữa không ngừng đảo quanh trong đầu quả đen gần như không ép nổi suy nghĩ đáng sợ này hắn biết mình không thể tiếp tục như vậy phải nghĩ ra biện pháp xem ra cậu không thích cú mèo cơ cơ thi thể mèo con trong tay cho nên nói bất luận sinh vật gì thời điểm còn sống vẫn đáng yêu hơn đúng không tồn tại mới có sức sống cú mèo h i ế p mắt nhìn mèo nhỏ trong tay sau đó một lần nữa thả nó vào trong chậu rửa mặt cú mèo q u ả đen cảnh cáo hắn đừng lặp lại hành vi này cậu thoạt nhìn thực bất thường cú mèo hạ quyết tâm chống đối cười lạnh nói tại sao tôi muốn làm vậy cậu có thể làm gì giết tôi sao cậu đang nói cái quỷ gì vậy cảm xúc q u ả đen có chút mất k h ô n g chế tôi đang nói bốn cậu muốn giết tôi đúng không cú mèo đột nhiên dí sát vào q u ả đen dùng bàn tay gớt sũng vừa cầm mèo chết mà cầm tay q u ả đen q u ả đen tức khắc cứng đờ cả người tay người đàn ông này quả thực lạnh như k h ố i băng bởi vì quá lạnh quả đen cảm thấy khớp hàm mình cũng đang run lên m i ễ n cương từ kẽ răng nghiến ra một câu đường hoàng nói tại sao lại như vậy cậu nghĩ nhiều một bàn tay quả đen còn đặt ở phía sau gắt gao năm quyển nhưng ngay sau đó lại g ơ ra hai ngón tay sờ tới một con dao ngắn trên lưng quần đây là thứ hắn nhặt được trong khoang số mười ba tùy tay nhặt được trên s o f a nào đó chiều dài chỉ bằng ngón tay cộng bàn tay qua đen nhưng nhỏ cùng phi thường bén nhọn nếu dùng đủ lực trực tiếp đâm vào cổ hoặc bộ phận yếu hại khác giết người hoàn toàn không thành vấn đề quả đen không biết trong lòng cú mèo suy nghĩ gì trên thực tế đôi khi quả đen cũng không biết bản thân suy nghĩ gì trước mắt chuyện quan trọng nhất đối với hắn chỉ có một ba nhanh nhanh thoát khỏi đoàn tàu đáng chết này vì mục đích này diệt trừ mọi chướng ngại vật là lựa chọn tốt nhất kể cả động thủ giết người Chương 112. cuối h ư ơ n g 112. c cùng q u ả đen vẫn không đ ộ u thủ khi hắn yên lặng cầm dao nhỏ trong lòng bàn tay cũng thực m a liền yên lặng nhét nó về trong túi tôi không nên có loại suy nghĩ này q u ả đen tự đ ủ hắn cảm thấy hắn không nên sinh ra loại này loại ý tưởng muốn giết chết người khác để giải quyết vấn đề này cho dù trong mắt hắn hành vi của cú m è o thập phần dị thường có khuynh hướng công kích người khác mà q u ả đen tuyệt đối sẽ là người đầu tiên bị hại nhưng quả đen vẫn không muốn động thủ cũng không phải bởi hắn thiện lương hay giàu tình thương ái hắn cũng không cảm thấy trước khi mất đi ký ức mình là một người rất tốt nhưng hắn cũng không hoàn toàn cảm thấy mình sẽ là một người xấu thế giới này vĩnh v i ê n không có phân biệt thiện ác tuyệt đối khi đại đa số người cho rằng một chuyện là chính xác là chính nghĩa như vậy chuyện này sẽ được định nghĩa là đúng mà những người làm việc này sẽ được coi là thiện lương ngược lại cũng vậy định nghĩa thiện lương cùng tội ác đơn giản như vậy nhưng nó cũng phân biệt được con người và g i ã thú dù sao không có g i ã thú nào sẽ dùng thiện ác đánh giá đồng loại của mình như vậy sao lại lựa chọn bạn cảm thấy hành động như thế nào là chính xác vậy liền hành động như vậy qua đen hít sâu một hơi hắn thả lỏng thân thể dựa lên vách tường cú mèo vẫn nắm lấy một bàn tay hắn ngón tay cú mèo vẫn như cũ lạnh băng đến tận xương không giống nhiệt độ con người nhưng một khắc như vậy quả đen lại quên mất chi tiết này hán tư thái đoan chính mà ngẩng đầu nhìn cú mèo nói tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng cú mèo nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nói chuyện gì tôi biết cậu hoài nghi tôi là kẻ giết người quả đen nói không phải hoài nghi cú mèo cắt lời hắn cười lạnh tôi chắc chắn nói vậy cậu cảm thấy cậu nắm giữ chứng cứ gì đó đúng không chứng cứ vô cùng xác thực cú mèo dừng lại hắn vẫn gắt gao cầm tay quả đen sau đó hắn rối tay sờ cổ quả đen quả đen chỉ cảm thấy sự lạnh băng kia chạm tới c ổ mình khiến hắn không nhịn được mà dùng mình một cái sau cổ cậu có vết xiết cú mèo sờ sau cổ quả đen nơi đó còn có chút lóm vào bản thân quả đen lại không cảm giác được gì hắn thậm chí không cảm thấy đau nhưng khi hắn rối tay sờ cổ mình mới phát hiện sau cổ quả thực có vết vật thon dài nào đó x i ế t ra trên cổ cậu từng đ e o cái gì đó mà tôi từ tay thi thể lấy được thứ này ba cú mèo lấy ra mặt dây chuyền chữ thập kia nhìn chằm chằm q u ả đen không chớp mắt nó là do cậu vứt đi sao q u ả đen liếc mắt nhìn vòng cổ chữ thập một cái tôi không có bất luận ấn tượng gì về nó tôi nói vậy sẽ khiến cậu có khoái cảm tra hỏi phạm nhân sao biểu tình cú mèo có vẻ âm lãnh trong khoang xe số 13 chỉ có cậu tôi và thi thể kia trong tay thi thể gắt gao nắm vòng cổ này mà dây xích vòng cổ cũng bị đứt đoạn thực rõ ràng là bị mạnh mẽ giật xuống từ cổ người nào đó mà giữa hai chúng ta chỉ có trên người cậu có dấu vết này điều này còn chưa đủ chứng minh sao tôi không giết người qua đen tuyệt đối không sửa lời hắn lại lần nữa h í t s â u nói tôi không có bất luận ký ức gì thời điểm tôi tỉnh lại đọc tờ giấy kia ký ức của tôi cũng chỉ bắt đầu từ một khắc đó tôi không biết lúc trước tôi làm gì nhưng nội tâm tôi nói cho tôi biết tôi tuyệt đối không thương tổn bất luận kẻ nào cú mèo cũng không tin tưởng qua đen tiếp tục hùng hổ do người thôi đi dưới tình huống không có bất luận ký ức gì ngay cả đại não cậu cũng sẽ lừa gạt cậu tôi không biết tại sao cậu lại chắc chắn như vậy nhưng hết thể chuyện này rõ ràng là do người khác thiết kế tốt đem hai người cùng một thi thể nhét vào trong khoang xe khóa kín cố ý thiết kế dấu vết cùng chứng cứ phạm tội để cậu xác định tôi là hung thủ sau đó chúng ta bắt đầu tàn sát lẫn nhau tàn sát lẫn nhau không đương nhiên là không cú mèo đột nhiên hít mắt nói ra một câu kỳ quái cho dù cậu thực sự là hung thủ tôi cũng sẽ không động thủ với cậu lời này của cậu có ý gì quạ đen cảm thấy khó hiểu nhưng cú mèo cũng không trả lời câu hỏi của hắn hắn đứng thẳng thân thể lại vung tay quạ đen ra lúc này quạ đen mới cảm giác tay mình cứng đờ cảm giác lạnh băng vẫn còn tàn lưu lại nói xem cậu có bị lạnh không quạ đen không khỏi mở miệng hỏi cú mèo một câu như vậy hắn không kìm lòng nổi run cổ tay cái tay vừa bị cú mèo nắm tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu rất thấp không khí rằng có giữa hai người giường trở nên hòa hoãn một chút cú mèo thậm chí cười cười nói tôi cũng không lạnh không cần lo lắng đây chỉ là tạm thời câu nói của cú mèo khắp nơi lộ ra cảm giác quỷ dị nhưng giờ phút này quạ đen không có tâm tư mà nghiên cứu kỹ hắn cảm thấy mệt mỏi nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian lập tức ngồi s ổ m trước cánh cửa liên tiếp giữa khoang 12 và khoang 11, bắt đầu nhìn lời nhắn trên cửa bốn khoang số 12 một người cũng không có nhưng chú m è o đáng thương lại bị sát hại không không không đương nhiên không bắt bạn đi tìm hung thủ bởi vì chìa khóa cánh cửa này nằm ngay trong bọn con m è o lời nhắn này quả thực đơn giản dễ hiểu sẽ dễ dàng như vậy sao quá đen sau khi nhìn mấy hàng chữ này không thể không nghi ngờ cú mèo nói nếu thật sự dễ dàng như vậy thì là may mắn dù sao chúng ta chỉ có sáu tiếng để mở tận mười ba cánh cửa sau đó dừng đoàn tàu chết tiệt này lại quả đen lúc này không thể không đưa ra nghi vấn nhưng chúng ta vẫn luôn không tìm được những vật biểu thị thời gian ví dụ như đồng hồ di động ý tôi là vậy làm sao chúng ta biết được thời gian đã trôi qua bao lâu không cần nghĩ quá nhiều khi chúng ta thực sự cần biết giờ sẽ có thứ gì đó tới nhắc nhở chúng ta cú mèo mơ hồ trả lời hắn nói tôi nghĩ chúng ta cần mổ bụng con mèo chết kia ra xem chìa khóa có thực sự ở trong đó không vì thế cú mèo cùng quạ đen lại một lần nữa vớt con mèo chết trong b ồ n rửa mặt lên bọn họ đóng vòi nước lại đặt mèo con đáng thương lên mặt đất nhìn vết thương ngang dọc trên người đó rất nhanh bọn họ liền phát hiện được nơi khác thường tôi vốn dĩ cho rằng vết thương trên người con mèo này là bị dao cắt nhưng hiện tại thoạt nhìn cú mèo không tự r ắ c vuốt ve lông mèo chết tuy rằng con mèo đáng thương này đã nghèo cả người nó còn ướt d ầ m dề máu chảy đầm địa hiện tại thoạt nhìn thế nào quạ đen cau mày hỏi cậu không cảm thấy miệng vết thương này cũng không giống như bị dao cắt sao quạ đen nghe xong lời cú mèo c ú m è o mắt cẩn thận quan sát miệng vết thương trên người con mèo xác thật nếu dùng dao c ắ t miệng vết thương sẽ c h â n nhắn gọn gàng hơn một chút lưới dao sắc bén sẽ khiến vết thương thập phần trình tề lực đạo sâu cạn ra sao có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn ra nhưng miệng vết thương trên người con mèo này lại càng giống như bị dã thú nào đó tập kích lưu lại loại vết thương dữ tợn nghiêng lệch như dùng móng đuốt sắc bén c ă n xé chính là dấu vết trên người con mèo đáng thương kia thứ này khiến tôi có cảm giác không quá thoải mái quá đen không thể không hít sâu một hơi bình luận tôi tò mò cuối cùng là thứ gì biến nó thành như vậy cú mèo cười khẽ sau đó ngẩng đầu nhìn qua đen cậu có dao không quạ đen cũng ngẩng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm cú mèo đừng như vậy tôi chỉ muốn mổ bụng con mèo này ra tôi biết cậu có ba đúng không quạ đen trầm mặc nửa ngày hắn không biết hành vi của bản thân đến tột cùng là đúng hay sai nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi từ trong túi lây ra con dao nhỏ kia lười dao tuy mỏng nhưng vẫn thực sắp bén muốn cắt bụng con mèo chết này ra cũng không phải việc gì khó quạ đen trầm mặc đưa dao cho cú mèo cú mèo cũng trầm mặc nhận lấy vì thế quạ đen nhịn không được hỏi h ắ n tôi cảm thấy cậu cũng sẽ tìm thấy một ít vũ khí trong khoang 13, có rất nhiều đồ vật lung tung rối loạn không đúng là đáng tiếc cú mèo một dao chọc vào bụng mèo chết một bên trả lời quạ đen trong khoang số 13, tôi chỉ lấy được trên người thi thể kia một vòng cổ chữ thợ kia quả thực là ngoài dự đoán chẳng lẽ cậu thực sự không sợ sao vạn nhất tôi thật sự là kẻ giết người không chớp mắt thì sao quả đen nửa nói dỡn cú mèo cắt ra nửa bụng con mèo chết lộ ra nội tạng đầm địa máu chảy thời điểm nghe thấy lời này của quả đen hắn ngẩng đầu liếc nhìn quả đen một cái bởi vì giờ phút này bọn họ đều đang ngồi s ổ m trên đất thời điểm cú mèo ngẩng đầu quả đen thấy rõ ràng hai mắt hắn nhưng có điểm kỳ quái không biết có phải do ảo giác hay không quả đen cảm thấy đôi mắt cú mèo có điểm kỳ quái tuy rằng cũng là mắt đen điển hình của người phương đông nhưng đôi đồng t ử kia khiến quả đen liên tưởng đến vực sâu không đáy cú mèo vẫn chưa đáp lại lời quả đen hắn nhanh nhẹn mổ bụng mèo chết ra lại nhanh nhẹn v ò i tay vào tìm kiếm giữa nội tạng máu chảy đầm đĩa cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa đầy máu những động tác liên tiếp này khiến quả đen quả thực muốn nuốt ra hắn cũng không thích đứng mùi máu tươi cũng không thích đứng trường hợp kinh dị này cho dù trong m ộ t khác quả đen lại cảm thấy mình hưng phấn gian mật thất này có phải quá mức đơn giản hay không cú m è o cầm chìa khóa máu chảy đầm địa mà rửa trong bồn rửa mặt tận đến khi rửa sạch sẽ từng ngón tay mình quả đen chú ý thấy ngón tay hắn ngâm trong nước đến trắng bệnh cậu thật sự không lạnh sao quả đen không tự giác lo lắng nói vừa rồi cậu cầm tay tôi trời ạ cậu quả thực lạnh như khối băng vậy có lẽ trời sinh nhiệt độ cơ thể tôi vốn tương đối thấp cú m è o lạc con nói cầm chìa khóa đi mở cửa mật thất khoang số mười hai phi thường đơn giản mổ bụng một con m è o chết là có thể lấy được chìa khóa nhưng khi bọn hắn mở cửa khoang số mười một đột nhiên ý thức con đường phía trước không dễ đi lắm bởi vì khi bọn hắn mở cửa liền thấy trong khoang số mười một có hai người đàn ông càng không xong chính là khi bọn hắn mở cửa hai người đàn ông này dường như đang tàn sát lẫn nhau hai Toàn n g số l người quần tung cảnh áo rách vải vóc rách tung tué,、Chỉ、từ ợ được n này đoán nơi này đã xảy ra một hồi đại chiến như thế nào. n g g là xảy có thể một thế hồi Hai đã đại ư ra đàn ông tàn sát lẫn nhau một người khoa trương đạp lên một cái bàn mà nửa ngồi xuồng một người k h á c cũng ghé vào s o f a đối diện mà ngồi xuồng hai người đều cầm vũ khí trong tay một người cầm một cái chổi bị bẻ gãy một người khác giơ hai thanh côn trông như ống nước chạy xuống từ nhà vệ sinh hai người này đều bị thương ở những mức độ khác nhau trên mặt trên tay trên đùi đều có vết thương sâu cạn không đồng nhất bọn họ dường như đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết trên mặt là biểu tình cực kỳ hung ác thậm chí khi cú mèo cùng quạ đen mở cửa ra bọn họ tựa hồ đều hồn nhiên không phát hiện ra ánh mắt chỉ chăm chú lường đối phương tình thế b ứ c người chạm vào là nổ ngay. quá đen cùng cú mẹo vừa thấy tình cảnh này không thể không liếc nhìn nhau kỳ thật tình cảnh tàn sát lẫn nhau này cũng thực tự nhiên dù sao không lâu trước đây quá đen cùng cú mẹo cũng là một tình huống căm thù muốn vung tay đánh nhau nhưng bọn hắn đều giữ lý trí cho dù nghi ngờ trong lòng đều đầy áp đến tràn ra ngoài nhưng cuối cùng cũng không có ai chân chính động thủ dù sao thời gian bọn họ có không nhiều chúng ta phải ngăn cản sao quá đen bắt đầu trưng cầu ý kiến cú mèo tôi không quá muốn đi cậu cảm thấy sao cú mèo nhăn mi hắn cảm thấy hai người đàn ông này rất nặng sắc khí khi bọn họ đang nói chuyện người đàn ông cầm nửa cán trổi đột nhiên đảo gậy gộc trong tay hướng về người kia thật mạnh chém qua động tác của hắn nhìn như không có kết cấu nhưng cố tình khí thế lại kinh người phảng phất như trong tay hắn không phải một cái trổi rách mà là một cây trường đao cú mèo nghiêng nghiêng đầu nhìn người đàn ông cầm c h u ỗ i gây kia động tác đối phương rất nhanh hơn nữa có một mái tóc dài ngang vai cú mèo không thấy rõ mặt hắn nhưng không hiểu tại sao cú mèo cảm thấy hơi thở người này thực quen thuộc người này là ai cú mèo tự hỏi nhưng thực mo hắn liền nghĩ không nổi nữa bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu bén nhọn cảm giác như đột nhiên bị ai cầm côn sắt hung hăng gõ vào đầu vậy đau đến mức phải hít khí lạnh đau đớn qua đi cú mèo cảm thấy trong đầu mình tựa hồ nhiều ra một số hình ảnh giống như người mất trí nhớ đột nhiên hồi tưởng lại một số ký ức di văng không có lẽ thực sự là khôi phục một chút chẳng qua ký ức đó như bị bao phủ một tấm màn chỉ cần hồi tưởng lại sẽ khiến cú mèo đau đến sắc mặt trắng bệnh qua đen đương nhiên chú ý tới dị trạng của hắn theo bản năng rối tay nắm cổ tay cú mèo nhưng rất nhanh đã cả người run run mà rút tay về tay cú mèo lạnh như khối băng nhiệt độ cơ thể này thật sự không giống người bình thường quà đen không thể không để ý sắc mặt cú mèo vẫn là vẻ mặt trắng bên kia dưới k h o e mắt thậm chí còn hơi phát xanh có phải cậu bị bệnh không quà đen cảm thấy lo lắng trong nội tâm lại tăng thêm n h ì n không được dò hỏi sắc mặt cậu thật sự không ổn có chỗ nào không thoải mái sao quà đen trên tờ giấy kia nói gì cú mèo giờ phút này lại hỏi một đằng trả lời một nẻo đột nhiên hỏi quạ đen một câu không thể hiểu nổi hắn hỏi như vậy tờ giấy kia chúng ta đều có trên đó nói dưới tình huống nào chúng ta sẽ khôi phục ký ức chúng ta sẽ khôi phục ký ức nhưng phần lớn là trước khi chết chỉ có kẻ giết người là ngoại lệ quạ đen liền tùy tay lấy tờ giấy từ trong túi ra đọc một câu trên đó sau đó quạ đen xứng lại nhìn cúm mẹo không phải bốn cậu khôi phục ký ức không không có tôi chỉ cảm thấy dường như mình nhớ ra cái gì nhưng khi cẩn thận hồi tưởng lại nghĩ không ra cú m è o nói đột nhiên hít sâu một hơi hướng về phía khoang số mười một mà rảo bước tới hắn nên ngang s ô n g thẳng vào hơn nữa tùy tay cầm lon nước ngọt trên bàn ném thẳng về phía hai người đang đánh nhau hai người đều thực n h ạ bén linh hoạt né tránh cũng bởi vậy bọn họ liền dừng đánh nhau lại đều không hẹn mà cùng quay đầu hung ác nhìn chằm chằm cú m è o cùng q u a đen cú mèo cắt ngang trận đấu vẫn đứng ở đó không nói một lời quả đen đành phải thở dài một hơi nói với hai người kia đừng đánh nữa dưới loại tình huống này điều chúng ta muốn không phải là rời khỏi địa phương quỷ quái này hay sao quả đen lựa lời hay khuyên bảo hai người đàn ông kia cũng không tiếp tục đánh nhau nhưng vẫn nhìn nhau c a m thủ hướng về đối phương mà thị uy không hẹn mà cùng tìm một góc cách xa nhau nhất rồi ngồi sổm xuống, xuống quả đen cùng cú mèo đều cảm thấy khó giải quyết hai người thương thảo một phen quyết định mỗi người đối phó một cái vì thế cú mẹo liền hướng về phía người đàn ông tóc dài cầm trổi đi qua quả đen thì đi về phía người còn lại trong tình hờ gờ mất chi nhớ các em vẫn theo bản năng đi tìm chồng đã xảy ra chuyện gì quả đen trong lòng kỳ thật có hơi run rẩy bởi vì hắn cảm thấy cả hai người đàn ông này đều không dễ chọc mà người đàn ông ngồi trước mặt hắn này là một soái ca có mái tóc đen ngắn hỗn loạn rắn người phi thường cao lớn chỉ ngồi ở đó cũng có thể mang tới cảm giác áp bách các thím có tin không chỉ cần bộ đam nào có ác công thế này là tui cày tuốt nội dung ca quan trọng qua đen tới gần hắn chú ý thấy người này cũng mặc quần áo tù phục màu xanh xám giống hắn trên ngực áo cũng có nhãn hơn nữa trên đó có chữ ba bờ lách cắt ba có nghĩa là mèo đen. mèo đen quả đen nhịn không được nhớ tới mèo con đáng thương chết trong bồn u rửa mặt vê đút cờ khoang số mười hai cũng là một con mèo đen đại khái là nghe thấy giọng quả đen người đàn ông tạm thời tên là mèo đen này ngẩng đầu nhìn hắn một cái quả đen phát hiện người này quả thực là một soái ca ngũ quan thực xinh đẹp vừa thấy chính là loại hình đi đâu cũng thu hút con mắt mọi người đôi mắt cực kỳ xinh đẹp có lẽ thứ duy nhất không hoàn mị chính là màu s ắ c đồng tử hắn là màu xám đậm có cảm giác như người m ù vậy trên mặt x o á i ca cũng có vết thương trên c h á n rách da chảy máu có một chút chật vật cậu là ai x o á i ca mở miệng giọng nói trầm thấp ảm ách cứ như thật lâu đã không mở miệng nói chuyện khi nói ra âm thanh như vậy có lẽ ngay cả x o á i ca cũng bị hoảng sợ n h ữ n g mày lại bắt đầu túi đầu im lặng qua đen đột nhiên cảm thấy người này có lẽ thực dễ ở chung vì thế hào phong nói anh cũng mất trí nhớ sao mất trí nhớ mèo đen ngưng lại dường như đang suy nghĩ thật lâu sau mới trả lời có l a d y tôi quả thật cái gì cũng không nhớ ra giọng người đàn ông này rất t r ầ m thấp quả đen nhịn không được túi sắt xuống nghe nhưng mà chưa kịp tiếp cận mèo đen đột nhiên vùng côn sắt trong tay chỉ vào quả đen biểu tình cực kỳ lạnh lùng cách tôi xa một chút chân quả đen run lên đành phải lui về sau nửa bước sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút hắn cố nâng khỏe miệng miệng cưỡng cười đừng khẩn trương tôi sẽ không tổn thương anh cũng sẽ không tổn thương bất luận ai m è o đen đột nhiên nhìn hắn cười lạnh chỉ bằng thân hình yếu đuối mỏng manh của cậu muốn đi thương tổn người khác qua đen cạn lời từ ngữ như nghẹn ở h ế t hầu không thoát ra được hắn chỉ muốn làm người này bình tĩnh lại hiện tại xem ra đối phương cố ý không cho hắn sắc mặt tốt trong lòng đương nhiên không thoải mái nhưng muốn rời khỏi đoàn tàu này phía trước còn có những câu đố không biết đang chờ bọn họ nếu hiện tại không ở chung hòa thuận phiền thoái sau đó sẽ càng lớn hơn nên làm gì bây giờ quả đen trần trờ một chút vũ khí đối phương vẫn bảo trì trạng thái nhắm vào mình nhưng quả đen không biết tại sao hành vi của mình đột nhiên trở nên to gan hắn rối tay ngăn côn sắt của mèo đen chủ động tới gần đối phương hơn nữa không ra vẻ ta đây đặt mông ngồi cạnh mèo đen ngồi lên côn sắt của anh ấy đi ít lờ đồng bảo tôi đen tối quá trái lại lúc này mèo đen lại không đối chọi g â y gắt cùng quả đen quay đầu suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm hắn quả đen quay đầu miễn cưỡng nở nụ cười với x o a y ca nhẹ g i ọ n g nói trên thế giới này muốn tổn thương người khác có quá nhiều phương pháp không phải có sức mạnh là có thể chiếm được vị trí chủ đạo ngay từ đầu anh đã chết trong tay hải em rồi ai bảo yêu hạ hạ quả đen không biết đối phương có nghe lọt lời mình nói không kỳ thật có nghe hay không quả đen cũng chẳng quan tâm hắn chỉ muốn tìm phương thức khiến đối phương hạ thấp cảnh giác lại không biết vì sao mèo đen có vẻ thực hứng thú với hắn cả khuôn mặt đều thò tới lập tức tiến tới phi thường gần quạ đen cảm giác cái mũi đối phương cũng sắp chạm vào mũi mình hành động bất thình lình này dọa quạ đen nhảy dựng cả người lui về phía sau nhưng mèo đen hít mắt ấn một bàn tay trên vai hắn sức lực rất lớn vai quạ đen cảm thấy phi thường nặng nề toàn thân dường như không nhúc nhích được chúng ta lúc trước có q u e n nhau mèo đen đ ỗ n g nhiên hỏi như vậy hắn dí sát vào quả đen hít hít cái mũi như đang đánh hơi mùi vị của hắn đúng đúng không có lẽ đi quả đen cả người cứng đờ hình thể mèo đen tương đối cao lớn hơi thở nồng hậu nam tính hỗn tạp với mùi máu tươi trên người bởi vì cách quá gần quả đen còn cảm thấy hơi thở của đối phương phun lên của mình quả đen đột nhiên cảm thấy có lẽ mèo đen nói đúng bọn họ lúc trước quả thực quen biết nhau bất quá rất nhanh mèo đen liền buông quả đen ra lại lui về s o f a ngồi xuổm kéo giãn khoảng cách đột nhiên khiến quả đen cảm thấy mất mát cảm giác mất mát khó hiểu nhưng cũng may là có lẽ nhờ như vậy mà phòng tuyến tâm lý của mèo đen thấp đi nhiều ít nhất quả đen không còn cảm thấy địch ý rõ ràng từ hắn vì thế ngay sau đó giao lưu kế tiếp liền trở nên thông thuận hắn thực mau liền biết từ chỗ mèo đen hắn cũng vừa tỉnh lại trong khoang xe này ký ức một đầu m ở mịt hơn nữa trong khoang xe này còn có một người đàn ông tình huống g i ố n g hán chính là người đánh nhau cùng mèo đen tại sao các anh lại đánh nhau quạ đen đưa ra nghi vấn mèo đen liếm liếm môi khô khốc trả lời không biết nhìn nhau không thuẫn mắt thế là đánh chỉ vì nguyên nhân này quạ đen cảm thấy bất đắc dĩ chỉ vì nguyên nhân này trái lại mèo đen bày ra vẻ mặt đương nhiên chương một trăm mười bốn hoàn toàn trái ngược với tình hình hòa hợp với của bên qua đen cú mèo cùng người đàn ông còn lại gần như chuẩn bị động thủ đánh nhau đây thực sự là tình huống phi thường không s o n g bởi vì người đàn ông tóc dài này một chút cũng không thèm nghe lời người khác nói hơn nữa tới gần cú mèo mới phát hiện tên này bị hủy dung nửa bên mặt nửa mặt hoàn hảo không khuyết điểm thậm chí để ý kỹ còn có thể nhìn ra trước khi bị hủy dung hắn tuyệt đối là mỹ nhân nhưng nửa mặt còn lại lại phủ kín vết thương có vài vết xẻo t ứ tung ngang dọc bò trên mặt hắn xấu xí dữ tợn thực khó coi vốn dĩ đây cũng không phải vấn đề cú mèo không phải kẻ n h ă n khống c à n g sẽ không kỳ thị người khuyết tật nhưng vấn đề là tính cách người này thật sự rất hợp ba chính là chữ trên nhãn tên của người đàn ông này có nghĩa là sói người đàn ông gọi là sói này từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện tử tế một câu m à kệ cú mèo nói gì hắn không cười lạnh thì chính là trâm trọc niềm ai chửi rủa không thèm che giấu sự khinh bỉ là người đều không thể nhẫn nhị n được huống chi cú mẹo vốn dĩ không phải người rất nhẫn mại tôi nói anh tôi đã rất kiên nhẫn cố gắng giao lưu với anh tôi mặc kệ anh đang nghĩ cái gì trong lòng nhưng tình huống hiện tại của chúng là là như nhau chúng ta bị nhốt trong một đoàn tàu hơn nữa tùy thời có thể chết cú mẹo bất đắc dĩ nói c h ầ m lại chỉ cần anh chịu phối hợp một chút tình huống sẽ không thể tệ hại hơn hiện tại phối hợp sói nghiêng nghiêng đầu để tóc mình lung tung dối loạn rơi trên c h á n hắn tỏ vẻ không sao cả trả lời tại sao tôi phải phối hợp với cậu tôi cho rằng anh cũng không muốn chết có người nhốt chúng ta ở chỗ này còn phát cho mỗi người một tờ giấy tôi biết anh cũng có một tờ anh có thể sói không kiên nhẫn cắt ngang lời cú mèo nói tôi vớt rồi sau đó châm biếm mà nhìn cú mèo cậu sẽ không ngu si tới mức tin tưởng lời nhắn trên một tờ giấy không rõ lai lịch sao cú mèo cố gắng hít sâu để bản thân bình tĩnh lại lại không nhịn được nắm chặt quyền cậu nói càng chậm hơn tiên sinh tôi không muốn khiến cả hai bên đều không thoải mái tôi cũng không tin anh muốn ở lại trong đoàn tàu nhàm chán này anh sẽ muốn thoát ra cho nên chỉ cần kế tiếp anh không tự tìm phiền thoái ngoan ngoãn cùng đi theo bọn tôi đ ừ n g làm bất luận chuyện khác người đ ừ n g thương tổn người khác hay thương tổn chính bản thân chúng ta liền có thể thành công rời khỏi nơi này xem xem yêu cầu vô sỉ của cậu dựa vào cái gì muốn tôi ngoan ngoãn làm cái đôi u đi sau ngông các cậu sói lại lần nữa châm chọc cú mèo ánh mắt nhìn hắn tràn ngập khinh bỉ cú mèo rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa hắn nghiến răng nghiến lợi được rồi nếu anh không muốn đi cùng đường với tôi vậy ở lại đây đi tùy anh anh muốn làm gì thì làm tôi quả thật không quản được anh cú mèo nói xong liền đứng lên muốn rời đi nhưng một bước hắn cũng chưa bước được sói tiên sinh bên cạnh đột nhiên giơ tay kéo cú mèo về hơn nữa càng không xong chính là hắn bị tên sói ác độc k i a bóp lấy ế t h ậ u thực ra tôi cảm thấy sói ưu nhãm ỉ m cười người nên ở lại nơi này hẳn là cậu mới đúng cú mèo vẫn chưa phản kháng hắn bị người dùng sức bóp chặt tiết h ậ u hơn nữa bị ấn vào trên s o f a thế nhưng cú mèo cũng không cảm thấy khó thở chỉ mở to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sói tiên sinh ánh mắt hắn âm ú lại tràn ngập tính nguy hiểm nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến hành động của sói hắn tiếp tục bóp chặt cổ cú mèo sức lực trong tay chậm rãi gia tăng sát mặt cú mèo càng lúc càng trắng bệnh thực ra vừa rồi tôi phát hiện sói dĩ mặt vào sát cú mèo nói nhẹ bên tai hắn cậu thoạt nhìn không giống người còn s ố n g ba đ ô n g tử cú mèo dán ra đáy mắt như có đường hầm tối đen sâu thẳm vặt mèo hắn không án binh bất động mà đột nhiên vươn tay sờ lên mặt sói động tác này tựa hồ cũng khiến sói tiên sinh ngạc nhiên trong nháy mắt còn không chờ hai bên kịp làm ra bất luận hành động nào thêm liền có người cắt ngang đối thoại của cú m è o cùng sói vương hắn ra quạ đen không biết từ khi nào đã kết thúc đàm phán với m è o đen vừa quay lại liền thấy cú m è o bị người bắc ổ tuy rằng quạ đen từng có một khoảng thời gian đối chọi gay gắt với hắn nhưng không biết tâm lý dối rắm thành dạng gì hắn lại không muốn cú mẹo bị người ta bắt nạt vì thế hắn tiện tay lấy ống thép trước đó của mèo đen chỉ vào sói khiến sói chuyển lực chú ý lên người hắn chỉ là thời điểm sói ngầm đầu lộ ra nửa gương mặt dữ tợn bị hủy dung dưới nơi ánh đèn không chiếu tới mà tà ác vặt mèo khiến quả đen bị do sợ hơi lui bước về sau hành động lơ đãng này của quả đen khiến sói ý vị không rõ mà nở nụ cười nhưng hắn cũng thực thành thật mà buông cú mèo ra cú mèo xoa xoa cổ mình ngồi dậy kéo quả đen lại nói đừng để ý tới hắn chúng ta đi qua đen tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng ấn tượng đầu tiên của hắn về sói cũng t h ử c ác liệt hắn cũng không đặc biệt thích người đàn ông bị hủy dung này cho nên đối với chuyện giữa cú mèo và sói hắn cũng không miệt mài truy hỏi ngoan ngoan theo cú ú mèo rời đi chỉ là chưa kịp bước ra nửa bước sói sau lưng lại mở miệng nói chuyện dùng giọng vừa âm trầm lại âm hiểm cẩn thận một chút đừng để bị người ta bẻ gãy cổ quạ đen nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn sói một cái nhưng cú mèo đi ở đằng trước lại thờ ơ cũng không thèm quay đầu lại thên kia là thế nào vậy cú mèo cùng quạ đen đi tới một góc cách sói đủ xa quạ đen rốt cuộc nhịn không được liền mở miệng dò hỏi cú mèo âm dương quá khí tôi cũng phải nổi ra gà cú mèo có vẻ hơi trầm mặc sắc mặt tái nhợ khiến hắn trông thực suy yếu hắn theo bản năng sờ sờ của mình trên đó lưu lại một vết xanh tím một lát sau hắn quay đầu lại nhìn quả đen cậu không sao chứ quả đen cảm thấy sắc mặt cú mèo quá tái nhợt màu sắc trắng bệnh như một khối thi thể luôn khiến quả đen không tự giác mà nhớ tới thi thể c ó quắp trong va ly hành lý người bị hại đáng thương thôi không sao cú mèo trầm mặc một hồi lâu mới trả lời quả đen nhưng cậu thoạt nhìn rất không ổn cậu sinh bệnh quả đen muốn thử xem nhiệt độ cơ thể cú mèo hắn vươn tay muốn sờ chán đối phương nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng tới cú mèo liền rụt đầu né tránh đừng lo lắng giọng cú mèo rất thấp nói chuyện như đang lầm bầm lầu bầu tôi vẫn còn đang sống tốt tám tình thế trên khoang số mười một nghiêm túc mười phần tuy rằng lúc này bốn người đã tập hơn hơn nữa lâm thời tổ đội nhưng một người trong đó không chịu thỏa hiệp cự tuyệt giao lưu cùng mọi người hơn nữa người này còn một mình ngồi ở một góc s o f a nhìn chằm chằm vào bóng đêm ngoài cửa sổ cũng không biết đang suy nghĩ cái gì còn lại ba người quả đen cú mèo cùng với mèo đen cũng tương đương im lặng mèo đen cũng là phiền tài lớn tuy rằng trông rất thành thật hắn tựa hồ có hảo cảm với quả đen vẫn luôn đi theo sau quả đen quả đen đi tới đâu hắn liền đi tới đó khi quả đen cùng cú mèo đang ngồi s ổ m trước cánh cửa giữa khoang mười một cùng khoang mười xem tin tức mèo đen liền ngồi s ổ m ở một nơi cách bọn họ không xa mà nhìn ánh mắt kia cực nóng khiến cú mèo không khỏi ghé mắt nhìn nhìn phía sau nói với quả đen tên kia có ý tứ với cậu sao hai quả đen có chút đỏ lên trả lời tôi cũng không biết được rồi cú mèo nhốn vai nói nếu các cậu muốn làm gay vẫn đợi sau khi chúng ta thoát khỏi đoàn tàu đáng chết này đã đừng nói đùa tôi mới không quả đen nhỏ giọng phản bác nhưng hai hắn lại càng đỏ hơn cú mèo cũng không đùa hắn túi đầu nhìn lời nhắn trên cửa sắt cửa sắt trước mặt cùng với cửa sắt trong khoang 13, khoang 12, gần như giống nhau như n ú c nơi khác chữ cũng là cùng một vị trí phía trên viết trong khoang số 11 lúc này có bốn người một người trong đó lòng mang ý xấu cẩn thận giao hắn chém về phía bạn đừng để máu bắn lên pha lê trông quả thực không xong cú mèo xem xong lời nhắn trên cửa quay đầu bắt đầu trưng cầu ý kiến quả đen cậu cảm thấy thế nào ý tứ thực rõ ràng chính là ám chỉ kẻ sát nhân giết người không chớp mắt kia là một trong bốn người chúng ta quả đen cao mày bắt đầu phỏng đoán nói cách khác nếu ở khoang xe sau đó gặp được người thứ năm liền có thể hoàn toàn loại trừ hiểm nghi hắn là hung thủ không không thể chắc chắn quả đen phủ nhận c ậ u hẳn đã phát hiện thời điểm chúng ta tỉnh lại đều là hai người ở trong cùng một khoang hơn nữa số khoang cũng đều là số lẻ cú mèo nghĩ nghĩ trả lời quả thật chúng ta tỉnh lại trong khoang số 13, còn phải tốn không ít thời gian mới tìm được thi thể tìm được chìa khóa nhưng ở khoang số 12 lại không phí nhiều sức lời nhắn trên cửa thậm chí trực tiếp nhắc nhở vị trí chìa khóa cho chúng ta cú mèo tiếp tục nói mà khoang số 11, m è o đen cùng sói cũng ở trong cùng một khoang 11 là số lẻ quả đen tiếp lời suy nghĩ hai người bắt đầu quỷ dị mà đồng bộ lời nhắn trên khoang xe này thoạt nhìn rất khó hơn nữa rất rõ ràng có loại cảm giác khiến chúng ta có hiểm nghi mà giết hại lẫn nhau cậu có cảm thấy đây là một quy luật hay không nếu chúng ta thành công mở ra cánh cửa này tiến vào khoang số 10. hơn nữa khoang số 10 cũng sẽ trực tiếp chỉ ra vị trí của chìa khóa trực tiếp để chúng ta qua cửa như vậy liền có thể xác định mật thất đoàn tàu này có một hình thức tuần hoàn nhất định số lẻ và số chẵn sao qua đen cùng cú m è o thảo luận lâm vào ngõ cụt bọn họ từ bỏ tiếp tục nghiên cứu về số thứ tự khoan g xe bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lời nhắn trên cửa khoan g số mười một đoạn văn này quả thực rõ ràng câu cuối cùng mới là trọng điểm quả đen trực tiếp kết luận đừng để máu bắn lên pha lê cú mèo nhẩm lại một lần rốt cuộc là có ý gì hai mươi lăm tôi thấy tờ g viết thay đổi tính cách nhân vật khá hay nhé a lam ngày xưa có lẽ vì bị bắt nạt nên trong đời sống bình thường em ý hơi yếu đuối dựa dâm rất nhờ vào la giản nhờ ở đây ca có ký ức nên cũng gan to hơn nhờ điển hình nz cứng cỏi mà ở ngoài la giản cũng đ ỡ cờ a l à m dựa dâm nhờ nqờ là phải làm cột lâu e rờ nên cũng cứng lại còn học tâm lý học tội phạm nữa nên suy đoán rất là thần thánh nqờ vào đây học vấn bay hết về nên rõ ràng là a l à m thông minh hơn la giản chương một trăm mười lăm bố cục khoang số mười một không khác khoang số mười hai mười ba nhiều lắm hơn nữa đồ vật bên trong cũng t h ự c hỗn độn vỏ trái cây giấy vụn không biết do ai ném loạn trên s o f a tùy ý ném quần áo trên kệ hành lý trên đỉnh đầu chen đầy va li chẳng qua trong khoang xe này có một sự tình hơi khác thường trong khoang số mười một có rất nhiều pha lê không chỉ là pha lê trên cửa sổ khoang tàu nếu cửa kính trên vê đút cờ cùng phòng nghỉ nhân viên cũng coi như một loại pha lê như vậy pha lê trong khoang xe này quả thật đếm không hết dường như trên mỗi một cái sofa trên mỗi một cái bàn đều có thể thấy gương lớn lớn bé bé trên mặt đất cũng có một ít pha lê cùng mảnh gương nhỏ càng miễn bàn tới những cái gương trong đám hành lý hoặc túi du lịch chưa bị lôi ra tại sao trong khoang xe này lại có nhiều gương như vậy qua đen thập phần phiền não lầu bầu hắn tùy tay sờ đến một cái gương hình tròn lớn nhỏ bằng bàn tay trên bàn gương này có lẽ bị va đạp tương đối nghiêm trọng trên mặt gương có rất nhiều vết dạng nhìn thực quần mắt quả đen nhìn c h ầ m c h ầ m cái gương nhỏ này nửa ngày gương này bị vỡ chiếu ra gương mặt hắn cũng là vỡ vụn điều này khiến quả đen lơ đãng mà sờ sờ khuôn mặt mình đừng để máu bắn lên pha lê cú mèo cũng tùy tay lấy một tấm gương tới nghiên cứu trong miệng đồng dạng lẩm nhẩm những lời này hắn lặp lại một lần lại một lần nếu thật sự để máu bắn lên pha lê thì chuyện gì sẽ xảy ra đừng nghĩ tới ý tưởng không xong như vậy cậu ngẫm lại trong khoang này ai có máu đương nhiên chỉ có bốn người chúng ta quả đen theo bản năng mà phản bác hắn nhưng một lát sau hắn còn nói thêm không có lẽ chúng ta có thể trở lại khoang xe trước đó đi ví dụ như khoang số 12. nơi đó có rất nhiều máu loãng quả đen cùng cú mèo liếc mắt nhìn nhau hai người rất tan ý mà một trước một sau quay lại nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện ra chuyện không ổn cánh cửa trở lại khoang số 12 đã bị khóa lại tôi nhớ rõ khi chúng ta tiến vào cũng không khóa cửa cú mèo nói quà đen n h ư mày như vậy nếu không phải do nó tự động khóa thì chính là bị ai đó dụng tâm kín đáo khóa lại dừng một chút quà đen lại nói tôi nhớ rõ khoang số mười hai là cậu mở cửa chìa khóa đâu cú mèo trả lời tôi để lại trong ổ khóa hai người đều không nhịn được nhìn cửa khoang số mười hai xem ra đường này không thông cần phải tìm đường ra khác nhưng muốn tìm đường ra khác trong lúc nhất thời hai người chưa nghĩ ra manh mối gì trong khoang số mười một nhiều gương cùng pha lê như vậy dưới ánh đèn chiếu d ọ i sáng lấp lánh một mảnh sáng đến mức mắt người hoa lên mèo đen vẫn luôn ngồi s ổ m cách quả đen không xa mà nhìn chằm chằm hắn quả đen mặc kệ hắn hắn liền cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nhưng ngẫu nhiên mèo đen cũng sẽ tò mò cầm lấy một cái gương nhỏ chơi trong tay một trận còn tên sói vẫn luôn ngồi trên một góc s o f a mà nhắm mắt dưỡng thần ngẫu nhiên sẽ mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái hai người đàn ông này nhìn đều không dễ chọc đều là loại người căn bản không có hứng thú thoát khỏi mất thất hơn nữa mèo đen cùng sói vẫn một bộ dạng thực chán ghét nhau vẫn tận lực bảo trì khoảng cách x a nhất tình hình hiện tại thực nghiêm trọng trong bốn người có một người hoàn toàn không chịu phối hợp còn có một người tuy phối hợp nhưng cũng không có nhiều tác dụng lắm hơn nữa lời nhắn trên cửa khoang số mười một cũng khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa người lòng mang y xấu rốt cuộc là ai một nghi vấn như vậy khiến mỗi người đều không thể không để cao tâm thái đề phòng thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây một qua đen cùng cú m è o lật tung cả khoang số mười một lên cũng không tìm được manh mối tương quan nào trong xe dường như chỉ có gương cùng pha lê trải đầy đất theo ánh đèn ảm đạm yên lặng phát ra phản quang lòng lánh liếc mắt nhìn qua một mảnh sáng sủa qua đen trong lúc vô tình cụp nửa mi mắt những cái gương đó phản quang quá mãnh liệt hắn cảm thấy có chút sáng quá mức vì thế quả đen hỏi cú mèo những cái gương đó phản quang thực mãnh liệt cậu có cảm thấy thế không cú mèo lại không cho là đúng hắn lắc đầu nói tôi không cảm thấy vậy ừng tôi thậm chí khoang xe này còn có chút tối tăm tối tăm quả đen cảm thấy không thể tin được trong mắt hắn khoang xe này sáng sủa hơn hai khoang trước đó rất nhiều đặc biệt là có nhiều gương phản quang như vậy cảm giác như bản thân những cái gương liền biến thành một vật phát sáng khả năng điều chỉnh thấu kính của hắn sẽ yếu dần bởi vì đồng tử giãn nở dẫn tới mất đi cảm ứng với ánh sáng chỉ có người chết mới như vậy ngay tại lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ quà đen và cú mèo đồng thời quay đầu phát hiện sói luôn thở ơ cư nhiên động đứng ngay phía sau bọn họ anh có ý gì cú mèo sắc mặt âm trầm mở miệng ô bốn cậu cảm thấy tôi có ý gì sói hi hi ha ha mà cười ngự khí lại tràn ngập trào phúng quả thực đáng sợ tuy rằng tôi cũng thấy rất thú vị tôi biết anh có ý gì anh nghi ngờ tôi cú m è o không né tránh mũi nhọn chính diện lớn mật phản bác hắn dường như một chút cũng không muốn yếu thế trước mặt sói chẳng qua việc cú m è o không nghĩ tới chính là sói cư nhiên không theo lẽ thường mà ra bài đột nhiên liền động thủ hắn còn cầm cây trổi gãy lúc trước nhưng một đầu cán trổi đã được vấp nhọn trực tiếp hướng cú mèo đâm qua khoảng cách gần như vậy đột nhiên động thủ ngay cả quạ đen ở gần nhất cũng không kịp ngăn cản nhưng cú mèo tránh thoát hắn chỉ nghiêng sườn một cái né tránh dễ như trở bàn tay tốc độ phản ứng này thật không giống con người nha sói cười nhạo anh thật con mẹ nó tìm chết có thể là do trong mật thất vốn dĩ không tồn tại pháp luật hay đạo đức kìm kẹp cú mèo cũng nhịn không được mà động thủ đầy đầu hắn sớm đã chất chồng oán hận với tên sói này đối phương vừa ra tay cú mèo liền nhịn không được phản kích bởi vậy lần thứ hai gian mật thất này lại xảy ra một trận ẩu đả cũng may chính là giá trị vũ lực của cú mèo thế nhưng không phân cao thấp với sói đánh nhau tuy không tránh được phá hủy thiết bị công cộng nhưng tốt xấu gì cũng cầm cự được qua đen tự nhận giá trị vũ lực của mình không đặc biệt cao cho nên rất tự giác mà rời khỏi vòng chiến đấu mèo đen ở một bên cũng tiến lại xem náo nhiệt hai nhân vật chính vung tay ẩu đả lại một lần nữa phá hư đồ đạc trong khoang số mười một trên mặt đất lại nhiều thêm không ít mảnh nhỏ sáng lấp lánh ánh sáng kia thực mãnh liệt quả thực lóe hoa mắt người ta quả đen nhìn những mảnh nhỏ sáng lấp lánh đó như đang suy tư gì sau đó hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đèn trần trên đỉnh khoang hắn lầm bầm công tác nguồn điện ở đâu tôi biết mèo đen đứng ngay cạnh hắn đột nhiên mở miệng ở trong phòng nghỉ nhân viên quả đen nghe thấy tiếng mèo đen theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái đôi mắt mèo đen màu xám đậm thời điểm hắn ngơ ngác nhìn c h ầ m c h ầ m bạn có một cảm giác bi thương khó tả quả đen đột nhiên cảm thấy mình như nhớ ra cái gì nhưng cảm giác này chỉ lóe qua trong nháy mắt giống như linh quang trợt lóe vậy nhưng quá mức ngắn ngủi quả đen không kịp bắt lấy đôi tia sáng ấy cứ trơ mắt nhìn nó trốn mất cho dù hắn tự đáy lòng cảm thấy mèo đen trước mặt rất quen thuộc nhưng hắn vẫn như c ũ không nhớ ra cái gì quạ đen trần trờ một chút quay đầu nhìn về phía vòng chiến đấu cú mèo lúc này đã lấy ra vũ khí của mình đúng là con dao nhỏ quạ đen đã cho hắn lúc trước tuy rằng dao rất ngắn nhưng thắng ở chỗ sắc bén vô cùng hơn nữa rất hiển nhiên vũ khí cũng là một ưu thế chiêu thức của sói nhìn rất có khí thế cho dù hắn đang cầm một cái chổi gãy nhưng động tác cú mèo phi thường linh hoạt hắn thế nào cũng không đánh trúng người trái lại cú mèo có thể cầm dao nhỏ trong tay tạo thành không ít thương tổn cho sói cứ tiếp tục như vậy sẽ nháo ra mạng người quả đen cảm thấy lo lắng sốt ruột hắn không muốn nhìn thấy chém giết cùng thương tổn lại không biết làm thế nào để ngăn cản hai người h ẩu đ à dù sao quyền cước không có mắt nếu thực sự bị thương cũng không thể cứ vậy mà mặc kệ bởi vậy trong mắt quả đen linh hoạt chuyển nhìn nhìn mèo đen bên cạnh d o hỏi anh có thể ngăn cản bọn họ không mèo đen không nói gì hắn nhìn quả đen lại quay đầu nhìn sói trong vòng chiến sắc mặt không tốt m è o đen còn chưa kịp trả lời quả đen lại lắc đầu nói quên đi vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác anh như vậy tiến lên cũng rất nguy hiểm vì thế quả đen đưa ra phương án mới hắn nói với m è o đen nếu anh biết công t ắ c nguồn điện ở nơi nào liền phiền anh đi qua đó tắt đèn được chứ tôi ở đây nhìn bọn họ không chừng còn có thể thuận tiện tìm được phương pháp rời khỏi khoang tàu này mèo đen thực nghe lời quả đen nhìn quả đen một cái liền đi tìm công t ắ c nguồn điện quả đen trơ mắt nhìn hắn đi tới phòng nghỉ nhân viên phía bên kia lại quay đầu nhìn hai người đang đánh nhau hắn đột nhiên cứ gọi tên cú mèo một cái lực chú ý của cú mèo bị hút đi trong nháy mắt đèn trong khoang tối xâm lại bên ngoài đoàn tàu một mảng đen nhánh mọi ánh sáng đều xuất phát từ đèn trần trong khoang một khi ánh sáng duy nhất này mất đi vậy bóng t ố i trong khoang xe này chính là dỗi tay không thấy năm ngón nhưng cứ như vậy sự tình thần kỳ liền xảy ra trong khoang có nhiều gương như vậy trên mặt đất lại trải đầy pha lê theo bóng tôi ập xuống bắt đầu dần dần phát ra ưu quang nhàn nhạt, nhạt rất mờ ảo nhưng cũng thực rõ ràng hơn nữa ánh sáng nhỏ nhưng số lượng lớn bắt đầu chậm dai chiếu sáng toàn bộ khoang xe là bột huỳnh quang qua đen nói bởi vì tắt đèn đi bóng tôi tạm thời khiến đầu đã giữa cú m è o và sói ngừng lại sắc mặt cú mèo hơi v ặ t mèo mất tự nhiên ôm bụng mình vừa rồi nháy mắt quạ đen gọi tên hắn hắn bị thu hút lực chú ý không kịp tránh công kích của sói không cẩn thận bị mũi gậy hắn chọc một cái tuy rằng hắn trốn rất nhanh nhưng không tránh được chút chảy ra lượng lớn ánh sáng h u n h quang chiếu rọi cho dù tắt đèn nhưng trong khoang xe vẫn sáng như ban ngày quạ đen chú ý thấy cú mẹo không khỏe hơi xấu hổ xin lỗi thực xin lỗi tôi chỉ muốn ngăn cản các cậu đánh nhau cú mẹo không nói gì chỉ yên lặng nhìn quạ đen thật lâu ư nhìn vờ lờ ý đang đánh gọi cờ giờ gì ca biết chương một trăm mười sáu cậu không sao chứ thấy tay cú mèo vẫn luôn che chỗ bị thương quạ đen không khỏi lo lắng chỉ là mỗi khi hắn nảy ý định tới gần cú mèo cú mèo sẽ theo bản năng né tránh đụng chạm của quạ đen hỏi hắn cũng không trả lời quạ đen do dự trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cho phải ngay cả máu hắn cũng không chảy không cần phải lo lắng sói ở đối diện liền cười lạnh hắn liếm liếm mu bàn tay của mình trên đó còn có miệng vết thương do bị cú mèo chém ra miệng vết thương không sâu nhưng cũng khiến máu chảy đầy mu bàn tay lòng bàn tay đặc biệt là động tác liếm láp miệng vết thương của hắn chẳng khác nào một con thú lúc này mèo đen tới phòng nghỉ nhân viên tắt đèn cũng đã trở lại bột phấn huỳnh quang soi g i i toàn bộ khoang xe tràn ngập một sắc u lam n h ạ t nhạt những mảnh pha lê nhỏ trên mặt đất cũng phát sáng đầy đất đều sáng lấp lánh quả đen thở dài một hơi nâng cao âm lượng nói được rồi các bạn hay chúng ta r ứ t bỏ thành kiến hoặc mâu thuẫn giữa chúng ta nếu mọi người thực sự muốn đánh nhau vậy làm ơn thoát khỏi đoàn tàu này trước rồi lại tiếp tục đánh đến lúc đó t ù y các cậu đánh thế nào tuyệt đối sẽ không có ai ngăn cản thấy vài người rốt cuộc đặt lực chú ý lên người mình quả đen mới vừa lòng nở một nụ cười khổ sở trên cánh cửa kia lưu lại lời nhắn cho chúng ta ba nói trong bốn người chúng ta có một người lòng mang ý xấu muốn giết người kia tuyệt đối l à ám chỉ tôi sói đột nhiên chen ngang như nói đùa mà cười gian trá tôi mặc kệ có phải anh hay không qua đen ép xuống cảm xúc tiếp tục nói nhưng một câu cuối cùng mới là lời nhắc nhở quan trọng nhất đó là đừng để máu bắn lên pha lê trên thực tế tôi cũng không quá hiểu những lời này nhưng thực rõ ràng trọng điểm là pha lê khi tôi phát hiện pha lê trong khoang đều rất sáng tôi liền để mèo đen đi tắt đèn vì thế liền xuất hiện cảnh tượng hiện tại mọi người thấy nhưng điều này cũng không nói lên cái gì cú mèo đã trầm mặc rất lâu rốt cuộc mở miệng ánh mắt hắn có chút lạnh chúng chỉ là một đám pha lê bị phủ bột huỳnh quang lên mà thôi quà đen trong nhất thời cũng lâm vào châm tư quả thật nếu phát hiện đám pha lê đó đều bị phủ bột huỳnh quang thì sao điều này cũng chỉ có thể khiến đám pha lê đó phát sáng trong bóng tối từ từ phát sáng tôi nói tại sao lại phải phủ bột huỳnh quang lên pha lê qua đen bắt đầu bình tĩnh phỏng đoán lại tại sao đừng để máu bắn lên đám pha lê đã bị phủ bột huỳnh quang có phải do máu che mất ánh huỳnh quang khiến pha lê không thể phát sáng cú mèo vẫn che miệng vết thương của mình có vẻ hơi thất thần sói đột nhiên mở miệng tuy rằng không hợp bầy nhưng lại phong phú chi thức ngoài ý muốn có một số loại bột huỳnh quang có độc Bị bột bột vị trộn lẫn vật chất mang tính phóng sạ, có thể phát sáng trong khoảng thời gian dài, thế nhưng độc tính thể hết một thể. thể tôi một chút ta trôi rửa rửa độc lẫn mang phóng sạng, sáng khoảng gian nhưng cũng không lớn.、Vậy、dùng nước có thể rửa hết đám bột hình quang này không? ngẩn nhìn đen một cái, đương nhiên có thể. đen dừng lại, nói, các vị có thể giúp tôi một chút không, chúng ta cùng nhau lại, Vậy có có cái, có các có phân đám đám giúp Sói đó quạ Quạ dài, đi. đầu đây là một công trình lớn nhưng kỳ thật thực hiện cũng rất dễ dàng bởi vì mọi người thực mau liền phát hiện trong v ế đ ú t cờ khoang số mười một có một ống dẫn nước thật dài vì thế quả đen liền dứt khoát dùng ống nối vào vòi nước kéo ống nước vào trong khoang nhắm ngay đám pha lê sáng lấp lánh đó mà bắt đầu rửa đa số bột h ì n h quang được bôi lên những tấm gương sau khi bị nước rửa liền trôi bớt ánh sáng trở nên ảm đạm rất nhiều quả đen cầm ống nước vừa đi vừa rửa cũng mặc kệ đám s o f a bị nước xối ướt x ú n g chỉ cần hắn thấy nơi nào sáng lên liền cầm vòi nước lập tức xối vào đó tuy chỉ có quả đen cầm vòi xả nước nhưng cú mèo mèo đen còn có con sói kia đều bị lan tới bởi vì vài người bọn họ đánh nhau đánh đến mức trên người dính không ít bột hình quang mà quả đen thì mủ q u á n g cầm vòi nước xả vào tất cả các nguồn sáng vì thế rất nhanh toàn bộ khoang xe vốn dĩ sáng s ử a lại một lần nữa trở nên tối thui rỗi tay không thấy năm ngón nhưng dưới điều kiện tối tăm như vậy mọi người cũng phát hiện còn có một nơi phát ra ánh sáng đó là một bình nước pha lê đặt trên bàn đang tản ra ánh sáng ú lam nhưng thứ đang phát sáng không phải bản thân bình thủy tinh mà là chất lỏng bên trong đó ba à không cũng không phải chất lỏng mà là bên trong bình thủy tinh c có một thứ một chiếc chìa khóa làm bằng pha lê cứ nhiên đặt ở nơi như thế này qua đen trần trờ nhìn bình thủy tinh lại nhìn mọi người mặt vô biểu tình xung quanh lại lần nữa thở dài hắn nở nụ cười nhìn về phía mèo đen mèo đen tiên sinh có thể g i ú p tắt vòi nước đi không thuận tiện bật đèn luôn mèo đen thật nghe lời gật gật đầu rời đi rất nhanh vòi nước trong tay quạ đen liền không ả o ả o xả nước nữa quạ đen liền tùy tay ném nó một bên hơn nữa rỗi tay cầm lấy cái bình thủy tinh nhỏ kia hiện tại chúng ta có thể ra ngoài quạ đen nói hắn mở bình thủy tinh ra miệng bình thủy tinh này rất lớn có thể trực tiếp vói tay vào lấy chìa khóa ra nhưng quả đen còn chưa động thủ cú mèo liền ngăn cản hắn c h ờ đã cú mèo nói n h ữ n g mày cậu nên cẩn thận hơn một chút chất lỏng trong chai này có mùi lạ quả đen ngừng tay hít hít mũi nói quả t h ậ vậy làm gì bây giờ mũi này ngửi thật gay mũi xem ra là thứ kịch độc sói ở một bên cười dữ tợn lúc này mèo đen sau khi bật đen xong đã trở lại hắn dường như từ bên đó nghe được đối thoại của quạ đen bọn họ thời điểm trở về liền cầm theo một đôi bao tay cao su tôi tìm được trong phòng nghỉ nhân viên mèo đen trực tiếp đeo bao lên tay hắn tìm được một cái cốc nhựa khác cẩn thận tiếp nhận bình thủy tinh quạ đen đưa qua sau đó cẩn thận đổ chất lỏng trong bình thủy sinh xuống cái cốc nhựa chú ý không để chìa khóa cũng rơi ra theo đợi khi chất lỏng kịch độc trong bình pha lê vơi hơn phân nửa mèo đen liền trực tiếp dùng tay đeo găng lấy ra chìa khóa bọn họ phát hiện chìa khóa còn lóng láng ánh sáng mỏng manh đây là một chiếc chìa khóa bằng pha lê bên trong chìa khóa dường như cũng được rót vào một ít chất lỏng đúng là chất lỏng này khiến chìa khóa pha lê phát sáng phỏng chừng là chất lỏng đặc thù có pha lẫn bột huỳnh quang giống như nguyên lý gậy huỳnh quang vậy chìa khóa bằng pha lê thật là yếu ớt dùng nó mở cửa sẽ không trực tiếp gây mất đi sói ác liệt đùa mèo đen liếc mắt nhìn sói một cái thấp giọng nói tôi sẽ cẩn thận vì thế mèo đen cầm chìa khóa đi về phía cánh cửa khoang số 11. m ọ i người sôi nổi bắt kịp quả đen đi cuối cùng hắn quay đầu nhìn cái cốc nhựa đựng chất lỏng kịch độc trên bàn chất lỏng kia không màu hơn nữa vì đoàn tàu đang chuyển động mà hơi hơi sóng sánh lúc này mèo đen đi tít đằng trước đã cẩn thận nhét chìa khóa và ổ khóa trên cửa chìa khóa pha lê phi thường yếu ớt hơn nữa trên chìa khóa cũng có chất kịch động khi thao t á c cần phải cẩn thận bởi vậy những người đi theo sau hắn đều hiếm thấy mà không cãi nhau q u a y rối gì đều yên lặng chờ mèo đen mở cửa cũng may chìa khóa pha lê cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ khi mèo đen nhét nó hoàn toàn vào ổ khóa trái phải thử xoay phát hiện là bên trái liền dùng lực xoay một chút cửa lách cách một tiếng mở ra một cái khe nhưng khi mèo đen định lấy chìa khóa ra chìa khóa pha lê vẫn yếu ớt mà vỡ vụt ít nhất đã mở được cửa quạ đen đi ở phía sau là con nói mọi người nối bước nhau tiến vào khoang số 10. đại khái lý luận số chắn và số lẻ của quạ đen và cú m è o lúc trước quả thực chính xác bởi vì khi bọn hắn tiến vào khoang số 10, phát hiện khoang số 10 cũng giống như khoang số 12, phi thường sạch sẽ chỗ ngồi trình tề không có bất luận rác rưởi gì không có đồ ăn vặt vứt lung tung cũng không có những va li hành lý nhét chen trúc nhưng trên mặt đất có không ít dấu chân máu k i a đại khái là dấu chân một người đàn ông là loại không đi dày chính là dấu chân trần thuần thúy vết máu trên mặt đất đều đã khô cạn biến thành dấu chân màu đen thời điểm đám người quạ đen đi qua đều theo bản năng né tránh những dấu chân này sau đó bọn họ đi tới bên cửa khoang số 10, trên đó viết hung thủ giết chết mèo đen nhỏ đáng thương đã tới nơi này hắn đã dùng chìa khóa hơn nữa vứt chìa khóa dưới chân các bạn mọi người đọc những lời nhắn sáng tỏ này đều theo bản năng mà t ú i đầu nhìn quả nhiên phát hiện chìa khóa khoang số 10 nằm ngay dưới chân cửa bởi vì dẫn đầu đi trước vẫn là mèo đen cho nên hắn không lưng nhặt chìa khóa lên nhưng hắn vẫn chưa mở cửa chỉ quay đầu lại nhìn đáng người qua đen do hỏi hung thủ giết chết mèo đen nhỏ đáng thương ba đây là có ý gì mèo đen kia không phải là chỉ anh qua đen giải thích nói tôi cùng cú mèo tỉnh lại trong khoang số 13. khi đi qua khoang số 12, bên trong có một con mèo đen bị thứ gì đó giết chết hơn nữa chìa khóa khoang số 12 là tìm được trong bụng con mèo kia trong bụng mèo mèo đen dừng một chút không hề truy cứu mà là cầm chìa khóa đi mở cửa thoát khỏi khoang số 10 ngoài dự kiến của mọi người mà đơn giản dị thường mèo đen cầm chìa khóa liền dễ như t r ở bàn tay mà mở cửa ra mọi người nối đuôi nhau bước vào khoang số 9. lý luận số lẻ số chắn quả thực hữu hiệu bởi vì so với khoang số 10 sạch sẽ ngăn nắp khoang số 9 thật bẩn thật loạn thật không xong mọi người vừa vào cửa còn chưa kịp cẩn thận quan sát hoàn cảnh trong khoang số 9, đã bị một màn trước mắt chấn kinh bởi vì họ nhìn thấy trong khoang số 9 cũng có một người đàn ông càng không xong chính là người đàn ông này dường như vừa giết chết một người khác người đàn ông vừa giết người có một mái tóc ngắn màu đen túi lầu xem hung khí trong tay hắn là một cây gậy bóng chảy dưới chân hắn nằm một nạn nhân đáng thương mặt quỳ dạp trên đất cũng không chạy quá nhiều máu đại khái bởi vì gậy bóng chạy đánh trúng đầu mà chết kẻ giết người cùng kẻ bị giết đều giống bọn họ mặc một bộ t ủ phục màu xanh xám bọn họ đều chú ý tới nhãn tên của kẻ giết người này phía trên có một chuỗi tiếng anh thọ thì đẹp ơ nạ kẻ ba rắn hai đầu chương một trăm mười bảy rắn hai đầu dường như không thấy bọn họ tiến vào hắn t ú i đầu kiểm tra người đáng thương kia rốt cuộc đã chết hẳn hay chưa sau đó phát hiện nạn nhân đáng thương còn đang hơi thở dốc kia có thể là một hơi cuối cùng nhưng rắn hai đầu một chút lòng thương hại cũng không có một lần nữa g ơ lên gậy bóng chảy trong tay định đập xuống một màn này khiến bọn quạ đen hít hà một hơi quạ đen trần trờ định tiến lên ngăn cản ngược lại sói là người đầu tiên hành động hắn rôi tay cầm cái chổi rách trong tay ném về phía rắn hai đầu rắn hai đầu rốt cuộc phản ứng lại hắn nghiêng người né trách công kích của sói rốt cuộc ý thức được trong khoang xe nhiều thêm vài người ngẩng đầu nhìn về phía bọn quá đen rắn hai đầu là một người đàn ông tướng mạo đường đường ngũ quan đoan chính đường nét rõ ràng dáng người cao gầy k h ủ y tay hữu lực trên mặt hắn có một ít vết máu không biết là của hắn hay của nạn nhân trong tay cầm gậy bóng c h ả y màu trắng lam g i a o nhau trên cây gậy kia cũng có không ít vết máu tuy rằng cũng là người đàn ông có bộ dạng không tồi nhưng ánh mắt rắn hai đầu quá â m l ã n h nếu phải hình dùng chỉ có thể nói tên rắn hai đầu rất hợp với h ắ n ánh mắt hắn l ã n h khóc vô tình như loài rắn vậy bất quá rắn giường như một chút hứng thú với đám người quạ đen cũng không có chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục đem lực chú ý đặt lên người nạn nhân đang quỳ dạp trên mặt đất nạn nhân quỳ dạp dưới chân hắn dường như vẫn chưa chết hẳn thân thể vẫn còn phập phồng rất nhỏ nhưng rắn hai đầu tựa hồ không can tâm hắn phảng phất quyết tâm muốn đưa nạn nhân đáng thương này vào chỗ chết sau khi né tránh công kích của sói dây tiếp theo liền g dấm chân lên lưng nạn nhân nạn nhân run rẩy một chút quả đen thậm chí tinh tường thấy kẻ đáng thương này hơi thở thoi thóc mà vươn cánh tay về phía trước muốn bỏ quả đen giờ khắc này biết đối phương đang suy nghĩ gì hắn biết người này muốn sống sót muốn chạy trốn quả đen vẫn luôn cảm thấy bản thân không phải loại người quá mức dễ đồng cảm hơn nữa trong hoàn cảnh mật thất này mỗi người xung quanh đều như hổ dình m g ồ i tàn khốc vô tình cho nên quả đen từ một khắc vừa tỉnh lại liền không ngừng nhắc nhở bản thân đ ừ n g dối dám chuyện chính nghĩa hay không chính nghĩa mày chỉ cần sống sót là đủ nhưng giờ k h ắ c này quả đen vẫn nhịn không nổi có người trước mặt mày hành hung giết người không vì nghĩa mà hành động mày có phải đàn ông hay không quả đen đương nhiên là đàn ông cho nên hắn hành động tuy rằng giá trị vũ lực của hắn không đặc biệt cao nhưng thân thể lại hành động nhanh hơn suy nghĩ của hắn chỉ lại quả đen không nghĩ tới vài người bên cạnh cư nhiên cũng đ ộ u thủ tốc độ nhanh nhất cư nhiên là đầu sói kia mèo đen biểu tình tuy ngại phiền t o á i nhưng cũng vẫn ra tay cú mèo đi theo phía sau hắn mọi người kết phường lập tức khống chế rắn hai đầu bọn họ ba chân bốn cẳng đem người bắt lấy vớt vũ khí của hắn đi hơn nữa tùy tiện tìm vài món quần áo sẽ làm dây thừng trói rắn hai đầu lại rắn hai đầu sau khi bị khống chế cũng không dễ r ủ i nhiều chỉ là ánh mắt âm lánh nhìn mọi người hắn hoàn toàn không có tự giác của người bị bắt giữ thản nhiên tự đắc mà mở miệng các cậu tốt nhất nên nhanh tay giết chết tên kia đi bằng không xui xẻo sẽ là chúng ta những lời này của anh có ý gì qua đen nhíu mày hỏi hắn nhưng rắn hai đầu vẫn chưa trả lời chỉ h i ế p mắt cười lạnh qua đen thấy không hỏi được cái gì liền quay đầu nhìn nạn nhân đang quỳ dạp dưới đất nạn nhân đáng thương kia suy yếu mà ghé vào chỗ đó nhưng vẫn có thể hơi hơi run r u dày chẳng qua vừa rồi do tình huống quá khẩn cấp quả đen vẫn chưa quan sát kỹ hiện tại rắn hai đầu đã bị trói chặt quả đen quay đầu quan sát kỹ nạn nhân đáng thương này cảm giác tại sao lại thấy một số chỗ hơi quái quái nạn nhân vẫn luôn nằm bỏ mặt cũng bị tóc c h e cho nên không thấy rõ mặt tuy hắn mặc quần áo không khác bọn quả đen lắm nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện màu sắc quần áo này có sự khác biệt nho nhỏ quần áo bọn quạ đen là màu xanh sám đậm mà quần áo người này là màu sám đậm thuần túy hình thể nạn nhân rất nhỏ nhưng bởi vì quần áo rộng thùng t h ì n h hơn nữa tóc có chút dài thế nhưng trong chốc lát không phân biệt được giới tính còn sự tình khác thường khiến quạ đen chú ý là cánh tay người này lộ ra ba cánh tay khô khốc ngón tay khô như nhanh cây màu sắc làn da xanh tái không có chút sức sống nào tên này thoạt nhìn có điểm kỳ quái cú mèo cũng chú ý tới điểm khác người này vì thế hắn cẩn thận ngồi s ổ m xuống ngồi s ổ m xuống cạnh người nạn nhân thuận tay lấy gậy bóng chảy vốn di thuộc về rắn hai đầu chọc chọc nạn nhân đáng thương kia cậu không sao chứ cú mèo hỏi hắn như vậy nạn nhân vẫn không nhúc nhích nằm dạng thân thể hoàn toàn bất động giống như đã tử vong quà đen cũng không tự giác mà lo lắng hơi đến gần một chút nói với cú mèo chúng ta lật hắn lại nhìn xem cú mèo gật đầu tỏ vẻ đồng ý vì thế hai chuẩn bị ra tay nhưng lúc đó sự t ì n h đáng sợ lại xảy ra nạn nhân kia phảng phất như bị điện giật mà kịch liệt run rẩy biến cố này khiến cú mèo và quạ đen bên cạnh cũng theo đó mà giật nảy mình hai người bọn họ lơ đãng lùi về một bước đồng thời bắt đầu cảnh giác bởi vì trong mật thất khóa kín này không có đạo lý hơn nữa lại có một câu kia của rắn hai đầu bọn họ đều theo bản năng cảm thấy dây tiếp theo sẽ có khả năng xảy ra sự tình gì đó không tốt lắm nhưng sự việc ngoài dự kiến bọn họ chính là chẳng có chuyện gì xảy ra cả nạn nhân sau khi run rẩy một lát liền thật sự hoàn toàn bất động quà đen và cú mèo hai người chờ đợi một lát rốt cuộc vẫn lật người này lên xem phát hiện người này chỉ gầy tới mức đáng sợ gầy như quét ủi giống như một bộ xương bọc da sắc mặt cũng là màu xanh lá bệnh hoạt bởi vì quá gầy mà khuôn mặt cũng biến đến dạng xấu xí là danh từ duy nhất có thể miêu tả khuôn mặt này ngoại trừ gầy tới mức gây người nạn nhân này không có biến số lớn hơn nữa hắn đã chết ngay sau khi bọn quả đen vừa khống chế rắn hai đầu s o n g có lẽ trước đó hắn đã gặp ẩu đà nghiêm trọng cho nên không thể cố nhịn qua được lập tức liền đoạt khí hiện tại đã nhắm mắt vĩnh viễn nhưng đám người quả đen quan sát thi thể cũng phát hiện một vấn đề thân phận thi thể này tựa hồ không giống mấy người qua đen tuy rằng mặc quần áo không khác lắm nhưng vẫn có nét khác biệt hơn nữa trên ngực áo hắn cũng không theo tên nói cách khác thi thể này cũng không phải một trong năm người chúng ta sói tuy lúc trước đã nói hắn ném tờ giấy mật thất cho mình rồi nhưng thực rõ ràng hắn vẫn nghiêm túc đọc qua tờ giấy kia vậy hắn là ai cú m è o theo bản năng d o hỏi cú m è o vẫn tay che bụng che miệng vết thương sói để lại trước đó nhưng quả đen phát hiện cú mèo thực sự không chảy máu tay hắn t h ự c sạch sẽ quần áo cũng t h ự c sạch sẽ nội tâm có chút n g h i hoặc nhưng quả đen vẫn không hỏi nhiều hắn chuyển ánh mắt lên người đồng bạn mới là rắn hai đầu ngay từ đầu đã hành hung giết người ngay trước mặt bọn họ kia tại sao anh lại muốn giết hắn quả đen hỏi như vậy nhưng rắn hai đầu cũng không chú ý tới hắn quả đen thở dài một hơi cảm thấy những người t r e o tàu đều một bộ dạng không dễ ở chung cú mèo thì không nói diện mạo tên này một bộ phúc hậu vô hại nhưng tính cách thì thay đổi thất thường còn mèo đen tuy rằng rất phối hợp nhưng quá mức trầm mặc giọng nói kia thật giống như v à i thập n i ê n chưa mở miệng ra nói chuyện càng miễn bản tới con sói luôn n g n g cười dữ tận kia nụ cười kia quả thực xứng đôi với khuôn mặt hán thật sự có thể hủ chết kẻ nhát gan hiện tại thêm một rắn hai đầu ánh mắt lạnh lùng như r ắ n g i ế t hơn nữa vừa rồi còn hung tàn đánh chết một người quả đen đột nhiên cảm thấy mình có lẽ là người bình thường nhất giữa đám người này bình tờ hờ g ờ giữa đám bất tờ hờ g ờ mới là bất bình tờ hờ g ờ đó anh nhưng có ý nghĩ như vậy kỳ thật cũng rất hài hước chúng ta đi xem lời nhắn trong khoang tàu này đi vì thế quả đen hướng cú mèo đề nghị hai người lại chạy tới cánh cửa khoang số chín xem tin tức trên đó mà đoạn lời nhắn lần này lại một lần nữa chứng minh cho quy luật khoang số chắn số lẻ cùng trình độ khó dễ của m ậ t thất phía trên viết như vậy ba khoang số chín có một quái vật nó là một kẻ dạ dày lớn vẫn luôn không ăn đủ no cho nên đút no thứ nó、no、muốn ăn thì nó mới có thể đưa chìa khóa cho bạn xem xong một đoạn lời nhắn như vậy qua đen cùng cú m è o đều ý thức được khoang xe này muốn vượt qua bình an xem ra lại là một chuyện thực phiền thoái trong khoang này có quái vật sao cú m è o hỏi như vậy kỳ thật câu đố này thoạt nhìn cũng rất đơn giản qua đen nói cậu nghĩ xem một quái vật ăn không đủ no sẽ có bộ dáng như thế nào giống như thi thể kia gậy như gậy trúc như vậy sao cú mèo suy đoán cú mèo nói xong câu đó hai người đồng thời không nói một lời hơn nữa quay đầu nhìn về phía thi thể nằm trên mặt đất thi thể kia quá g ậ y g ậ y cùng một dạng như cây gậy trúc thoạt nhìn thật sự quá quái nhưng nói hắn là quái vật lại khiến cú mèo cùng quạ đen cảm thấy một tia nghi hoặc Cú mèo liền nói, nhưng người này rốt cuộc đã chết, có lẽ có thể lục soát được mèo liền lẽ lột nói, người nhưng này thể rốt đã sau khi nói liền hành động quả đen vẫn quyết định tự mình đi dò hỏi rắn hai đầu bởi vì chuyện giữa cú mèo cùng sói trước đó khiến quả đen ý thức được cú mèo có lẽ không thích hợp làm loại chuyện đàm phán này vì thế cú mèo liền đi tìm mèo đen tiên sinh cùng nhau điều tra khoang xe số chín này mèo đen tiên sinh tuy rằng không nói nhiều nhưng vẫn luôn phối hợp sói tiên sinh không hợp đàn cũng không thích bị người khác sai s ử liền một mình ở trong góc lúc ẩn lúc hiện chương một trăm mười tám khoang số chín cũng hỗn loạn giống như khoang số mười một bất quá nơi này cũng đồng dạng có đặc điểm đặc thù tuy rằng rác rưởi nhiều gấp đôi nhưng c ư nhiên không thấy bất luận rác rưởi gì có quan hệ với đồ ăn sau khi cú mèo cùng mèo đen tìm tòi một phen liền phát hiện trong khoang xe này căn bản không có bất luận đồ ăn gì tuy rằng va li hành lý cũng chất đầy trên giá trên bàn cũng có không ít cốc chén chai lọ vỏ đồ ăn vặt linh tinh nhưng bên trong đều t r ố n g không thậm chí ngay cả nước cũng không có vòi nước trong vê đ ố t cờ cũng không chảy ra nước không có đồ ăn không có nước uống khiến cú mèo cảm thấy sứt đầu mẹ chán hắn định một lần nữa trở lại khoang số 10. nhưng lại phát hiện cánh cửa tới khoang số 10 không biết từ khi nào đã tự động khóa lại rõ ràng thời điểm cú mèo tiến vào còn cố tình chú ý một chút thậm chí lấy cả vật kê cửa nhưng cánh cửa này vẫn vô thanh vô tức đóng lại mà không có bất kỳ ai phát hiện xem ra ngoại trừ tiến về phía trước chúng ta cũng không có biện pháp lùi về phía sau cú mèo đứng trước cánh cửa tới khoang số 10, lầm bầm l ồ bầu bên kia quà đen bắt đầu tiến hành giao lưu cùng rắn hai đầu giao lưu bởi vì rắn hai đầu không chịu phối hợp mà trở nên vô cùng gian nan bởi vì mặc kệ q u ả đen nói gì rắn hai đầu đều mặt lạnh như băng mà ngồi đó hắn còn bị trói hơn nữa luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn vào một mảnh hỗn độn đen như mực ngoài đó q u ả đen thoáng cảm thấy vô lực hắn định lôi kéo sự chú ý của đối phương nói tôi có thể mở trói cho anh chỉ cần anh nói trước khi chúng tôi đến đã xảy ra chuyện gì nhưng rắn hai đầu cũng không thèm nhìn hắn một chút cũng không thèm để ý vẫn cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ quạ đen cảm thấy càng thất bại hắn muốn bắt đầu một số đề tài nhưng cuối cùng ngược lại là chính hắn bắt đầu không có gì để nói quạ đen đang dối dám ngược lại bên này rắn hai đầu bắt đầu mở miệng trước rắn hai đầu vẫn cứ chừng mắt nhìn một mảng đen bất biến ngoài cửa sổ xe lửa hơn nữa cảm nhận được rung lắc rất nhỏ khi đoàn tàu chuyển động cùng âm thanh bánh xe ầm ầm lan sau đó rắn hai đầu nói bên ngoài vẫn luôn tối giọng rắn hai đầu cũng p h í m lạnh nhưng không biết có phải ảo giác hay không quả đen đột nhiên cảm thấy hắn trở nên dễ dàng c ầ u thông quả đen trần trờ một lát hỏi đúng vậy từ khi tôi bắt đầu tỉnh lại cũng chú ý tới điểm này bên ngoài vẫn luôn thực tối thoạt nhìn không rông thế giới hiện thực đúng không rắn hai đầu nói như vậy đúng vậy quả đen nhớ tới lời cú n g mèo cảm giác thật giống như đoàn tàu này vẫn luôn chuyển động trong không gian hỗn độn tối tăm vậy nếu nó thật sự chạy trong một không gian hỗn độn h ắ cám vậy cậu cảm thấy nó sẽ có chạm dừng chân sao dán hai đầu đột nhiên quay đầu nhìn qua đen hắn có một đôi mắt đen nhánh như mực khi hắn nhìn chằm chằm qua đen sẽ đột nhiên khiến quả đen toàn thân đều nổi ra gà quả đen muốn rũ bỏ cảm giác nôn nóng bất an khó hiểu này hắn tiếp tục trả lời nghiêm túc mà thật thật nói tôi cũng không biết chạm dừng ở đâu nhưng tôi không muốn tiếp tục ở lại khoang xe này càng không muốn tiếp tục ở trên đoàn tàu này chỉ cần có thể chạy thoát đi tới đâu cũng được cho dù là tới địa ngục sao rán hai đầu lạnh lùng hỏi quạ đen cười đến bất luận nơi nào tôi đều phải sống sót rán hai đầu n g â m nghĩ rung đôi tay đang bị c h ó i chặt nói hiện tại cậu có thể giúp tôi mở c h ó i anh ban ân trong tạ đấy à gì? anh sẽ nói cho tôi trước đó đã xảy ra chuyện gì sao đương nhiên tôi sẽ nói toàn bộ cho cậu quả đen liền giúp rắn hai đầu nối lòng dây thừng rắn hai đầu xoa xoa giải phóng đôi tay liếc mắt nhìn qua đen nói cậu thoạt nhìn một chút cũng không sợ tôi tại sao tôi phải sợ anh quả đen nhẹ nhàng trả lời bởi vì tôi vừa giết một người trước mặt các cậu rắn hai đầu nói quả đen lại lắc đầu nếu kia quả thật là người tôi tuyệt đối sẽ không mở trói cho anh xem ra các cậu cũng phát hiện g i á n hai đầu n g â m nghĩ một lát quyết định vẫn nên kể lại từ đầu liền bắt đầu thao thao bất tuyệt một hồi thời điểm tôi tỉnh lại trong khoang xe này chỉ có hai người chính là tôi cùng với thứ lúc trước các cậu thấy kẻ gầy không giống người kia g i á n hai đầu nói phảng phất như nghĩ tới cái gì mày thoáng n h ắ n lại tiếp tục quái vật kia vẫn luôn lục lọi tìm đồ ăn mọi thứ có thể ăn được trong khoang xe này đều bị nó ăn sạch nhưng nó vẫn luôn đói bụng liền ngồi s ổ n trong vê đúp cờ uống nước từ vòi nhưng kết quả vòi cũng không chảy ra nước quái vật t an vĩnh viễn không no sao nghe những lời này của rắn hai đầu qua đen tức khắc nhớ tới lời nhắn trên cánh cửa khoang số chín tôi cũng nhìn thấy lời nhắn trên cửa kia rắn hai đầu nhữ mày nói nhưng mà khi tôi hỏi quái vật kia xem nó muốn ăn gì nó căn bản không trả lời không có lẽ nó căn bản không thể giao lưu nó sẽ không nói tiếng người sao d á n hai đầu lắc đầu nhìn dáng vẻ có lẽ là không ngoại trừ khi ăn sẽ phát ra âm thanh thời điểm khác luôn thử can tĩnh t r o n g dáng vẻ nó có vẻ luôn đói cho nên vẫn luôn lật những gói đồ ăn v à o đó anh cũng tìm đồ cho nó ăn sao quả đen dò hỏi có tìm nhưng trong khoang xe này đã không còn thứ để cho nó ăn vậy tại sao vừa rồi anh lại muốn giết hắn dán hai đầu ngưng lại ẩm chầm nói bởi vì trong khoang xe này không có đồ cho nó ăn cho nên nó muốn ăn tôi quạ đen run rẩy một cái lại quay đầu nhìn thi thể gầy c h ơ sương ngã trên đất thi thể kia luôn nằm đó không n ú c ních không như quạ đen tưởng tượng chết đi rồi sống lại gì gì đó dán hai đầu cũng không chú ý tới sắc mặt tái nhuận của quạ đen tiếp tục nói tên này nhào lên cắn tôi tôi liền tiện tay lấy gậy bóng chảy đặt trong góc ra đánh gục nó nhưng quái vật này rất dai mặc kệ đánh nó thế nào nó vẫn tiếp tục bỏ dậy cắn tôi cho nên tôi rốt cuộc hiểu rõ quái vật quả nhiên chính là quái vật hoàn toàn khác nhân loại sau đó tôi liền giết nó nhưng anh giết nó rồi còn tìm chìa khóa thế nào quạ đen nghĩ tới mà buồn rầu tôi cũng không muốn chết rán hai đầu nói hắn đột nhiên vén tay háo mình lên quạ đen tức khắc nhìn thấy vết thương máu chảy đầm đĩa trên cánh tay hắn rõ ràng là bị thứ gì cắn lực cắn của tên này thực đáng sợ nếu lúc đó tôi phản ứng chậm một chút cả cánh tay tôi sẽ bị nó cắn đứt rắn hai đầu thật cẩn thận mà dùng một tay khác sờ sờ cánh tay mình nhưng thần kỳ chính là quả đen không nhìn thấy biểu tình sợ hãi trên mặt rắn hai đầu miệng vết thương của anh còn đang chảy máu tôi giúp anh băng bó một chút quả đen nhìn thấy cánh tay h à o đối phương thấm không ít vết máu vì thế liền lấy mảnh vải vừa nãy còn dùng làm dây thừng trói ngẫm nghĩ nói khoan g xe này dường như không có nước cũng không biết có cồn hay không ít nhất có thể tiêu độc những thứ có thể uống được cũng đều bị quái vật kia chen sạch rồi rắn hai đầu cười dữ tợn vì thế quả đen đành phải thở dài nói được rồi vậy chỉ có thể tạm chấp nhận quả đen nói l i ề n bắt đầu thuần thục dùng mảnh vải như băng gạc mà băng bó cánh tay cho rắn hai đầu rắn hai đầu nhìn động tắc hắn một lát do hỏi cậu làm bác sĩ thôi không nhớ rõ quạ đen lắc đầu ký ức của tôi đều bị tiêu trừ không còn một mảnh thế nhưng một số kỹ năng như đ ạ o in vào tâm cho dù bị người tiêu trừ ký ức vẫn có thể dễ như trở bàn tay mà dùng được điều này khá tốt có lẽ chúng ta có thể căn cứ kỹ năng của bản thân để phỏng đoán trước khi chúng ta mất đi ký ức rốt cuộc làm cái gì tôi đây tuyệt đối không phải bác sĩ quạ đen nói như vậy rắn hai đầu cảm thấy khó hiểu tại sao tri thức sơ cứu của cậu không tồi cho dù không phải bác sĩ cũng là y lìa tá không biết là trực giáp đi quả đen gãi gãi đầu mình khiến tóc hắn hỏng bét tôi cảm thấy tôi không có khả năng làm ộ t người bác sĩ cũng không có khả năng làm ngành y lìa vậy cậu sẽ là gì g i á n hai đầu tò mò hỏi quả đen dừng lại hắn sẽ là ai nhưng một chút hắn đều không nhớ nổi mọi ký ức của hắn đều phảng phất như lắng đọc lại ở sâu trong nội tâm của mình ở địa phương sâu nhất mai táng giữa ngó thịt trái tim theo động mạch lưu động tuần hoàn trong thân thể đồng thời cũng theo đó mà t i ê u tán thấy quả đen im lặng rắn hai đầu cũng không hỏi hắn nhìn cánh tay được băng bó sạch sẽ của mình nói tôi cảm thấy trước kia tôi là kẻ giết người hà ba quả đen nghe thấy lời nói như vậy lập tức ngây dại bởi vì khi giết chết con quái vật vừa rồi tôi cảm giác bản thân trước kia hình như đã làm sự tình như vậy ánh mắt rắn hai đầu lạnh lẽo đúng vậy thật lâu trước kia ở nơi nào đó tôi đã làm việc tương tự nội tâm quả đen có chút kinh sợ hắn an ủi mà nói với rắn hai đầu cũng có khả năng giống anh hiện tại để bảo hộ chính mình không không không, cậu thật đúng là hồn nhiên ba rắn hai đầu đột nhiên dí sắt vào quả đen dùng tay sờ cảm cậu đó là một động tác nặng lớn hắn nói như vậy tôi ráng cá mọi người trong khoang xe này ngoại trừ cậu những người khác đều từng giết người quạ đen sợ ngây người trừng mắt nhìn rắn hai đầu nửa ngày cũng không nói nên lời hắn cảm giác nơi nào đó trong nội tâm mình đang run r u ẩ y hắn miễn cưỡng nâng dũng khí nói anh đang nói đùa đi cậu không tin rắn hai đầu mỉm cười ngữ khí thậm chí có vẻ có chút dịu dàng hắn chăm chú nhìn quạ đen một lát đ ỗ n g phát hiện cái gì ngữ khí mang theo chút kinh hỉ nói ồ tôi nghĩ tôi đoán sai rồi trong nháy mắt quạ đen vừa thả tâm xuống một câu của rắn hai đầu lại khiến tâm hắn như s ó n g cuộn biển gầm ba tôi nghĩ cậu cũng đã từng giết người quạ đen đột nhiên đẩy rắn hai đầu ra sắc mặt cũng có chút tối tăm hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng của mình hướng về phía rắn hai đầu cảnh cáo thiên sinh tôi chưa từng giết bất luận ai đừng phỏng đoán nhàm chán như vậy anh trước hết tự quản tốt bản thân mình đi cuộc nói chuyện của quạ đen cùng rắn hai đầu liền lấy nhưng lời này mà kết thúc một cách không thoải mái nhưng sau đó cú mẹo tìm được quả đen báo cho hắn trong khoang xe này không có bất luận đồ ăn gì ngay cả nước cũng không có chứng minh lời rắn hai đầu nói không phải giả dối ba ít nhất trong đó có một nửa là sự thật vì thế quả đen suy ngẫm một lát nói xem ra kế tiếp chúng ta phải lục soát thi thể kia chương một trăm mười chín nhưng điều tra thi thể cũng không giúp í c h được nhiều bởi vì đám người quả đen vẫn không lục soát được bất kỳ vật phẩm gì từ trên người nó nó quả được xứng với cụm từ hai bàn tay trắng chẳng qua thú vị chính là khi quả đen đang ai thán tiến triển không thuận lợi rắn hai đầu đột nhiên đi tới kéo quần áo tử thi gầy như gậy trúc kia lộ ra phần lưng nó phần lưng thi thể này có những dòng chữ bị khắc lên là dùng dao trực tiếp khắc lên thịt mau chảy đầm địa mà khắc lên từng chữ tuy rằng đại bộ phận vết thương đã khép miệng nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc khắc chữ thảm không nỡ nhìn thế nào dòng chữ phía trên vít ba nếu bạn may mắn sống s ố t qua đói khát vậy bạn nhất định biết thứ nó muốn nhất là gì đói khát cú mèo lúc nói những lời này vẫn đang che bụng mình chậm rãi từ từ mở miệng nói nếu tôi đói đến không ra hình người nhất định sẽ muốn ăn no cho nên ý là quái vật này chỉ muốn ăn no quạ đen khó xử nhữ mày nhưng nó đã chết g i á n hai đầu nói kể cả nó chưa chết cũng sẽ không ăn đủ no phải hiểu rằng trước khi các cậu đến trong khoang xe này có rất nhiều đồ ăn mà hiện tại cho dù là hạt táo người ta ăn xong vứt đi cũng bị thứ này một ngụm nuốt mất vậy chìa khóa khoang xe này sẽ ở đâu quả đen nôn nóng phảng phất như đang hỏi người khác lại phảng phất như đang hỏi bản thân mình q u á i vật ăn no mới có thể cho chúng ta chìa khóa nhưng nó luôn ăn không đủ no hơn nữa nó đã chết ba thật phiền thoái đây quả thực là một vòng tuần hoàn chết bởi vì luôn không tìm thấy manh mối mọi người bắt đầu đi quanh khoang số chín khoang xe này không có vật gì đáng chú ý bố trí không khác biệt lắm so với các khoang số lẻ khác những thứ có thể lật đều bị bọn quạ đen lật lên một lần nhưng cho dù vậy vẫn không có tiến triển gì ở ngay giờ phút này sói vẫn luôn làm người đứng xem đột nhiên nói một câu hắn hít mắt như không có ý tốt nhìn chằm chằm mọi người ở đây nói trong khoang xe này nhất định có thứ nó còn chưa ăn chỉ cần ăn thứ kia nó sẽ cho chúng ta chìa khóa toàn bộ khoang xe đều bị lật lên một lần chỗ nào còn có đồ ăn cú mèo chính là ngứa mắt tên sói thất nghiệp này lập tức lên tiếng phản bác cho nên tôi mới nói các cậu thật ngây thơ ba sói đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn rắn hai đầu cười lạnh đồ ăn lớn như vậy đang ở đây các cậu liền làm như không thấy ý anh rắn hai đầu chính là đồ ăn quả đen hiểu ý hắn không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt nhìn hắn chẳng lẽ hắn không giống đồ ăn sao sói vẻ mặt giữ tợn cười liên tục quà đen vẫn cảm thấy khiếp sợ hắn theo bản năng chăn trước mặt rắn hai đầu cả giận nhìn sói hắn là con người đâu giống đồ ăn ha ha sáu sói cười ra tiếng trao phúng nhìn quà đen ai nói con người không phải thức ăn cậu nhìn thấy những người dân sinh hoạt dưới tầng chốt xã hội chưa những người đó không phải giống thi thể trước mặt các cậu người gây như chúc bụng đói ăn còn sao khi đói đến tận cùng cái gì bọn họ cũng sẽ ăn sói nói vươn ngón tay liếm liếm dường như hắn nhớ tới chuyện gì trên mặt không còn tươi cười giọng nói có chút t r ầ m từ xưa đến nay chuyện vì đói khát mà đổi con cho nhau ăn cũng không phải là số ít tuy rằng tôi cũng không có ký ức nhưng tôi nghĩ b à trước kia tôi nhất định đã trải qua cơn đói đáng sợ đến như vậy sói cảm thấy mình thực sự đã trải qua cảm giác đói khát đến tận cùng như vậy đói đến mức da bụng rán vào da lưng là từ duy nhất để hình dung những con người có thân thể gậy như gậy chúc đó dãy rủa dãy rụa muốn sống sót muốn được cứu rỗi điên cuồng rồi lại không thể thừa nhận bởi vì nói khác sinh vật mới có bản năng săn giết các loại động vật khác ai nói con người không phải thức ăn bởi vậy sói cười nhạo quả đen con người chẳng qua chỉ là một sinh vật trong chuỗi thức ăn mà thôi một câu của sói khiến quả đen á khẩu không trả lời được quạ đen trầm mặc thật lâu hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể phản bác bởi vì lời sói nói không sai chút nào con người có thể ăn động vật khác đương nhiên cũng sẽ có động vật khác tới săn giết con người cá lớn nuốt cá bé người thích đứng được thì sống sót thiên nhiên mới bởi vậy mà không ngừng sinh sôi làm tôi nhớ đến mỗi lần bọn bạn tôi nhắc tới cái vân làm cách nào để làm mù mắt bằng bàn đèn học sau đó liền kèm theo câu tờ lờ hà chọn lọc tự nhiên nhưng quạ đen vẫn không tránh ra hắn vẫn che trước mặt rắn hai đầu im lặng mà cứng cỏi thật lâu sau mới mở miệng anh có thể vì sinh tồn mà biến mình thành g i ã thú điều này không có gì không ổn dù sao anh cũng có thể sống sót nhưng tôi không làm được q u ả đen d ừ n g một chút túi đầu tiếp tục nói bởi vì khi tôi biến thành g i ã thú tôi không có biện pháp trở về làm nhân loại a những lời này nói thật hay quả là đạo lý lớn sói đột nhiên không cười hắn thình lình vươn tay dối ối về phía quà đen hành động như vậy tại giai đoạn này nhìn rất bất thường thậm chí lộ ra hơi thở hung hiểm khiến tim quạ đen đập nhanh cũng theo bản năng lui về sau né tránh tay h ắ n sói cũng không hùng hổ doa người h ắ n chầm gì gì thu tay về trên mặt lại nở nụ cười đáng ghét kia tôi muốn xem các người có thể tiếp tục kiên trì đến lúc nào đủ rồi cơm miệng anh là đồ tâm thần cú mèo nhìn sói càng lúc càng không thuận mắt dùng ánh mắt khinh rẻ mà nhìn hắn s e n vào nói cho dù thật sự coi rắn hai đầu thành đồ ăn thì sao quái vật kia đã chết nó luôn nằm ở đó không núp ních tôi không tin nó sẽ có sức nuốt toàn bộ rắn hai đầu sói c h u y ể n mắt nhìn về phía cú mèo lại cười dữ tợn chưa chắc như cậu không phải còn có sức lực để ăn sao nói không chừng cậu có thể nuốt cả rắn hai đầu và bụng miệng của anh khi nào có thể nói chuyện sạch sẽ một chút lại muốn tìm chết sao ngữ khí cú mèo có vẻ sắp tức tới hộp máu tuy rằng khuôn mặt hắn nhìn thực bình tĩnh nhưng vũ khí trong tay cũng đã giơ lên ba trùng hợp chính là cái t r ổ i gây bị sói ném một bên lúc này lại là quạ đen giữ cú mèo lại nói bình tĩnh một chút đánh nhau với hắn cậu cũng không được chỗ tốt gì quạ đen nói lại nhịn không được đánh giá cú mèo một chút lúc này cú mèo không che lại vết thương trên bụng nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện không biết từ khi nào hắn đã dùng mảnh vải tự băng bó cho bản thân hơn nữa trên quần áo cú mèo tuy rằng có lỗ thủng nhưng lại không có vết máu rất sạch sẽ trong quá trình cãi nhau rắn hai đầu được che chở từ đầu đến cuối đều không lên tiếng mèo đen đứng phía sau cũng không nói lời nào hắn vốn im lặng rất lâu thế nên người xung quanh đều hơi không để ý tới sự tồn tại của hắn nhưng một hồi đối thoại như vậy liền kết thúc không vui vẻ sói tiếp tục thoải mái ngồi s ổ m trong góc mà đám người quạ đen cùng cú mèo liền không cam lòng mà tiếp tục lục soát khoang xe nhưng kết quả vẫn như trước hoàn toàn không có tiến triển gì vì thế cứ trơ mắt mà nhìn thời gian từng giây từng giây trôi qua cú mèo là người đầu tiên nhịn không nổi chúng ta chỉ có sáu tiếng đồng hồ trên chuyến tàu này mà lúc trước cũng không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tôi biết quạ đen cũng cảm thấy nhụ trí lại ngồi s ổ m bên cạnh thi thể gầy giọt kia trong lúc trầm mặc g i á n hai đầu vẫn theo chân bọn họ đột nhiên nói kẻ gọi là sói kia kỳ thật tôi cảm thấy hắn nói không sai cái gì không sai cho rằng anh là đồ ăn sao cú mèo nhắc tới sói liền nổi giận vẻ mặt đầy chán ghét đúng vậy tôi nên là thức ăn g i á n hai đầu nói trước khi các cậu tới khoang xe này trong khoang số chín chỉ có tôi cùng quái vật kia nếu thực sự bị ăn thịt thì người đầu tiên nhất định là tôi cú mèo nghe thấy lời này liền phản bác thôi đi quái vật kia đã bị anh đánh rớt cả h ố c ra ngoài chẳng lẽ còn có thể cắt anh thành từng khối đốt cho nó ăn đáng để thử khi cú mèo vừa dứt lời q u ả đen liền đột nhiên mở miệng cái gì cái gì đáng để thử cú mèo tức khắc cảm thấy không ổn do dự hỏi như cậu vừa nói q u ả đen tựa hồ đang hưng phấn nói đốt rắn hai đầu cho quái vật kia ăn cú mèo trầm mặc một lát trên dưới đánh giá q u ả đen một lần cẩn thận mở miệng cậu bị con sói kia tẩy nào sao quả đen tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười bất đắc dĩ nói ý tôi không phải vậy tôi vẫn luôn suy nghĩ nếu quái vật kia ăn toàn bộ thức ăn trong khoang mà vẫn không đủ no cho nên nó liền nhào lên cắn rắn hai đầu vì thế tôi tự hỏi hạn mức nào là đủ no đối với quái vật này là ăn toàn bộ rắn hai đầu mới no hay là ăn một cái đầu đã no rồi rắn hai đầu có vẻ không quá thoải mái nhún nhún vai tuy rằng tôi biết tên thật của mình không phải rắn hai đầu nhưng hiện tại đó là tên tôi đừng để tôi tưởng tượng cảnh mình bị ăn thịt ok tôi hiểu ý tưởng của cậu cú mèo đại khái hiểu ý qua đen ý cậu là q u á i vật kia ăn tới mức độ nào mới có thể no đúng không có lẽ chỉ cần ăn một miếng thịt q u á i vật kia đã no rồi qua đen tiếp tục đưa ra giả thuyết sắp tôi không muốn bị cắt một miếng thịt trên người xuống rắn hai đầu khẩn trương sơ sơ cánh tay đã từng bị c ắ n không cần xẻ thịt anh lấy chút máu thử xem thế nào cú mèo cũng bị ý tưởng kỳ diệu này khơi gợi hứng thú nhìn rắn hai đầu từ trên xuống dưới nhìn cánh tay háo hơi dính máu của hắn nói dù sao máu anh cũng đang chạy nói như máu tôi chạy không cần tiền vậy rắn hai đầu da gà da vịt thi nhau nổi lên thử xem qua đen lấy lòng nhìn rắn hai đầu chỉ cần lấy một chút máu nhỏ vào miệng quái vật kia xem nó có phản ứng gì vạn nhất không có phản ứng gì thì sao g i á n hai đầu mặt vô cảm nói quạ đen cười xấu xa thử xong thì lại tính dù sao hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp khác anh đành hy sinh thôi đồng chí g i á n hai đầu không thể không thỏa hiệp giống như bản thân hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có thể tỏ vẻ đang hy sinh lớn mà đưa cánh tay mình cho quạ đen quạ đen mở vải c u ố n trên tay hắn ra tùy tiện tìm mấy cái chai đ e đ e mạch máu trên cánh tay miệng vết thương còn chưa khép lại lập tức từng giọt từng giọt máu chảy ra yên tâm tôi sẽ không để anh mất máu nhiều quá mà chết quạ đen có vẻ rất có kinh nghiệm bình thủy tinh đầy một nửa liền bóp lấy mạch máu rắn hai đầu một lần nữa cầm mảnh vải băng bó lại sau đó quạ đen cầm chai máu ngồi cạnh thi thể mở chai ra để máu chậm rãi chạy xuống từng giọt từng giọt rơi lên môi khô khốc của khối tử thi kia cú mèo và rắn hai đầu thậm chí cả mèo đen cũng vây xung quanh ngồi xem không thể tưởng tượng được chính là chỉ vài giọt máu nhưng thật sự có hiệu quả quái vật k i a như người chết khát gặp nguồn nước cả người đột nhiên run r ẩ y hé miệng ngay cả lưỡi cũng vươn l ra tham lam mà liếm máu bên miệng mình chỉ là nó thoạt nhìn thật sự rất suy yếu vài giọt máu cũng chỉ đủ khiến nó hơi n ú c nhích một chút có phải do không đủ máu không cả chai máu cũng đổ xong rồi quái vật vẫn khô quắt nằm đó mắt cũng chưa mở ra quạ đen do dự tiếp tục ngẩng đầu nhìn rắn hai đầu nghĩ cũng đừng nghĩ rắn hai đầu mặt trắng như tờ giấy bưng kín cánh tay tiếp tục lấy máu ông đây sẽ chết quả thật tình huống này cả một con rắn hai đầu cũng không thỏa mãn được quái vật này cú m è o gật gật đầu nói vậy tất cả cùng lấy máu thì sao quạ đen bỗng nhiên nói bất quá thời điểm hắn nói những lời này đôi mắt nhìn chằm chằm cú mèo không rời cú mèo chú ý tới điểm này ngẩng đầu nhìn qua đen cậu chắc chắn biện pháp này có tác dụng không còn lựa chọn nào khác qua đen nói cậu cũng thấy rồi quái vật này chỉ có phản ứng với máu thịt chương một trăm hai mươi việc lấy máu này nói thì dễ thực hiện thì khó dù sao cũng là một phương thức tự hại bản thân không phải chuyện mọi người đều sẽ tình nguyện làm tuy rằng q u ả đen là người thứ nhất thành thật c h í c h máu thông thường đàn ông trưởng thành có lượng máu tầm 8 5 8 0 m l kg suất huyết cấp tính xảy ra khi mất máu trên 20% phần trăm con số này lúc có con người sẽ gặp nguy hiểm tính mạng nhưng lượng máu này kỳ thật cũng rất nhiều nếu cả năm người ở đây đều tình nguyện quên một lượng máu nhất định vậy thì chứa đầy thùng nước trong vê đ ú t cờ kia là tuyệt đối không thành vấn đề kết quả là quả đen liền lấy thùng nước trong vê đút cờ ra ngoài nhưng lấy máu không chỉ kiểm tra năng lực chịu đựng của thân thể bạn mà cũng kiểm tra năng lực chịu đựng trên tinh thần không phải ai cũng có thể trơ mắt mặt không đổi sắc mà nhìn máu mình t u ô n chạy không ngừng nhìn sinh mệnh trôi đi ây có lẽ trước mắt có một người như vậy quả đen có chút khiếp sợ nhìn về phía mèo đen mèo đen quả thật có thể được miêu tả là mặt không đổi sắc ngồi trên s o f a giơ bàn tay lên trên thùng nước một dao hạ xuống máu kia liền xôn xao chảy xuống quả đen có chút khẩn trương đợi một lúc thấy s ắ c mặt mèo đen dần dần trắng bệnh vội bóp chặt mạch máu hán sau đó cột băng vải lên sau đó rắn hai đầu lại bị lấy máu lần nữa lúc này rắn hai đầu đáng thương mềm như bông bất động trên s o f a vì thế phân lượng máu của ba người lại chỉ đầy một phần ba thùng nước nguyên nhân vẫn do quả đen quá cẩn thận bởi vì nếu một lần lấy quá nhiều máu vấn đề phải ứng phó sau đó sẽ càng phức tạp hơn được rồi tới lượt cầu quạ đen nhìn về phía cú mèo ý bảo hắn nên ra tay cú mèo không nói một lời cũng không động nhìn chằm chằm thùng nước kia im lặng hồi lâu trong thùng nước sóng sánh máu đỏ trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi khiến người ta cảm thấy hơi buồn nôn ngược lại quái vật trên mặt đất dường như cũng đánh hơi thấy mùi máu bắt đầu phát ra âm thanh mỏng manh nhưng s ắ c nhọn quái vật kia sắp v ổ i không đợi nổi nữa quạ đen nói cú mèo cũng nghe thấy tiếng kêu của nó hắn trần c h ờ nhìn thoáng qua thùng nước đựng máu kia sau đó nói với quả đen có thể có thể để tôi tự mình sao ý tôi là đơn độc một người quả đen khuyên can hắn không cú mèo lại nghiêm khắc cự tuyệt sau đó tựa hồ phát hiện ra mình phản ứng thái quá hoán một hơi lại nói sẽ không có bất luận nguy hiểm gì quả đen do dự một lát hắn dường như nghĩ tới cái gì vì thế quyết định không làm khó cú mèo thỏa hiệp nói được rồi vậy tùy cậu vì thế cú mèo liền một mình cầm theo thùng nước bước nhanh đi vào vê đúp cờ hơn nữa mọi người còn nghe thấy tiếng khóa cửa tại sao hắn lại muốn một mình dán hai đầu n g h i hoặc quả đen ngâm nghĩ trần trờ nói có lẽ là vì ngại cú mèo ngây người trong vê đúp cờ một lúc lâu cuối cùng cũng đi ra toàn thân trên dưới không có gì dị thường ngoại trừ sắc mặt càng thêm tái nhợt của hắn nhưng máu trong thùng rõ ràng tăng thêm không ít chỉ là máu kia nhìn qua có hơi sệt cậu không sao chứ quả đen nhìn hắn đi ra liền quan tâm hỏi thăm kiềm chế không được mà nhìn trên dưới cú mèo cậu cắt chỗ nào cú mèo phản ứng có chút chậm chạp hỏi cái gì tôi nói lúc cậu lấy máu cắt chỗ nào à cánh tay cú mèo dừng một chút nửa ngày sau mới mở miệng trả lời hơn nữa vẫn luôn cúi đầu quà đen nhấc môi không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt cú mèo có thể để tôi nhìn không không không cần t ự tôi đã xử lý qua cú mèo nói như vậy mang thùng nước tới quà đen tiếp nhận từ tay hắn cảm nhận được trọng lượng thùng nước hắn có chút lo lắng mà nhữ mày quà đen nói cậu chạy từng nà o máu thùng này nặng hơn rất nhiều không nhiều sắc mặt cú mèo vẫn trắng như từ giấy ánh đèn ảm đạm chiếu xuống đầu hắn thoạt nhìn như thi thể vừa đội mổ sống dậy quả đen run rẩy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không nói trầm mặc chốc lát liền tự mình trào phúng máu này còn thiếu một chút xem ra tôi phải đi tìm con sói phiền thoái kia chúc tôi may mắn đi cú mèo lộ ra nụ cười đã lâu không thấy chúc cậu may mắn vì thế quả đen xoay người lấy hết can đảm đi về phía sói sói kia phỏng chừng cũng biết kế hoạch của quả đen lúc này hắn dễ thương lượng ngoài dự đoán không phí nhiều sức sói đã chủ động đi qua hào phóng mà đặt mông ngồi bên cạnh cú mèo dùng đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn hắn tôi cho rằng máu cậu đều đã đông hết sói bắt đầu châm chọc nghĩa mai cú mèo cú mèo tựa hồ không thoải mái vẫn chưa động thủ với sói chỉ lạnh lùng trả lời câm miệng thái độ không tốt nha sói mỉm cười bởi vì hắn ngồi cạnh cú mèo nên vừa nói xong lời này liền đột nhiên r ố i tay bắt lấy cánh tay cú mèo động tác này quá nhanh khiến cú mèo không kịp phản ứng vừa quay đầu sói đã trực tiếp kéo tay háo hắn lên lộ ra cánh tay tái nhuận của cú mèo thật đáng tiếc cậu không cắt tay bên này sao sói thở dài cú mèo vẫn nộ đẩy hắn ra còn kéo tay háo mình xuống làm tốt chuyện anh nên làm thiên sinh đừng ép tôi phải đánh anh thời điểm cú mèo nói những lời này có lòng tràn đầy ác ý cũng may sói cũng không tiếp tục khiêu khích h ắ n tiếp nhận con dao liền cắt ra vết thương thật dài trong lòng bàn tay mình máu liền từng giọt nhỏ xuống tạo thành một gợn sóng trên bề mặt thùng nước quái vật nằm trên đất chu lên phảng phất như nó đột nhiên lấy lại được sức lực c ư nhiên mở mắt đôi mắt nó đen nhánh không có lòng trắng đôi mắt một mảnh đen như mực tay chân khô khốc vung g ẩ y trông thật sởn tóc gáy sói suy nghĩ gì đó máu chảy được một nửa hắn liền đột nhiên đứng lên vạch ra cách tay còn đang đổ máu đi về phía quái vật kia thường giọt máu của hắn rơi trên mặt đất mùi máu tươi tràn ngập trong không khí quái vật kia bị kích thích manh không còn lung tung múa may cánh tay mà là gian nan bỏ dậy như con chó mà quỳ dạp trên mặt đất đôi mắt đen như mực không chớp mắt nhìn chằm chằm sói ánh mắt khát khao dữ tợn mọi người xung quanh đều bị tình cảnh này do sợ rất an ý mà lui về phía sau quan sát quái vật kia cũng không để ý đến người khác chỉ nhìn chằm chằm sói sói tiên sinh cũng không sợ hãi chút nào hắn thậm chí còn cười hẳn là rất hưng phấn hắn để máu mình nhỏ trước mặt quái vật quái vật kia liền trực tiếp quỳ dạp lên mặt đất bắt đầu liền những vết máu đó tình cảnh huyết tinh khiến người ta buồn nôn quái vật liền liếm một đường như vậy theo vết máu liếm tới thùng nước kia nó cao hứng kêu một tiếng âm thanh bén nhọn chói thai sau đó nó liền ngồi xổm bên cạnh thùng nước vùi cả mặt vào trong mọi người xung quanh cũng có thể tin tưởng nghe rõ tiếng nó tham lam liếm láp mẹ nó tôi muốn nôn rán hai đầu không quá thích đứng mà ôm dạ dày mình sắc mặt vốn trắng do mất máu quá nhiều lại càng thêm trắng quà đen bên cạnh cũng có chút trắng bệnh hắn nhịn không được chú ý tới cú mèo phát hiện sắc mặt cú mèo không còn dùng từ trắng như tờ giấy để hình dung làn da hắn thậm chí lộ ra một màu xanh lá chết chóc nhưng cú mèo lại thực bình tĩnh biểu cảm khuôn mặt hắn càng ngày càng ít khi trước đánh nhau cùng sói rõ ràng hắn rất tức giận nhưng trên mặt một chút biểu cảm cũng không có mèo đen sắc mặt vẫn như thường tuy rằng hắn cũng lấy máu nhưng tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng trước nhau như một im lặng đờ r a hoặc khi mọi người xung quanh đều không để ý tới hắn mèo đen sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm quả đen nửa ngày mà sói bên kia liếm liếm lòng bàn tay mình thuận tiện xé một mảnh vải tự buộc miệng vết thương lại mọi người đều đang chờ đợi chờ quái vật ăn không đủ no kia ăn no thực ra quái vật kia ăn rất nhanh ôm thùng nước liền một hơi uống cạn mau b ắ n n ư ớ c toàn thân nó biến nó thành một khung xương đầy máu biết di động cuối cùng quái vật kia dường như đã ăn no nó ném thùng nước đi thỏa mãn quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày đều không n ú p n í c h qua đen thấy nó một chút phản ứng cũng không có trong lòng có chút nôn nóng vừa đi về phía trước được một bước quái vật kia đột nhiên hoàn mình ghé vào đất bắt đầu nôn mửa một mùi tanh tưởi hợp tới toàn bộ khoang xe đều tràn đầy hương vị khiến người ta buồn nôn này tôi h con mẹ nó thật sự muốn nôn r á n hai đầu rời mắt đi không nhìn con quái vật kia nữa hắn cau mày ôm dạ dày minh cũng có động tác giống hắn là quả đen quả đen cũng không chịu nổi cảnh tượng cùng khí vị kia anh trai hữu linh này có ký ức hay ca vẫn ăn nói thô tục như vậy nhưng trong năm người lại có ba người mặt không đổi sắc sói là tên tính cách vật mẹo nhìn chằm chằm quái vật nôn mà còn cảm thấy hứng thú bừng bừng mèo đen là loại hình phản ứng c h â m chạp mặt luôn chất phách không bị ảnh hưởng chút nào cú mèo thì không bị bất luận cái gì ảnh hưởng h á n tựa hồ không ngửi thấy mùi tanh tời kia ngay cả ngực cũng không phập phồng mắt nhìn thẳng quái vật đang quỳ dạp trên đất nửa biểu cảm cũng không có ba tên kia không phải con người đi rắn hai đầu vẻ mặt không chịu nổi kéo quả đen ngồi xổm một góc bắt đầu hắn g dạn cái tên cứ gọi là sói kia ngay từ giây phút đầu tôi thấy hắn trên mặt hắn chỉ có một biểu cảm lúc nào cũng nhìn cầu cười dữ tợn cứ như mỗi thời mỗi khắc đều muốn xử lý cầu hai tên khác thì khỏi nói mẹ nó ngoài mặt không biểu cảm thì vẫn là mặt không biểu cảm cú mèo lúc trước không phải như vậy qua đen nhăn mày hắn nhớ rõ thời điểm hắn vừa tỉnh lại trong khoang xe cùng cú mèo cảm xúc đối phương vẫn tương đối phong phú nhưng theo thời gian trôi qua vẻ mặt hắn càng lúc càng vô cảm con mèo đen tên này rất thần bí hơn nữa quá im lặng nhưng hắn có điểm tương đồng với sói tương tự chỗ nào q u ả đen dừng lại dường như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào rất lâu sau mới mở miệng nói thế nào nhỉ có một cảm giác hung tàn còn tôi thì sao rắn hai đầu đột nhiên chỉ vào bản thân anh q u ả đen ngẩng đầu nhìn rắn hai đầu rắn hai đầu nhìn hắn cười q u ả đen nghĩ một lát thập phần nghiêm túc trả lời ngốc ngốc nít vì thế rắn hai đầu không nói câu nào âm trầm trừng mắt nhìn quá đen quá đen bị ánh mắt của hắn dọa sợ lấy lòng nói ừm thực ra lúc anh không nói chuyện cũng rất đáng sợ rắn hai đầu lập tức cười rắn hai đầu rất kỳ quái lúc hắn im lặng mặt không biểu cảm trông thực âm trầm đặc biệt là cặp mắt kia đầy quyết liệt nhưng một khi mở miệng nói chuyện khí chàng âm trầm này liền tự sụp đổ lập tức trở thành anh trai nhà bên thật thú vị nha quá đen thầm nghĩ trong lòng chương một trăm hai mươi mốt quái vật rốt cuộc cũng nôn chìa khóa khoang số chín ra giữa một bãi nôn hôn tạp đỏ máu có một thứ sáng lấp lánh sói là người đầu tiên phát hiện hắn tùy tiện từ một cái bàn bên cạnh cầm chiếc đũa dùng một lần ngồi s ổ m bên cạnh bãi nôn ghê tởm mà gầy gầy cuối cùng cũng lấy được chìa khóa ây chìa khóa liền treo trên chiếc đũa dùng một lần đó thế nhưng sói cũng không có ý định đi mở cửa cầm chìa khóa quay quay tận đến khi cú mèo bên cạnh nhìn không nổi bắt lấy cánh tay hắn cướp chìa khóa đi trên chìa khóa dính đẩy thứ quái vật nôn ra nhưng cú mèo vẫn m ặ t không đổi sắc có lẽ hắn căn bản không có cảm giác gì thực bình tĩnh cầm chìa khóa vào vết ú t cờ rửa sau khi rửa sạch sẽ liền đi mở cửa mọi người tự g ắ á c tập hợp lại đứng sau cú mèo đợi hắn mở cửa phía sau bọn họ chỉ có con quái vật không ngừng thảm hề hề d ê n rỉ cho dù nó đã nôn ra sạch cửa khoang số chín liền dễ như t r ở bàn tay mà mở ra Cú mèo đường ể tâm mà rút mà mọi trìa khoa xuống, n g i tới xuất phát h k o a số、8. Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện vô cùng không xong. Bởi vì cú mèo là người mở cửa, nên hắn cũng là người lúc lại là là cú cửa, xảy Bởi ra một mèo mở vô vì đi ầ u t ê nối bước vào khoang s s ó vừa lúc đi đ ằ n giữa sau hắn, đen n mèo trầm mặc là g ư ờ thứ phía chính hai sau quả cuối đầu. mèo đen là đen, Đường đi cùng rắn nối là là i g hai khoang phi thường hẹp nhiều nhất chỉ đủ hai người sát vai c h a n h qua cho nên bọn quạ đen thập phần ăn ý một người tiếp bước một người mà tiến vào khoang xe lúc này đây tựa hồ cũng ăn ý như vậy người thứ hai đếm ngược từ cuối lên là q u ả đen vừa bước qua cửa sang khoang số tám đột nhiên liền nghe thấy âm thanh chu lên ở phía sau là tiếng quái vật kia gạo âm thanh vừa trói thai lại khó nghe quả thực khó chịu tột đỉnh nhưng bởi vì tiếng kêu đặc biệt trói thai này của nó q u ả đen nhịn không được quay đầu nhìn một cái nhưng một cái liếc mắt này quái ả đen chỉ kịp nhìn thấy một bóng đỏ nhìn bóng n chỉ thấy h kịp một ữ a không trùng, quái đứng sau lưng hắn n hừ một tiếng, cầm gậy bóng chảy lập tức quật về phía sau. quái phía s quật kia bị rắn hai đầu đánh bay ra hơn hai mét nhưng rất nhanh liền bỏ dậy lấy tốc độ kinh người mà lao tới nhìn kỹ sẽ phát hiện bộ dáng quái vật này hoàn toàn thay đổi tuy rằng vẫn gầy như quét ủ i nhưng da thịt đều như tách ra chính là bộ dáng làn da toàn thân vỡ ra hơn nữa lật ra ngoài khiến bộ dáng quái vật toàn thân huyết nhục mơ hồ quái vật cũng không nhằm vào người khác chỉ theo dõi rắn hai đầu đi cuối cùng đại khái là mùi máu tươi khiến nó phát điên khiến nó như chó điên mải nhào lên lộ ra hàm răng sắc nhọn đầy máu tốc độ của quái vật quá nhanh rắn hai đầu căn bản không kịp phản ứng vừa nhắc gậy bóng chảy trong tay lên định phản kháng quái vật cũng đã lao tới trước mặt rồi thế nhưng nó thực thông m i n h không cắn vị trí khác lại nhằm cổ rắn hai đầu m à cắn rắn hai đầu theo bản năng dùng gậy bóng chảy trong tay đỡ bởi vậy quái vật một ngụm cắn lên thân gậy bóng chảy nhưng quái vật kia không nhột trí chút nào móng đuốt vươn ra bắt được bả vai rắn hai đầu toàn bộ thân thể đều đẻ lên người hắn nó cắn chặt gậy gộc trong tay rắn hai đầu móng tay gắt gao bám lấy bả vai hắn hơn nữa bộ dạng có vẻ như muốn cắt đứt gậy gắt gao bám trên người rắn hai đầu không gông rắn hai đầu bị biến cô này do sợ dưới chân lập tức bước hụt ngã trên mặt đất quái vật kia dí vào mặt hắn r i ê u vo dương oai quả đen bên cạnh thấy thế lập tức cầm một cây gậy trước mặt nện một nhát lên đầu quái vật cũng không biết có phải sức lực không đủ hay không quái vật kia không bị tổn thương chút nào nó chỉ nâng đầu chu về phía quả đen sau đó lại trừng mắt nhìn rắn hai đầu hàm răng cực kỳ bén nhọn của nó đã gặm hết một nửa gậy bóng chảy trong tay rắn hai đầu thuận tiện ném cây gậy kia ra ngoài rắn hai đầu lập tức trở thành tay không cổ sắc của hắn nanh răng bén bại dưới lộ quả á i kia. vật hai Rắn đen sững sờ một lát trong nhất thời không nghĩ ra bất luận phương án gì có thể cứu rắn hai đầu dưới răng nanh của quái vật hắn cầm gậy gộc trong tay đánh quái vật đến gãy cả gậy nó cũng không phản ứng hơn nữa tại thời điểm này sói bên kia đột nhiên hô một câu đóng cửa lại đường chạm vào hắn tình huống này sao có thể thấy chết mà không cứu cú mèo lập tức nói một câu không thể tin được ý định của sói đợi quái vật kia cắt nát cổ hắn sau đó lại lao vào khoang số tám chúng ta liền có thể theo chân con rắn kia mà chết sói cao giọng ác độc cười lạnh quà đen lui về sau một bước cách rắn hai đầu cùng quái vật kia xa một chút trong lòng nảy lên sợ hai không tên phải bỏ lại hắn sao ở nơi này sói nói đúng trong vài người bọn họ có những người bộ dáng trông rất lợi hại nhưng đối mặt loại quái vật dầu mối u không ăn hơn nữa có thể còn có thể hồi sinh quả thật không có lực đánh trả đặc biệt là quái vật này không hiểu sao lại phát điên nếu để nó vào khoang số tám vậy có khả năng cao sẽ toàn quân bị diệt tại đây một khi đã vậy sao không bỏ nhỏ lấy lớn bỏ lại rắn hai đầu những người khác có thể sống sót rắn hai đầu ngã dưới đất gian nan chống c ử quái vật tựa hồ cũng cảm giác được điều gì thoảng nghiêng đầu nhìn quạ đen một cái chỉ là một cái l ư ớ t mắt quạ đen sững sờ cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống kéo tóc quái vật kia ý định kéo n、no、ó xuống khỏi người rắn hai đầu quái vật dây rủa không ngừng âm thanh sắc nhọn chu lên tiếng c h ó i hai vang vọng cả khoang xe lúc này quái vật kia cũng nổi giận đột nhiên bung rắn hai đầu ra quay đầu xông về phía q u á đen ánh mắt cú mèo sau lưng quả đen tức khắc trở nên lạnh thấu xương hắn một tay ôm eo quả đen kéo về sau sau đó nâng chân đá bay quái vật kia quái vật kia bị đánh lùi về sau mấy mét nhưng rất nhanh lại không ngừng cố gắng tiếp tục nhảy dựng lên dùng tốc độ đáng sợ lao về phía q u ả đen mà cùng lúc đó không biết hai chạm vào cửa khoang số chín ngay một giây trước khi quái vật kia lao đến hung hăng đóng cửa lại chỉ nghe thấy tiếng quái vật kia đập vào cửa ẩm vang một cái không biết có phải do cách gâm quá tốt hay không sau đó toàn bộ khoang xe đều trở nên an tĩnh cậu con mẹ nó suýt hại chết chúng ta la sói đóng cửa lại hắn quay đầu giống giận với quả đen rắn hai đầu vẫn còn ở trong sắc mặt quả đen trắng bệnh ánh mắt hoảng loạn sói không phí sức lực trào phúng hắn thời điểm này cậu còn có sức đi cứu một người xa lạ n á o bị úng nước sao nhưng quả đen lại dường như không nghe thấy lời sói nói đầu ngón tay hắn đều run lên dán hai đầu còn ở bên trong hắn sẽ chết chết thì chết cậu thật sự cho rằng cái nơi quỷ quái này chỉ là một trò chơi sao sói thập phân bất mãn với quả đen ngự khí căm ghét vừa định tiếp tục nói gì đó cú mèo cũng tới cạnh quả đen hung hăng chừng mắt nhìn sói một cái cười lạnh nếu vừa rồi người bị quái vật bắt được là anh anh còn có thể nói ra chuyện ma quỷ này sao sói dừng lại sắc mặt tầm ù trả lời nói nếu vậy chỉ có thể nói vận khí tôi không tốt sống chết có số vậy tôi muốn chúc anh may mắn lần sau nếu là anh gặp chuyện p h i ề n thoái ở đây sẽ không có ai đi cứu anh sói cũng không yếu thế chút nào âm chầm cười yên tâm thời điểm tôi chết tuyệt đối sẽ kéo cậu theo cùng năm người mất đi một đã hoàn toàn hỗn loạn tuy rằng khi cú mèo mở cửa đã giữ lại chìa khóa nhưng khi quay đầu muốn thử mở cửa khoang số 9 lại phát hiện ba có lẽ giả thiết của đoàn tàu này chính là như vậy sau khi mở ra một cánh cửa lại muốn quay trở lại là chuyện không thể rán hai đầu vẫn ở lại trong khoang số 9, h ắ n tỉnh lại ở nơi đó cuối cùng cũng không thể rời đi quá đen không vực dậy nổi tinh thần sau khi tới khoang số 8 liền ngồi yên trên sofa cú mèo an ủi hắn thấy hắn không có phản ứng liền không tiếp tục lãng phí thời gian bắt đầu chủ động điều tra khoang số tám lúc này cũng chỉ còn mèo đen tiếp tục chịu phối hợp cùng cú mèo điều tra khoang số tám quả đen vẫn ngồi đó không n ú c ních sói thì càng đừng trông mong gì không quay dối đã là cảm ơn trời đất khoang số tám cũng đơn giản như những khoang số chắn khác cú mèo cũng mèo đen liền tìm được trong một góc s o f a thi thể động vật nào đó l à thi thể một con sói bây giờ chết là tôi sao sói tiên sinh cũng phát hiện tình trạng phía cú mèo đi tới nhìn nhìn thi thể sói nằm trên mặt đất không nhịn được cười rộ lên đó là một con sói màu xám trông thực bình thường hơn nữa chết rất kỳ lạ móng đ u ố t nó c ư nhiên tự cào ra một cái miệng vết thương lớn ở vị trí trái tim hơn nữa còn rối móng đ u ố t vào trong sau đó nó liền như vậy mà chết cú mèo n g ầ g đầu nhìn sói cười lạnh thi thể động vật đầu tiên chúng ta phát hiện là mèo đen cái thứ hai là sói sau đó sẽ là gì một con cú mèo sao có lẽ cậu xem tôi cũng chết sao cậu có thể tiếp tục tung tăng n h nhót bộ g i a n g soi trông thực thiếu đánh cú mèo tức khắc không được móc dao nhỏ ra liền nhào về phía sói sói vui vẻ thoải mái né tránh hắn tấn công hai người này khoa tay múa chân một trận nhưng cuối cùng cũng không đánh nhau bởi vì quạ đen bên kia g i ư ờ n g như đã nghĩ thông đột nhiên đứng dậy vòng qua hai người đi tới cánh cửa khoang số tám trên cửa vết i ba có vẻ các bạn thiếu mất một người kẻ tiếp theo phải chết là ai phỏng chừng chỉ có hung thủ mới biết hung thủ giết mèo đen cũng đã đi qua đây hắn nói cho con sói kia một bí mật vì thế sói chết chìa khóa nằm trong trái tim nó đoàn tàu chết tiền này quả đen nhìn c h ầ m c h ầ m những hàng chữ kia sắc mặt tám t r ầ m cú mèo cũng đi tới bên cạnh quả đen nhìn lời nhắn kia không quá thoải mái nói đúng vậy cảm giác dường như những lời nhắn trên cửa vĩnh viễn biết rõ những hành động tiếp theo của chúng ta là gì chương một trăm hai mươi hai chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc khoang xe số tám rất đơn giản mà đi qua bởi vì lúc trước cú mèo đã giải phẫu thi thể mèo chết cho nên lúc này hắn không một lời liền tới giải phẫu thi thể sói không bằng nói trông hắn thực hưng phấn vừa cầm dao cắt bụng sói vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm sói tiên sinh ánh mắt kia quả thực khiến người ta s ợ n tóc gáy sói cũng không sợ hi hi ha ha cười với cú mèo tận đến khi cú mèo xử lý con sói kia từ đầu đến đôi u móc trái tim nó ra sau đó nhìn chằm chằm trái tim kia thật lâu nói một câu nếu sói này là tự sát chết không nói cách khác nó biết trong trái tim mình có thứ gì cho nên muốn lấy thứ kia ra vì thế nó liền chết cú mèo từ trong tim sói lấy ra một chiếc chìa khóa loang lổ vết máu sói bên kia vẫn không thèm nhìn cú mèo mà l à c túi đầu nhìn ngón tay mình cửa khoang số tám bị cú mèo mở ra hiện tại trước mặt bọn họ chính là khoang số bảy dơ loạn giống mọi khoang số l ẻ khác nhưng điều đáng được ăn mừng chính là trong khoang số bảy dường như không có ai cả tuy trong khoang số bảy không có người nhưng bên trong lại có tiếng âm nhạc truyền ra đó là một khúc đàn vị ố lìn âm thanh lưu nhãm mà chữ tình kéo lên làn điệu âm nhạc chậm rãi mọi người sôi nổi tiến vào khoang số bảy đương nhiên đều chú ý tới khúc nhạc vì ổ lỉn không ngừng tuần hoàn này đương nhiên sau khi tiến vào khoang số bảy mọi người cũng chú ý tới một vấn đề nữa đó chính là bọn họ đều không hẹn mà cùng ngửi thấy một mùi hương ngọt n h ị trong không khí giống như mùi hoa nồng đậm nhưng mùi này chỉ trong nháy mắt bước chân vào khoang số bảy mới có thể cảm nhận được sau khi ở trong khoang xe một lúc dường như quen với mùi hương này nên không ngửi thấy được rõ ràng như trước nữa chỉ là khoang số bảy tạo cho người ta cảm giác mơ màng buồn ngủ chúng ta tìm xem âm thanh này vọng tới từ nơi nào cú mèo nâng tinh thần nói l ự c chú ý của hắn vẫn đặt trên âm nhạc thần bí kia vì thế hướng về nơi phát ra âm thanh đi tới bọn họ rất nhanh liền phát hiện ra nơi phát ra âm nhạc là một hộp nhạc nhỏ đặt trên bàn hộp nhạc làm từ gỗ tạo hình tương đối cổ chỉ cần mở hộp là âm nhạc sẽ tự động mà tuần hoàn bên trong hộp nhạc có đĩa nhạc mini màu đen là loại có một cái dây thép nhỏ đặt trên đĩa nhạc hình tròn khi xoay tròn có thể phát ra âm nhạc cú mèo cầm hộp nhạc nho nhỏ này lên đóng nó lại âm nhạc theo động tác của hắn mà im bặt m ù i ngọt n ị trong không khí phảng phất như dày đặc hơn một chút cú mèo đóng hộp lại nhìn dưới đáy nó trên hộp có khắc một câu đừng đóng nó lại trừ khi bạn muốn chết đi trong giấc mơ lạnh lẽo cú mèo đọc thầm dòng chữ này ngẩng đầu nhìn về phía quả đen bên cạnh y đổ trưng cầu ý kiến hắn sau sự kiện rắn hai đầu quả đen liền trở nên im lặng hơn nhiều nhưng cũng may hắn vẫn tích cực với dục vọng sinh tồn nói theo phía trên nói mà làm đi vì thế cú mèo lại một lần nữa mở hộp ra để âm nhạc mỹ diệu vang lên rồi một lần nữa đặt hộp nhạc về vị trí cũ sau đó cú mèo nói chúng ta đi xem cửa khoang xe này đi vì thế cú mèo và quạ đen lại cùng đi tới cửa khoang số bảy trên cửa viết như vậy trong khoang số bảy giải rác chất khí thần bí đáng sợ có thể khiến bạn lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng chỉ có hộp nhạc có thể giữ bạn tỉnh táo nhưng cũng chỉ đóng hộp nhạc bạn mới có thể tìm được chìa khóa dừng nhạc lại là có thể tìm được chìa khóa quạ đen lầm bầm cú mèo tiếp lời nói nhưng dừng nhạc lại chúng ta sẽ chết là ý này sao âm nhạc kia có điểm gì đặc biệt sao ví dụ như nếu tôi tìm được một cái di động dùng hai nghe âm thanh khác có phải như vậy cũng sẽ thoát chết không quạ đen đưa ra ý kiến đáng thử một lần cú m è o gật đầu nói tìm xem trong khoang xe này có những vật như di động e mp ba gì đó không ít nhất cũng phải có cái thai nghe mới được vì thế quạ đen cùng cú m è o thương lượng tốt gọi mèo đen cùng nhau lục soát khoang số bảy bọn họ lật lên mỗi góc cuối cùng phát hiện khoang sen này có một đặc điểm đặc thù ba không có bất luận thiết bị điện tử nào không có di động không có thai nghe không có mp 3 không có ip a d chỉ cần là thiết bị điện tử địa phương quỷ quái này đều không có cú mèo mở một va li hành lý bên trong đó tràn đầy quần áo còn có mấy túi tài liệu giấy bút linh tinh thậm chí thú vị chính là cú mèo còn tìm thấy trong va li này một cái ấy đồ chơi tình thú thật không xong cú mèo đóng nắp va li lại quay đầu nói với quà đen xem ra ngoại trừ hộp nhạc kia không có bất luận thiết bị chuyển phát âm thanh nào khác tôi cũng nghĩ vậy dù sao nếu thật sự có những đồ vật như mp 3 vậy khoang xe này liền quá dễ ngay cả không thể sử dụng bản nhạc khác chúng ta cũng có thể ghi âm bản nhạc trong hộp nhạc để trong di động hay mp 3 lấy thai nghe để nghe sau đó tắt hộp nhạc đi cũng có thể khiến khoang xe này an tĩnh lại quạ đen theo bản năng cắn tay suy nghĩ tôi không cảm thấy đây là một ý kiến hay thực rõ ràng cậu chẳng biết gì về âm nhạc cả đúng lúc này sói đột nhiên mở miệng lên tiếng hơn n g a phản bác ý tưởng của quạ đen có ý gì quạ đen nhíu mày nhìn hắn các cậu đã nghe về khúc nhạc t ừ thần ba chủ nhật buồn trưa sói dường như trở nên hơi bình thản một chút trong khúc nhạc du dương này n g ự a khi hắn thập phần ôn hòa thái độ hoàn toàn khác với lúc trước hắn nói khi tác giả bản nhạc này diễn tấu trước quần chúng lúc làn điệu đạt tới cao trào thính giả phía dưới có người móc súng ra tự sát sau đó cho dù ai đàn tấu khúc nhạc này đều sẽ xảy ra sự kiện tương tự tự tự sát có thể là người xem cũng có thể là người diễn tấu khúc nhạc này sau đó bản nhạc này bị cấm mọi người thiêu hủy bản thảo của nó tất cả ghi âm cùng đĩa nhạc cũng bị thanh trừ một cái cũng không lưu lại nhưng sau đó nhân loại cũng nghiên cứu khúc nhạc này bọn họ nói những âm tiết trong bản nhạc chủ nhật buồn này phi thường đặc thù không biết tác giả là cố ý hay vô tình nhưng những âm tiết này tổ hợp lại sẽ sinh ra tác dụng ám chỉ với đại nao của cậu chúng nó tổ hợp lại có nghĩa là tự sát vì thế có một vài người tâm lý không đủ kiên định sau khi nghe sẽ bị thôi miên mà làm ra hành vi tự sát bản gờ tờ ghi là thứ sáu màu đen nhg b l a c t u r e s d a y là ngày giảm giá nhé các đồng chí con gờ lu mi s u n đ a y chủ nhật buồn mới là bài hát tự sát chen linh ở cuối chương nếu ai muốn nghe thử sói nhẹ nhàng giới thiệu xong một bản nhạc ngẩng đầu nhìn đám người qua đen khét cười tôi nghĩ bản nhạc hiện tại chúng ta đang nghe cũng vậy là một bản nhạc mang tính ám chỉ thậm chí tính ám chỉ trong giai điệu của nó càng mãnh liệt hơn một chút nó khiến chúng ta xem nhẹ mùi hương trí mạng trong không khí hơn nữa giúp chúng ta bảo trì thanh tỉnh một khoang xe ngủ gật liền chết sao quả đen nhăn mi hỏi đại loại thế cho dù trong khoang xe này thực sự có thiết bị ghi âm nào đó nếu không thể chuẩn xác ghi âm bản nhạc này tôi nói nếu chẳng may rơi mất vài âm tiết bản nhạc này không còn hiệu quả ám chỉ nữa mà chúng ta cũng sẽ ngủ say trong không khí ngọt nghị này và sau đó chết đi xem ra anh có nghiên cứu về âm nhạc cú mèo nhìn c h ă m c h ă m sói đại khái vậy tôi cảm thấy tôi hẳn sẽ đánh đàn dương cầm sói mỉm cười một khi đã vậy anh có ý tưởng gì không cú mèo dường như ôm chút hy vọng trên khuôn mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì ý kiến không có ý kiến tốt nào vừa rồi cậu vừa đóng hộp nhạc mấy người chúng ta đều không lập tức ngủ hơn nữa ý chí của chúng ta sẽ khiến mình không lập tức ngủ ngay cho nên chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian này mà tìm chìa khóa cú mèo nghiêng đầu dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn sói hiện tại anh lại ngoài dự đoán mà phối hợp sói ngoài cười nhưng tâm không cười nói đương nhiên ai bảo cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt giết người kia thật đáng sợ tôi vẫn chưa muốn chết sớm như vậy đành phải thỏa hiệp một chút ồ thật ghê tởm cú mèo càng không có hảo ý mà nhìn chằm chằm sói chỉ sợ anh quỳ xuống đất xin tôi cũng không thèm giết anh đương nhiên sói giang hai tay làm ra động tác như muốn đối phương n h à o vào ngực mình ngự khi hắn dị thường ôn h ò a nói đến đây cậu có thể lập tức giết tôi im lặng một chút quả đen mở miệng cắt ngang đối t r ọ i g â y gắt giữa c úm è o và sói giọng hắn khàn khàn sắc mặt tâm t r ầ m trong khoang xe số bảy âm nhạc vẫn du dương quả đen thở dài đừng n á o nữa tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm chìa khóa rồi thoát ra mùi trong khoang xe này khiến tôi buồn nôn vì thế cú mèo cùng sói r ố t của tôi mọi người bắt đầu thương lượng kế hoạch bởi vì trong khoang xe này không có bất luận thiết bị điện tử nào hơn nữa mọi người đã lật tung mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy vật gì liên quan tới chìa khóa cho nên chỉ có thể dựa theo lời nhắn trên cửa mà hành động biện pháp duy nhất chính là đóng hộp nhạc trước khi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng tìm được chìa khóa lại mở hộp nhạc ra sau đó dùng chìa khóa mở cửa nói thì dễ nhưng hành động là một chuyện vô cùng phiền thoái tôi đoán cho dù sau khi chúng ta ngủ vẫn cần một khoảng thời gian mới chết hơn nữa trong khoảng thời gian này nhanh chóng mở hộp nhạc ra chúng ta vẫn có cơ hội tỉnh lại qua đen suy đoán như vậy giấc ngủ là cơ chế tự bảo vệ bản thân của con người nếu con người ngừng thở trong giấc ngủ đại não sẽ kiểm tra xem rốt cuộc cậu đã chết chưa lợi dụng dao động thần kinh để điều khiển chân tay cho nên có một số người trong giấc ngủ sẽ chuyển động một chút đó là đại não kiểm tra xem họ đã chết chưa nghe thật đáng sợ nha sói cười đùa qua đen mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái tiếp tục nói chúng ta cần một người có tinh thần mạnh mẽ ngồi cạnh trông coi hộp nhạc kia những người khác thì đi tìm chìa khóa một khi phát hiện có người ngủ mất người kia có thể mở hộp nhạc ra đánh thức người đang ngủ phương pháp này nghe không tồi cú mèo nói mười tôi nghe bài này ca muốn tử tự nhưng nghe tiếng may khoan nhà bên cạnh mà tôi muốn giết người bản t ô i thích d u thú b e i d a vòn năm hỉ bản gốc tiếng hunga di d u thú b e chín giờ zg bảy iv đốt năm chương một trăm hai mươi ba nhưng vấn đề là ai chúng ta có thể làm được điều này qua đen tiếp tục nói cho dù tất cả mọi người xung quanh đều ngủ rồi người này cũng vẫn có thể tiếp tục kiên trì hơn nữa còn phải mở hộp nhạc ra bốn người nhìn nhau trên thực tế chuyện thế này nếu không thử một chút ai cũng không biết cực hạn của bản thân ở đâu nghĩ thông suốt quạ đen liền đề nghị nếu không thì như vậy đi trước hết chúng ta thử nghiệm một chút sau khi tôi đóng hộp nhạc lại ai trong chúng ta là người đầu tiên ngủ mất mọi người sôi nổi đồng ý vì thế tất cả cùng ngồi lên s o f a quanh hộp nhạc quạ đen rỗi tay đóng hộp nhạc lại bản nhạc vì ồ lỉn du dương ngừng lại mọi người tức khắc có thể cảm nhận rõ ràng được vị ngọt n ị trong không khí phi thường ngọt giống mùi hoa lại giống m ậ t o n g t h ơ m ngọt khiến người ta mơ màng muốn ngủ vị ngọt này khiến người ta ghê tởm sói mở miệng nói chuyện định thu hút lực chú ý của mọi người hắn nói chúng ta tốt nhất nên nói chuyện nhiều một chút có thể tập trung tinh thần thật không xong tôi một chút cũng không muốn nói chuyện cùng anh thì sao cú mèo mặt vô biểu tình khinh bị sói kỳ thật tôi cảm thấy cậu là người duy nhất trong chúng ta không thể ngã xuống ba sói trả lời cú mèo từ trên xuống dưới nhìn hắn bởi vì cậu căn bản không ngửi được anh không phải tôi làm sao biết tôi ngửi thấy hay không đương nhiên tôi biết k h i ế u giác anh nhất định phi thường nhạy như con chó vậy cậu đang chào phúng tôi là một con chó sao đâu tôi chỉ khen k h i ế u giác của anh gọi anh là chó ba rõ ràng chính là anh đơn phương thừa nhận sói cùng cú mèo mỗi người một câu n g ư ờ i tới ta đi bắt đầu đấu võ mồm quả đen và mèo đen vẫn trước sau như một mà im lặng trong không khí nhìn qua có vẻ hòa hợp này thời gian một giây lại một giây trôi qua khoảng chừng mười mấy phút cảm thấy người bên cạnh đột nhiên cử động dựa lên vai h ắ n mèo đen liền h n túi đầu nhìn quả đen một cái quả đen là một người thanh niên khí chất ôn hòa nhìn nét mặt cũng có thể thấy hắn là một người ôn nhu lại cứng cỏi hắn vừa nhắm mắt liền dựa vào mèo đen tóc hắn thực mềm rơi trên vai mèo đen khiến hô hấp mèo đen có chút rồn rợp hắn nhịn không được rỗi tay sờ sờ gương mặt quả đen nhưng thực mau liền ý thức được động tác mình không tự nhiên vì thế quay đầu nói với đám người cú mèo hắn ngủ rồi cú mèo rỗi tay mở hộp nhạc ra bản nhạc vang lên chưa tới nửa phút quả đen lại mở mắt hắn ngơ ngác mở mịt mấy giây nhưng rất mau liền tỉnh táo lại nói tôi ngủ đúng vậy cú mèo lo lắng nói trạng thái tinh thần của cậu không tốt lắm đại khái đi qua đen thở dài tiếp tục nói điều này quả thật không tốt lắm ngay cả bản thân tôi cũng không ý thức được mình đã ngủ mất tôi luôn cảm thấy mình vẫn tỉnh giống như nằm mơ vậy vậy hiện tại nên làm thế nào cú mèo không quá an tâm nói tôi là người đầu tiên n g ã xuống cho nên có thể loại trừ tôi không thể trở thành người canh hộp nhạc như vậy hiện tại chúng ta có thể tiếp tục thử nghiệm xem người ngã xuống thứ hai là ai thuận tiện nếu tôi ngủ các cậu nghĩ cách đánh thức tôi ví dụ như dùng sức lay tỉnh nghe nói con người khi ngủ sẽ phản xạ có điều kiện tỉnh lại khi bị ngã đương nhiên nếu những phương pháp đó không đánh thức tôi được lại mở hộp nhạc ra ừ lại mơ ngủ với ngã bà con xem ỉn xe ti hòn đi cú mẹo càng thêm lo lắng nói nhưng như vậy rất nguy hiểm vạn nhất mở hộp nhạc cậu vẫn chưa tỉnh lại thì phải làm sao qua đen cười vậy thì để tôi chết ở đây đi cho đ ù a này không hài hước tí nào đáng thử một lần qua đen nói hắn có vẻ rất mệt mỏi tôi cũng không có biện pháp khác cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nói thật tôi đã chịu đoàn tàu này đủ rồi không có lựa chọn nào khác cho dù cú mèo thực không căm lòng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý bọn họ lại một lần nữa t ắ t hộp n h ạ c đi không lâu sau quả đen lại ngủ mất cú mèo nhắc mèo đen ngồi cạnh quả đen đánh thức hắn mèo đen kéo quả đen tới rìa s o f a đẩy hắn ra sau phương pháp này quả thực có tác dụng trong nháy mắt ngã xuống quả đen liền bừng tỉnh sau đó được mèo đen tiếp vào lòng nhưng sát mặt quả đen trắng bệnh tôi ngủ bao lâu quả đen dò hỏi chưa đến một phút mèo đen trả lời hắn cảm giác như một thế kỷ vậy quả đen cười khổ hắn ngồi thẳng dậy nói với mọi người xem ra có hiệu quả cho dù có người trong chúng ta ngủ mất người bên cạnh cũng có thể đánh thức hắn nhưng khi quả đen đang nói chuyện hắn đột nhiên nhắm mắt lại lại một lần nữa mơ h ầ ngã trên s o f a cú mèo thấy thế đành phải thở dài t i ế c nối có vẻ đánh thức cũng không kiên trì được lâu cú mèo vừa dứt lời sự tình hắn không nghĩ tới là sói ngồi bên cạnh thế nhưng cũng nhào vào trên bàn ngủ mất rồi ồ đáng ăn mừng cú mèo nhìn sói nói hắn là người thứ hai vì thế người còn tỉnh chỉ có mèo đen và cú mèo mèo đen bê quạ đen lên theo bản năng mà ôm hắn vào ngực sờ s ờ tóc hắn nói với cú mèo tôi nghĩ tôi không kiên trì được lâu hiện tại đầu tôi rất c h ó n g cú mèo liếm môi xem ra người kiên trì đến cuối chỉ có thể là tôi cú mèo nói xong câu đó dỗi tay mở hộp nhạc âm nhạc mỹ diệu lại một lần nữa vang vọng khoang xe sói cùng q u ả đen liền tỉnh lại sắc mặt đều hơi trắng tôi cảm thấy không tiếp tục thí nghiệm này vẫn tốt hơn cú mèo nói hắn chú ý tới sắc mặt tái nhuận của q u ả đen không khỏi thở dài tuy rằng ngủ rồi quả thật có thể tỉnh lại nhưng tựa hồ đều có ảnh hưởng nhất định đến mọi người loại khí trôi nổi trong không gian này khẳng định có chứa độc tính tiếp tục ở lại đây cho dù luôn mở ra hộp nhạc không ngủ quên chúng ta cũng nhất định sẽ chết vậy bắt đầu đi quả đen hít sâu một hơi toàn lực thả lỏng thân thể mình hắn nhìn về phía cú mèo vậy cậu canh giữ cạnh hộp nhạc chúng tôi đi tìm chìa khóa tôi không hiểu mở hộp nhạc tìm chìa khóa và không mở hộp nhạc tìm chìa khóa khác nhau ở đâu sói dường như canh cánh trong lòng chuyện mình c ư nhiên là người thứ hai ngã xuống thực dối d á m mà nhìn chằm chằm cú mèo lời nhắn trên cửa nói như vậy chỉ có đóng hộp nhạc mới có thể tìm được chìa khóa ai biết được cú mèo miễn cưỡng nặn ra một nụ cười có vẻ rào rạt đắc ý ý cậu là bọn tôi phải giao thác tính mạng mình cho cậu đúng không sói cảm thấy bất mãn đừng cãi nhau nữa quá đen nhíu mày nói người khẩn trương nhất phải là tôi đi tôi là người đầu tiên ngất xỉu mà chỉ cần các anh chưa ngủ hết cú mèo sẽ không mở hộp nhạc nói cách khác thời gian tôi ngủ sẽ càng dài hơn muốn chết thì tôi cũng là người chết đầu tiên tình thế bất lợi cảm xúc mọi người đều nặng nề nhưng không ai muốn tiếp tục ở lại đây đành phải bắt đầu hành động vì thế cú mèo canh giữ cạnh hộp nhạc mọi người còn lại phân t á n ra chờ cú mèo tắt hộp nhạc đi bắt đầu tìm chìa khóa sau khi cú mèo khép nắp hộp nhạc hắn liền bắt đầu tập trung lực chú ý quan sát đồng bạn mình thời thời khắc khắc đều chú ý tới tìm hướng đám người q u a đen để có thể trong thời gian ngắn nhất phản ứng kịp sau khi đóng hộp nhạc khoang số 7 cũng không có gì khác lạ ngoại trừ mùi hương ngọt nị càng lúc càng rõ ràng trong không khí hương vị này gần như tràn ngập toàn bộ khoang xe mặc kệ đi đến góc nào cũng đều có thể ngửi thấy bọn họ lật tung mọi vật trong khoang ngay cả phòng nghỉ nhân viên cùng vẽ đ ú t cờ cũng lật tung một lượn lúc này mọi người đều kiên trì tương đối lâu nhưng quả đen vẫn là người đầu tiên ngã xuống hắn thình lình trực tiếp ngã xuống cái sofa nào đó nhưng lần này không có ai đánh thức hắn mèo đen và sói tiếp tục tìm chìa khóa mùi hương vẫn thực nồng đậm mọi người lại bắt đầu nôn nóng bất an lời nhắn rõ ràng nói đóng hộp nhạc mới có thể tìm được chìa khóa nhưng hộp nhạc đã đóng bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm nhưng vẫn không thu hoạch được gì như trước vì thế người thứ hai là sói cũng đã ngất rồi hắn dựa vào vách tường mà ngã ngồi trên mặt đất sao hắn chính là mèo đen thấy tất cả mọi người đều ngủ cú mèo cũng không thể không thở dài một hơi vừa định rỗi tay mở hộp nhạc cú mèo đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ đúng vậy bởi vì mọi người xung quanh đều ngủ rồi toàn bộ khoang số bảy đều an tĩnh ngay cả âm thanh rung lắc của đoàn tàu cũng không có bởi vậy âm thanh mỏng manh này trở nên đặc biệt rõ ràng hơn nữa khởi nguồn của âm thanh này là thứ cú mèo đang cầm trong tay chính là hộp nhạc kia đó là một âm thanh tựa như tiếng tích tắc khi đồng hồ chuyển động có thứ gì ở trong hộp cú mèo lập tức cầm lấy hộp nhạc hắn nghe thấy âm thanh vang lên từ phía trong nói cách khác ở trong hộp nhạc nhưng hiện tại không được không kịp cú mèo cần mở hộp nhạc lên một lần nữa để bản nhạc vang lên hắn phải đánh thức mọi người như vậy mới có thể nói cho đồng bạn phát hiện của hắn nhưng cú mèo chưa kịp hành động thời điểm hắn chuẩn bị mở hộp nhạc ra đột nhiên có bóng đen bao phủ lên người hắn có người đi tới tới bên người cú mèo người này dường như không có tiếng bước chân một âm thanh cũng không có hoặc có thể do lực chú ý của cú mèo đều tập trung lên hộp nhạc căn bản không chú ý đến đợi đến khi cú mèo ý thức được có người đứng cạnh mình hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhưng tầm mắt hắn vừa hướng lên trên một chút chỉ kịp thấy một con dao màu bạc lóe lên trước mắt mắt hắn liền lâm vào bóng tối vĩnh hằng dây thần kinh đau đớn của cú mèo t r ì đột nhưng hắn cũng ý thức được mình bị người cắt hai mắt hơn nữa động tác người kia rất nhanh một đao đâm xuống chọc vào cổ họng hắn cắt đứt dây thanh quản của hắn khiến hắn không thể nói chuyện được cắt đứt dây thần kinh c ủ a sống hắn khiến hắn tê liệt toàn thân cú mèo bất động người nọ rỗi tay lấy hộp nhạc trong tay cú mèo mở hộp nhạc lên sau đó nhét hộp nhạc về lòng bàn tay cú mèo mở c è o m ư cái chết của anh này là đau nhất v ề vì anh ý chết một s ở khoa mười ba rồi làm một cái thi thể lết đến tận đây song bờ hờ lại bị mù câm liệt nhưng não bộ vẫn hoạt động về cơ bản anh ý là một cái s á t sống thực vật c h ư n g một t r ă hai m ư thời điểm quạ đen tỉnh lại đầu hắn phi thường đau dường như đã trải qua một hồi tra tấn trải qua một cuộc chiến tranh phảng phất như xuyên qua vô số chiến trường đầy khói lửa thuốc súng hắn cảm thấy dường như mình đã nhớ ra cái gì đó cứ như trong giấc ngộng mơ thấy những sự tình đã phát sinh trước kia nhưng thời điểm cẩn thận nhớ lại lại cái gì cũng không nhớ nổi hơn nữa khi hắn tỉnh lại nghe thấy âm thanh gầm lên giận dữ ai giết hắn quả đen giật mình một cái lập tức đứng dậy theo bản năng nhìn về phía cú mèo không hỏi kinh hãi trận to mắt nhìn cú mèo đã chết nói chết dường như không thỏa đáng nhưng quả đen không biết dùng từ ngữ nào để hình dung cú mèo cứ ngồi đó như vậy hắn an vị ở đó yên ổn ngồi trong tay hắn còn cầm hộp nhạc hộp nhạc vẫn truyền ra âm thanh du dương mỹ diệu nhưng mà trên đó lại dính không ít vết máu là máu nhỏ giọt từ đầu cú mèo xuống t ừ n g giọt t ừ n g giọt vừa lúc rơi lên hộp nhạc trong lòng bàn tay hắn đã xảy ra chuyện gì quà đen không dám tin tưởng đi qua sau đó hắn ngồi xổm bên chân cú mèo ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt cú mèo bị người cắt chính là một dao cắt ngang mắt hát từ hai khoẻ mắt đến cái m ũ i ở trung gian đều bị cắt ra một lỗ máu đặc sệt theo đôi mắt hắn chảy đầy cả khuôn mặt nhưng đây không phải vết thương trí mạng vết thương trí mạng nhất chính là vết thương trên cổ cú mèo sâu đến mức thấy được cả xương thảm không nỡ nhìn máu cũng từ cổ hắn bắt đầu chảy xuống toàn thân máu cú mèo đỏ sẩm sền sệt không giống máu tươi hơn nữa lượng suất huyết cũng không nhiều theo lẽ thường mà nói người bị cắt thiết hầu chết máu nhất định sẽ bắt tung toé khắp nơi huyết áp trên động mạch chủ cổ sẽ khiến máu bắn như xua ối mạnh liệt phun ra nhưng những chuyện đó kỳ thật đều không quan trọng quan trọng là ai làm chuyện này với cú mẹo ai giết hắn người đầu tiên quạ đen nghĩ tới là sói hắn run rẩy đầu ngón tay quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m sói tại sao hắn lại biến thành như vậy tôi làm sao biết được sói hiếm thấy không trào phúng hay cười dữ tợn sắc mặt hắn có chút tái nhợt thực hiếm thấy sói thoạt nhìn không xong t ổ đỉnh hắn cúi đầu tóc dài tán loạn hô hấp rộn rợp nói tôi vừa tỉnh lại hắn đã như vậy đừng kiếm cớ trong chúng ta có khả năng làm việc này nhất chỉ có thể là anh quạ đen cũng hiếm thấy mà trở nên kích động hắn n h ị n không được bắt lấy một cánh tay cú mèo làn r a cú mèo một mảng lạnh lẽo khiến tâm quạ đen cũng lạnh theo hắn tiếp tục phẫn nộ quay đầu nhìn chằm chằm sói hắn nói anh cùng cú mèo luôn cãi nhau mâu thuẫn giữa hai người luôn thăng cấp anh vốn sớm muốn giết hắn đúng không t ô i không giết hắn sói phủ nhận tựa hồ cũng thực phẫn nộ hắn bắt đầu giống giận tôi giết ai tôi tuyệt đối sẽ buộc trực thú nhận nhưng tôi sẽ tuyệt đối không nhận tội danh không phải của mình ở đây có ai muốn giết cú mèo có ai có lý do để giết hắn quạ đen hoảng loạn cực kỳ phảng phất như cú mèo vừa chết hắn liền mất đi lý do để mình tiếp tục kiên trì cho dù quạ đen cũng từng một lần nghi ngờ cú mèo nhưng hắn cũng tin tưởng trên đoàn tàu bí ẩn này chỉ có cú mèo đáng giá tín nhiệm cậu biết nơi này chỉ có ba người chúng ta sói hít sâu một hơi điều chỉnh tần suất hô hấp nhìn thoáng qua quả đen lại nhìn thoáng qua mèo đen sói lại nói như vậy cú mèo bị g i ế t trước khi chúng ta tỉnh lại nói cách khác sau khi cú mèo d ừ n g nhạc ba người chúng ta bắt đầu tìm kiếm trong khoang xe này lúc ấy tôi đi qua phòng nghỉ nhân viên cùng vê đức cờ tôi thấy quả đen cậu ngất xỉu ngã xuống s o f a sau đó tôi cũng ngủ mất người duy nhất thanh tỉnh p h ò n g chừng là mèo đen cậu phải hỏi hắn xem chuyện gì đã xảy ra hỏi hắn xem tôi có phải hung thủ hay không tôi không biết mèo đen nghe thấy lời sói liền mở miệng thanh âm ảm ách sau khi các cậu ngủ không lâu ý thức tôi cũng bắt đầu mơ hồ lúc ấy tôi thấy cú mèo vẫn bình thường tôi không hiểu qua đen muốn hét lên t r ó i thai hắn gắt gao cầm tay cú mèo máu cú mèo cũng theo ngón tay chạy tới kẽ tay hắn nơi này chỉ có ba người chúng ta các anh đều phủ nhận mình không làm chẳng lẽ trong khoang xe này có thể có một người chui ra từ hư vô sao thôi đi tại sao cậu có thể không hề áp lực mà chỉ trích tôi sói lại triển khai đại kế trào phúng cười lạnh với quả đen tôi cũng có thể nghi ngờ hung thủ là cậu n g ấ m lại xem cậu có thể nhẹ nhàng vui sướng giả bộ làm người ngất đầu tiên sau đó nhàn nhã nằm đó đợi tôi cùng những người khác ngủ lại bỏ dậy làm thịt cú mèo sói còn chưa nói xong câu quả đen đột nhiên đứng lên hắn tức giận tùy tay liền cầm hộp nhạc còn đang chạy trong lòng bàn tay c ú nghèo hướng về phía sói mà hung hăng ném qua sói không kịp phản ứng dỗi tay đấm về phía hộp nhạc bị ném tới hộp nhạc tức khắc bị sói đập một cái rơi xuống đất hộp này cũng không vững chắc linh kiện vỡ tan rơi ra đầy đất b à n nhạc vì ố lìn mỹ rượu cứ thế mà đột nhiên dừng lại Phút, sói tức giận t r ừ n g mắt nhìn qua đen tôi biết cậu đây là muốn giết hết mọi người chúng ta vậy đi tìm chết đi anh tên chó chết đê tiện vô sỉ quạ đen sớm đã rơi mất lý trí r ồ i tay cầm một chai nước thủy tinh trên bàn ném về phía đầu sói sói nghiêng người né tránh vừa định phản kháng mèo đen bên kia đột nhiên ngồi s ổ m xuống từ linh kiện hộp nhạc rơi đầy đất nhặt lên thứ gì đó đừng đánh nhau nữa tôi tìm được chìa khóa mèo đen nói nhưng trong lúc hỗn loạn kinh hỷ khi tìm được chìa khóa cũng không ngăn cản được quạ đen cùng sói ẩu đả cú mèo chết khiến quả đen buồn giận lẫn lộn mất đi lý trí có lẽ từ lúc rắn hai đầu chết đã bắt đầu hắn liền bắt đầu tích lũy cảm xúc tiêu cực mà mũi nhọn đều chỉ về phía sói quả đen nhận định sói là kẻ giết người nhưng sói vẻ mặt không hiểu được lại có chút b y khuất bởi vì hắn tự nhận bản thân chưa làm gì cả mèo đen đứng một bên nhìn bọn họ đánh nhau trong tay còn cầm chìa khóa ánh mắt sâu thẳm u ám như có thể xuyên qua đó thấy hắc cám bên trong mèo đen luôn ít biểu cảm cảm xúc cùng ánh mắt đều không mãnh liệt nhưng cũng không có nghĩa hắn không biết gì cũng không có nghĩa hắn sẽ đơn thuần mà nghe theo mệnh lệnh nhưng sói bị nhằm vào một chút cũng không cam l ò n g bắt đầu đánh trả q u ả đen hai người vừa đánh vừa chửi nhau sói lúc đầu còn có chút nương tay bởi vì q u ả đen không tham dự đánh nhau nên luôn tạo cảm giác yêu đ ấ t bởi vậy hắn không dám nặng tay sợ giết chết người này nhưng sau khi đánh một lúc liền không thể thu liễm được thật sự bắt đầu quyển cức không có mắt thời điểm tỉnh lại phát hiện cú mèo đã chết sói liền cảm thấy ngực mình tương đợi còn đau cảm giác không đặc biệt khó chịu nhưng cũng không tốt đẹp chút nào khiến sói cực kỳ manh động đặc biệt lúc này còn có quả đen đưa lên cửa làm bao cát khi hắn một q u y ề n hung hăng đấm vào bụng quả đen hắn cảm thấy đôi mắt bản thân sung huyết nếu không ai ngăn cản trận đánh nhau này nói không chừng một trong hai người bọn họ sẽ sống sờ sờ đánh chết người còn lại không phải ngươi chết chính là ta chết cuối cùng vẫn là mèo đen tới ngăn cản hắn chen vào chiến cuộc bắt lấy cánh tay sói hiện tại đang chiếm ưu thế hơn sau đó đá hắn một cái sói liền bị đá bay lên sau đó ngã út mặt xuống đất sau đó mèo đen bóp lấy cổ qua đen ấn hắn lên đệm xô pha ừ ôi đánh là bạn với vợ khác hẳn nhau luôn bạn thì chỉ s m l thôi còn vợ thì nằm lên s o f a nhé bình tĩnh một chút hiện tại nhạc đã dừng chúng ta đi mở cửa ngữ khí mèo đen phi thường ôn hòa cho dù trên mặt hắn không có chút cảm xúc nào quạ đen không nói lời nào chật vật thở dốc nhưng thân thể chậm rãi thả lỏng hắn nhắm mắt lại dùng tay che mặt mình tại sao các anh có thể không quan tâm giọng quạ đen mang theo tiếng n ư ớ c nở hắn nhỏ giọng khổ sở tuy rằng tôi không có ký ức nhưng tôi cảm thấy trước khi mất đi ký ức mọi người đều là người quan trọng với tôi nhưng tại sao các anh không khổ sở bà chẳng lẽ chỉ bởi vì không có ký ức cho nên chỉ là người xa l à sao bọn họ đều đã chết quạ đen thực sự khóc hắn vẫn che mặt mình nước mắt chảy qua kẽ tay trộn lẫn vớt vết máu trên tay hắn biến thành máu loang chảy xuống hắn nghiến răng nghiến lợi ngăn cản bản thân khóc hắn co thành một đoàn trên sofa vùi mặt vào trong đệm ngồi tôi không cam lòng ba quạ đen nghẹn nào nói than khóc như động vật nhỏ sắp chết mèo đen ngồi bên người quá đen túi đầu chăm chú nhìn hẳn dùng tay sờ sờ tóc đen mềm mại của hắn đừng sợ sẽ không sao hắn ă n u ủi giọng ôn nu khác thường cửa khoang số bảy cuối cùng bị mèo đen mở ra hiện tại đội ngũ năm người chỉ còn ba biến thành một tập thể yếu ớt cận kề hủy diệt trước khi bước qua quá đen vẫn quay trở lại bên người cú mèo nhìn hắn hiện tại cú mèo không thể cử động duy trì tư thế kia ngồi trên sofa quạ đen sờ bàn tay lạnh băng của hắn hẳn cậu biết chuyện gì đã xảy ra đúng không quạ đen ngồi xồm bên người cú mèo thấp giọng hỏi hắn cú mèo vẫn không nhúc ních máu trên người hắn đã ngừng chảy bắt đầu dần dần khô cạn cậu còn chưa chết tôi biết quạ đen nói hay nói cách khác từ đầu cậu đã chết tuy rằng điều này thực thần kỳ tôi hy vọng cậu nghe thấy lời tôi nói bốn q u ả đen khổ sở thực xin lỗi đây đều là lỗi của tôi mèo đen bên kia đã mở cửa ra cũng gọi tên quả đen quả đen quay đầu nhìn mèo đen lại quay đầu nhìn cú mèo thực xin lỗi bốn hắn lặp lại tôi phải để cậu lại ở đây sau đó quả đen đứng dậy hướng về cửa khoang số bảy mà đi hiện tại bọn họ xuất phát tới khoang số sáu chương một trăm hai mươi lăm đứng trong khoang số sáu cửa nháy mắt liền đóng lại quả đen vẫn không nhịn được quay đầu ngoái nhìn cú mèo ngoan ngoãn ngồi lại đó hắn túi đầu tóc mái che khuất hơn nửa khuôn mặt hắn nhưng mơ hồ quả đen thấy khuyên thai màu đen trên vành thai hắn lóng lánh ánh sáng kỳ dị ánh sáng kia cũng không thu hút chỉ lóe lên trong n g á y mắt sau đó cửa liền đóng lại vĩnh viễn ngăn cách cú mèo bởi một cánh cửa trong lúc h o à n g hốt quả đen sinh ra một loại cảm giác đáng sợ ba đây là vĩnh biệt có lẽ do cảm xúc quả đen quá nặng nề mèo đen thế nhưng đặc biệt quan tâm đến hắn dỗi tay nắm tay quả đen cao thủ không bằng tranh thủ v gắt gao nắm trong lòng bàn tay q u ả đen vô chi vô giác bị hắn kéo đi sói đi đằng trước hoàn toàn không nhận ra động tác nhỏ giữa mèo đen cùng quạ cho dù có nhận ra hắn cũng không có tâm tình mà để ý hắn vẫn luôn khó chịu ôm ngực hắn cảm thấy phi thường khó thở trong ngực như nghẹn một cục không tiêu quanh quẩn ở nơi đó tình huống này bắt đầu xảy ra sau khi cú mèo chết ở khoang số bảy thật kỳ lạ tại sao lại như vậy không phải chỉ là cái chết của một tên d â u rĩa thôi sao hơn nữa tên kia có được tính là sống hay không cũng khó nói nhưng thật khó chịu sói run rẩy đại khái bởi vì cảm giác khó thở quỷ dị trong lồng ngừng hắn cũng bắt đầu cảm thấy phát sốt trên trán luôn đổ mồ hôi lạnh cảm giác hít thở không thông này không ngạt đi được dường như đại nào hắn bắt đầu thiếu oxy hắn vừa đi vừa v ệ n tay trên đệm rửa lưng s o f a sau đó quay đầu nói với hai người mèo đen tôi muốn đi vê đút cờ một chút sói vừa nói xong cũng không quan tâm đám người quạ đen phản ứng ra sao khuôn mặt trắng bệnh liền nghiêng ngả lảo đảo tiến vào vết n ú t cờ khoang số sáu hắn đi vào liền đóng cửa lại mở vòi nước bùn rửa tay bắt đầu lung tung vốc nước rửa mặt tóc hắn có chút dài lung tung rối loạn tản g ra nhưng sói cũng không quan tâm trên bùn rửa mặt có treo gương sói liền ngầm đầu nhìn bản thân trong gương xấu xí nửa khuôn mặt bị hủy dung như bị ma quỷ đáng sợ nào đó bám lên vì thế gương mặt ma quỷ dữ t ậ n liền hiện lên trên nửa bên mặt sói chiếm cứ một thứ gì đó quan trọng trong nội tâm hắn, thường chút một cắn nuốt gan thịt hắn tận đến khi chính hắn bắt đầu hoàn toàn thay đổi sói không nhịn được xoa xoa tóc mình dùng tóc c h e đi nửa bên mặt xấu xí hắn ghét khuôn mặt của bản thân không không không phải nói hắn ghét toàn bộ con người mình rõ ràng không có ký ức nhưng sự căm ghét chán ghét này như ăn sâu vào nội tâm sói giống như bụi cây gai xoắn chặt lấy trái tim hán chạm không tới lại đau đến hít thở không thông trong khoang số sáu sói vẫn luôn ngồi trong vê đúp cờ thật lâu không đi ra m è o đen cùng quạ đen cũng không nhắn hắn rỗi ngồi s ổ m trước cửa khoang số sáu bắt đầu xem lời nhắn trên đó chỉ thấy trên đó viết chim bị bẻ gãy cánh sẽ không bay được nữa t h ư ợ n h ư cái xác không hồn hung thủ giết chết con sói kia cũng đã tới đây còn đặt chim gãy cánh trong va ly hành lý khoang số 6 là khoang số chán cho nên phi thường sạch sẽ không có bất luận rắc rưởi đồ ăn vạt hoặc hành lý hay bất kỳ vật phẩm nào khác cho nên vali hành lý duy nhất trong khoang xe này có vẻ phi thường nổi bật nằm ở đó trên giá đựng hành lý là một cái vali màu đen phi thường lớn vali hành lý này trông rất quen mắt ít nhất q u ả đen cảm thấy rất quen thuộc khi mèo đen dễ dàng lấy vali từ trên giá hành lý xuống hắn đột nhiên nghĩ ra mình quả thật đã từng thấy va li hành lý này và khi hắn vừa tỉnh lại trong khoang xe số 1 ư ba kia là cái va li đựng thi thể giống như lúc cái va li trước mặt mèo đen t h ô n g dong mở va li hành lý ra một cái va li lớn như vậy bên trong chỉ có thi thể một con cú mèo nho nhỏ đó là một con cú mèo chân chính màu đen cánh nó gục xuống nhìn qua có vẻ là bị bẻ gãy nhưng nguyên nhân tử vong lại không phải vậy con cú mèo này đôi mắt cùng cổ đều bị cắt trong mỏ cú mèo còn ngậm một chiếc chìa khóa n h ỏ nhỏ xem ra đúng là chìa khóa khoang số sáu quả đen đột nhiên không nhịn được ôm miệng mình hắn cảm thấy buồn nôn dạ dày quát lên nhưng dường như lại không nôn được hắn khó chịu cực kỳ đành phải ngồi xổm xuống cậu không sao chứ mèo đen dường như nói nhiều hơn lo lắng hỏi hắn những thi thể động vật đó những thi thể đó quả đen run rẩy nói định trước nguyên nhân tử vong của chúng ta mèo đen nhìn con cú mèo đáng thương trong va li hành lý không khỏi gật đầu nói có vẻ quả thật là như vậy hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc mèo đen vốn dĩ không nói nhiều quả đen giờ phút này cũng không có tâm tình nói chuyện nửa ngày quả đen mới miễn cưỡng ngẩng đầu nói với mèo đen tôi đi mở cửa anh đi gọi sói được không mèo đen nhìn quả đen thật lâu mới trả lời được lại đơn giản đi qua khoang số sáu khoang số năm sẽ không dễ dàng như vậy hiện tại quả đen đều có chút sợ hãi hắn cảm thấy những khoang xe này giống như dạ thu đói khát mở lớn miệng chỉ cần đi vào sẽ có người chết trong đó hắn tràn ngập sợ hãi nhưng lại không thể dừng bước hiện tại chỉ còn lại quả đen mèo đen và sói quả đen biết giữa ba người tuyệt đối có một người là hung thủ rết cú mèo lúc đầu cậu nghĩ là sói nhưng hiện tại lại cảm thấy mèo đen luôn im lặng cũng rất khả nghi không không đúng còn có gì đó mình chưa phát hiện trong nội tâm q u ả đen cảm thấy hoảng loạn hắn thậm chí không thể tin được những gì bản thân nhìn thấy những gì mình phán đoán giống như những lời viết trên tờ giấy kêu ba đừng tin tưởng bất kỳ ai kể cả bản thân mình q u ả đen lòng mang sợ hãi khó nhịn bước chân vào khoang số năm nơi này cũng như các khoang số lẻ khác vừa bẩn vừa bừa nơi duy nhất khác thường là trên vách tường khoang số năm có treo một mặt đồng hồ mặt đồng hồ này không có kim dây chỉ có kim phút và kim giờ kim giờ vừa vặn chỉ vào giữa số bốn và số năm mà kim phút chỉ vào số sáu biểu hiện thời gian hiện tại là bốn giờ rưỡi chúng ta còn một tiếng rưỡi thời gian còn lại trên chuyến tàu này quạ đen nhìn chằm chằm mặt đồng hồ kia một hồi lâu nói như vậy tại sao cậu biết câu hỏi của sói có vẻ hưu khí vô lực giọng quạ đen một chút phập phồng cũng không có máy móc nói nếu thời gian bắt đầu từ mười hai giờ chúng ta chỉ có thời gian sáu tiếng trên chuyến tàu này mười hai giờ đến một giờ là một tiếng một giờ đến hai giờ là hai tiếng hai giờ đến ba giờ là ba tiếng ba giờ đến bốn giờ là bốn tiếng bốn giờ đến năm giờ là năm tiếng năm giờ đến sáu giờ chính là sáu tiếng đồng hồ đợt mờ ăn gian số chứ à sao tập đến tiểu học thế anh như vậy quả thực chỉ còn một tiếng rưỡi sói ngẫm nghĩ nhưng chúng ta vẫn còn ở khoang số năm trước mặt còn có ít nhất hai khoang số lẻ như vậy thời gian có vẻ không đủ vậy đừng lãng phí thời gian tốc chiến tốc thắng đi ba người rất nhanh đã đi tới cửa khoang số năm bắt đầu xem lời nhắn trên cửa chỉ thấy được trên đó viết trong khoang số năm chỉ có ba người thật đáng sợ hung thủ vẫn nằm giữa các bạn nhưng thời gian không còn nhiều để tử thần đến phán quyết đi có ý gì những câu nói này càng lúc càng khó hiểu sau khi xem lời nhắn kia Bọn sói vẻ mẹo ặ t ta tốt nhất đầy đen đầu, vậy, khó hiểu, chúng nói, quả vẫn nên vô lực lắc lục á t một lần đi. Cũng may lục soát khoang này lần xe đen i Cũng lục khoang may xoát đã trở t h à h việc mọi người cũ, ngửa quen đường r ấ tìm nhanh liền t thấy trong khoang những được ồ vật trị, có giá n h n những này đáng g giá trị đó giờ phút đồ đó vật vẻ trị có có s Mèo đen tìm đen đ ư ợ một tấm vải rất lớn chính giữa tấm vải có một hình tròn âm dương b ắ t quái nửa đen nửa trắng mà xung quanh bát q u á i này là những con số chữ cái cùng một số chữ hán thông dụng chỉnh tề xếp hàng bên cạnh tấm vải còn có cái này bà sói vừa nói liền lấy ra một cái đĩa nho nhỏ màu trắng qua đen vừa thấy hai vật này liền hiểu rõ do hỏi đây là đĩa tiên hình như đúng vậy đây là đạo cụ dùng để chơi đĩa tiên sói nói chúng tôi tìm được trên một cái bàn trên bàn còn bảy ly nước còn có ngọn nến thoạt nhìn như lúc trước có người ngồi đó chơi trò chơi ngoài ra không còn gì khác sao quạ đen nhìn c h ầ m c h ầ m tấm vải kia lòng đầy sợ hãi hỏi có vẻ là không trong khoang xe đang chết này chỉ có rát rưởi trạng thái tinh thần sói không tốt lắm nhưng điều này cũng khiến hắn không còn lực công kích thực thành thật trả lời quạ đen lại nôn nóng hắn khẽ cắn môi nghĩ tới lời nhắn trên cửa chỉ có thể thở dài xem ra chúng ta phải chơi trò chơi thú vị này thôi đi tôi chẳng cảm thấy thú vị chút nào quả thực muốn chết sói cảm thấy thực khó chịu hắn bực bội xoa ngực mình cảm giác khó thở càng lúc càng mãnh liệt ba người ôm tâm sự nhưng công cuộc chạy trốn khỏi mật thất vẫn phải tiếp tục thời gian dành cho bọn họ cũng không còn nhiều chỉ cần bọn họ còn muốn rời khỏi đoàn tàu không hiểu nổi này vậy liền không thể dừng bước vì thế bọn họ liền tới vị trí những người lúc trước chơi đĩa tiên ở đó một lần nữa ngồi lên hơn nữa b à y tấm vải đ ầ y chữ kia lên đặt cái đĩa nhỏ lên b ắ t quái đen trắng ở trung gian các anh có ai từng chơi trò này chưa qua đen nhíu mày d o hỏi ý tôi là nó cần chuẩn bị trước cái gì không sói một tay c h ố n g cảm càng thêm hữu khi vô lực nói tôi chỉ nghe qua là phải tắt đèn đốt nến tóm lại xây dựng không khí hủ chết người không đền mạng tôi đi tắt đèn mèo đen chủ động nói đứng lên đi tìm công t ắ t điện vì thế chỉ còn q u ả đen cùng sói mặt đối mặt ngồi đó q u ả đen cầm bật lửa thắp những ngọn nến chưa cháy hết lên lúc này hắn nhìn không được quan sát sói ngồi đối diện mặt sói dưới ánh nến mờ nhạt có vẻ hơi dữ tợn tuy hắn nhìn thực ảo não một chút sức sống cũng không có sắc mặt anh trông chẳng ra gì có chỗ nào không thoải mái sao q u ả đen đột nhiên hỏi hắn sói nâng mỹ mắt nhìn hắn một cái cười lạnh cậu đang quan tâm đến tôi quả là có ý tứ q u ả đen hít mắt túi đầu nhìn ngọn nến trong tay ngọn lửa hơi hơi động đậy chiếu rọi lòng bàn tay tái nhuận của q u ả đen hắn nói tôi chỉ muốn nói cho anh một chuyện chuyện gì sói thất thần tôi phát hiện trên cánh tay anh có một hoa văn kỳ lạ ửng trông như hình xăm sói tựa hồ bị thu hút sự chú ý nhìn thoáng qua q u ả đen trên cánh tay sói quả thực có một hình xăm đoá hoa đó là một đoá hoa gọi là tình hoa xăm trên sườn trong cánh tay trái hắn sói không có ấn tượng lớn gì với hình xăm này dù sao cũng không có ký ức đâu biết mình sẽ xăm mình thế nhưng quạ đen lại biết có thể là trong lúc vô tình vén tay háo lên khiến hắn thấy được nhưng sói vẫn như đang suy ngẫm gì đó nói vậy thì sao tôi không được xăm sao không phải ý này quạ đen hơi cúi đầu hắn vòng tay lại ôm lấy ngọn nến nho nhỏ kia ánh nến nhảy nhót giữa hai tay hắn biểu tình trên mặt quạ đen có chút kỳ quái như đang mỉm cười hắn nói tôi từng nhìn thấy hình xăm này trên người người khác giống nhau như đúc sói đột nhiên trợn to m ắ t ngẩng đầu gắt gao trừng trừng nhìn qua đen dùng ngựa k h í trầm thấp hỏi ai là trên người ai ngay lúc này đ e n toàn bộ khoang xe liền tắt úm bóng t ố i tức khắc buông xuống chỉ trên cái bàn này có ánh nến đang n h ả nhót